Sáu nha xì một tiếng bật cười. Nào có người nói đơn giản như vậy. Gả chồng, liền tính cách đến gần. Nơi nào lại có thể tùy thời về nhà mẹ đẻ? Liên tính là Lý cô nương gả đến nhà ta tới, nàng về sau cũng không thể tùy thời về nhà mẹ đẻ đâu. Chu Di lắc đầu. Cô nương bị như châu như ngọc nuôi lớn, một sớm gả chồng, cũng không đại biểu thật sự liền cùng nhà mẹ đẻ không quan hệ. Về sau hướng như nếu là tưởng về nhà mẹ đẻ, nàng tùy thời có thể trở về. Thật tốt. Lý cô nương có thể gả cho ta đệ đệ, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Sáu nha nghe xong, có chút cực kỳ hâm mộ nói. Chu Di bị sáu nha đổ cười, tứ tỷ, liền tính ta là ngươi đệ đệ, ngươi cũng không cần như vậy khích lệ đi, so với ta tốt nam nhi nhiều đi. Sáu nha lắc đầu, mặc kệ ngươi có phải hay không ta đệ đệ, ta đều cảm thấy ngươi là trong thiên hạ tốt nhất nam nhi, bất quá, Lý cô nương cũng thực hảo, ngươi có thể cưới được nàng cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, cho nên các ngươi nhân duyên là thiên chú định, về sau nhất định có thể hạnh phúc mỹ mãn. Chu Di nghe xong, biết Sáu Nha trong lòng suy nghĩ, trấn an nói, yên tâm, tứ tỷ, ngươi cũng nhất định gặp qua phi thường hạnh phúc, bất luận phát sinh bất luận cái gì sự, đừng quên chúng ta đều là người một nhà, còn có ta cái này để đệ vì ngươi chống lưng. Sáu Nha nghe xong, đỏ vành mắt, đúng vậy, Còn có ai so nàng càng hiểu biết Lục Lang đáng tin cậy đâu?" Ân Sáu Nha thật mạnh gật đầu một cái. Nửa tháng thời gian thực mau liền qua đi, chu gia gả nữ ngày này chính thức tiến đến. Chu Di vốn tưởng rằng tới nhà hắn chúc mừng người sẽ không rất nhiều, lại không nghĩ rằng, từ sáng sớm đến giữa trưa, tới chúc mừng người nối liền không dứt, rất nhiều triều đỉnh thượng hắn căn bản là không giao thoa người đều tới. Chu lão nhị nghe ti nghi từng tiếng kêu cái này lại nhân Cái kia đại nhân, mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai nhà bọn họ thật sự bất đồng, hắn đương nhiên biết những người này là hướng về phía ai tới, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cảm thấy, nguyên lai lục lang thật sự thành đại quan A. Theo sau đó là vô tận tự hào, con của hắn đương đại quan, kết giao đều là đại nhân vật. Phía trước Chu Lão nhị tuy rằng cũng nghe nói, Chu di như thế nào như thế nào chịu hoàng thượng yêu thích, sai sự làm như thế nào xinh đẹp, nhưng hắn chỉ là nghe nói vẫn chưa gần gũi tiếp xúc quá, Chu Di ở đối mặt bọn họ thời điểm vẫn là như nhau khi còn nhỏ giống nhau, ngẫu nhiên bẩn cái miệng, làm Chu Lão Nhị căn bản là không có cảm giác được trinh lệnh, Liên tính Chu Di thường thường phùng một ít Hoàng Đế thường cống phẩm trở về, Chu Lão Nhị dùng cũng bất quá là tạm tạm miệng, cảm thấy này tư vị thực sự không tồi ha, sau đó liền không có, Thẳng đến giờ khắc này, Chu Lão Nhị mới cảm thấy chính mình vẫn luôn đạp trên mặt đất chân đều sắp bay lên. Nhi tử làm đại quan chân thật cảm làm hắn tự hào vô cùng, hận không thể hiện tại liền hồi trong thôn làm phụ lao hương thân nhóm nhìn xem, thuận tiện nói cho cái kia từ nhỏ liền vẫn luôn bất công cha, ta nhi tử có đại tiền đồ, ta nhị phòng cấp chu gia quang tông rượu tổ, chu di hổ nghi nhìn chu láo nhị, không rõ hắn cha như thế nào hảo hảo đợi khách, đột nhiên liền sắc mặt có chút đỏ lên, bước chân còn có chút yếu, cha, ngài không có việc gì đi, ta xem ngài sắc mặt có chút đỏ lên. Có phải hay không mệt, nếu không ngài vào đi thôi, nơi này ta chiêu đãi liền thành. Chu Di lo lắng hỏi Chu Lão Nhị. Chu Lão Nhị mở mịn ra một tiếng. Phục hồi tinh thần lại sau vội nói, không có việc gì, không có việc gì, ta đây là cao hứng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chu Di buồn bực nhìn Chu Lão Nhị, thấy hắn sắc thật không có mặt khác khác thường mới buông tâm, trong lòng nói thầm, có lẽ gã nữ nhi chính là như vậy tâm tình đi. Dương Chi Văn Dương đại nhân đến. Thi nghi một tiếng tê, trong viện khách khứa đều đồng thời hướng cửa nhìn lại. Quả nhiên, Dương Chi Văn mang theo hai cái hạ nhân vui tươi hớn hở tới rồi cửa. Hôm nay tới chu phủ khách khứa có Hàn Lâm viện, có thương nghiệp bộ, Chu Di tại đây hai cái nha môn làm việc, bọn họ làm đồng liêu cùng cấp dưới tự nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Nhưng mặt khác bao gồm cái gì đại lý tự a, hộ bộ, hình bộ a? Thống lại cũng không có cùng Chu Di đánh quá nhiều ít giao tế người toàn bộ đều tới. Bọn họ tới Chu gia cũng nói quá khứ, có chút là bởi vì Chu Di ngày ấy ở hiến hội làm, đối hắn ôm có hảo cảm, có còn lại là thấy Chu Di là hoàng đế trước mắt người tâm phúc, ôm giao hảo tâm tư tới. Mà Dương Chi Văn cùng Chu Di chi gian đơn đoán, này đó bọn quan viên phần lớn đều biết, chẳng lẽ bởi vì Dương Chi Văn ngày ấy giúp Chu Di nói lời nói, cho nên hai người bọn họ hiện tại giảng hòa. Chu học sĩ, chúc mừng, chúc mừng à? Lệnh muội xuất giá, như thế đại hỉ sự. Ngươi thế nhưng không thông chi lão phu, kia lão phu đành phải chính mình tới cửa tới. Dương Chi Văn híp mắt con mắt nói. Chu Di liền vội nói, là hạ quan không phải. Hạ quan nghĩ Dương đại nhân tất nhiên thập phần bận rộn, không tiện quấy giày. Dương Chi Văn xua xua tay, chúng ta cùng chiều là quan, làm việc khi trở lên hạ tương xứng, nhưng hiện tại cũng không phải là làm việc thời điểm. Ngươi liền không cần xưng hạ quan, chúng ta tùy tiện một chút. Vị này chính là lệnh tôn đi. Chu Di cười cười, không sai, đây là phụ thân ta, cha, vị này chính là nội các tể phụ đại nhân. Hắn không có nói thứ phụ, nghe vào dương chi văn lô thai liền phá lệ dễ nghe. Tâm nói, tiểu tử này nếu là thật sự tưởng giáo hảo khởi người tới, bất luận cái gì thời điểm nói nghe tới đều làm người hài lòng không thôi a. Từ Chu Di làm con sau. Chu Lão Nhị hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một ít triều đình quan viên sự, hiện tại triều đình thượng lớn nhất danh lừng lây hai nhân vật, một cái chính là thủ phụ hình cảnh, một cái là thứ phụ Dương Chi Văn. Như sấm bên thai liền như vậy xuất hiện ở Chu Lão Nhị trước mặt, hắn có chút không biết làm sao. Dương Chi Văn lại không đợi Chu Lão Nhị nói chuyện, trực tiếp đối với Chu Lão Nhị nói, Chu Công có thể dạy ra Chu học sĩ như thế nhân tài, thật sự lợi hại. Lão phu còn muốn cảm tạ Chu công vì triều đình bồi dưỡng ra như thế lương đống chi tài. Chu lão nhị bị Dương trí Vĩ như vậy vừa nói, càng thêm không biết như thế nào đáp lại. "Xem ta, hôm nay là khắc viện ngày đại hỷ, ta nói chuyện này để làm gì?" Lão phu này liền đi vào, "Chúc mừng chúc mừng a." Nói ý bảo dọa người đem lễ vật giao cho thi Nghi, chính mình cười ha hả vào sân. "Lục lang, này Dương đại nhân tính nết thật tốt, đối người cũng như thế khách khí." sa không giống nghe đồn như vậy sao? Chu Lão nhị thấy Dương Chi Văn tiến sân ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Di nghe xong cười cười, Tiêu chương người hiền lành mặt sắc thật thực dễ dàng lừa đến người a. Nghe nói gần nhất Dương Chi Văn cùng hình cảnh đấu thực hung, hôm qua hình cảnh còn bị Hoàng Thượng chuyên môn tiêu đi phê một đốn. Xem ra này thủ phụ thứ phụ vị trí còn có biến đâu? Chu Di tự suy nghĩ rút ra, tập trung nhìn vào, trong lòng hoa tào một tiếng. Này thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, chỉ thấy hình cảnh cũng mang theo tiền biểu tới rồi Chu ra trước đại môn. Một quán gục xuống sắc mặt lúc này lại bài trừ vài tia tươi cười, chúc mừng Chu đại nhân, lệnh mội xuất giá, thật đáng mừng. Chu Di nghe này chúc mừng từ như thế nào cảm thấy có điểm quái quái. Nếu nói phía trước Dương Chi văn tới Chu ra chúc mừng, trong viện quan viên cảm thấy có chút kinh nghi, kia hình cảnh cũng đến Chu ra tới, hắn sao chính là kinh hoách. Mặt trời mọc từ hướng tây. Như thế nào hai cái đấu đến hưởng hực khí thế tể phụ đại nhân đồng thời đều tới chu gia chúc mừng. Trong viện bọn quan viên đều đứng dậy đối hình cảnh hành lễ, hình cảnh xua xua tay làm cho bọn họ ngồi xuống, sau đó ngồi xuống Dương Chi văn bên cạnh. Dương Chi văn híp mắt đối hình cảnh nói, không nghĩ tới thủ phụ đại nhân thế nhưng cũng tới chu gia chúc mừng. Hình cảnh ngày gần đây bị Dương Chi văn âm một hồi, nghe vậy trực tiếp đỉnh trở về, như thế nào? Thứ phụ đại nhân có thể tới, bạn quan liền tới không được. Thứ phụ, thứ phụ. Hình cảnh nhắm thẳng Dương Chi Văn chỗ đau thượng trọng. Dương Chi Văn vẫn là cười ha hả bộ dáng, đương nhiên tới, nếu là biết được thủ phụ đại nhân cũng tới, kia chúng ta liền có thể kết bạn. Hình cảnh nhìn Dương Chi Văn diễn trò, hư một tiếng, lại không nói lời nào. Cổ đại hôn lễ lưu trình là giữa chưa đón dâu, hoàng hôn bái lễ, cho nên, nhà gái ra là giữa chưa bái hỉ. Nhà trai ra là buổi tối. Đương nhiên này chỉ là chính thức, có chút muốn mừng rỡ nhân gia, mặc kệ là nhà trai vẫn là nhà gái, ba ngày tiệc cơ động cũng có thể bãi. Đến chu gia chúc mừng tới, trong kinh quan viên tới hơn phân nửa, thằng đem chu gia còn không tính tiểu nhân sân đều trên đầy. Tiếng người ồn ào, phố đông cách thật xa nhân gia đều có thể nghe thấy. Chu gia bên này náo nhiệt, mà ôn gia trước tiên mang lên ngọ tịch, trừ bỏ Hàn Lâm viện một ít ôn khúc cũ thuộc hòa thân thích ngoại liền không còn có người. Bất quá này không phải buổi tối chính tịch, ôn khúc đảo cũng không để ý. Hắn đang ở thúc giục ôn tân đi đón người mới đến, mắt thấy liền phải giữa trưa, các ngươi còn ở cọ sát cái gì, đến lúc đó đừng lầm giờ lành. Ôn tân ăn mặc một tiếng mới tinh tân lang trang, trước ngực mang đỏ thắm hoa, thấy ôn khúc tiến vào, mị tư tư hỏi, cha, ta này trang điểm đẹp sao? Ôn khúc tương đối cũ kỹ, trầm khuôn mặt, nam nhi muốn cái gì đẹp không xem. Ngươi nhanh lên nhi thu thập nhanh nhẹn, đừng lầm giờ lảnh. Đã biết, cha. Ôn Tân vui vẻ không thôi, hắn là thật rất thích sáu nha. Ôn Phu Nhân tiến lên cấp Ôn Tân điều chỉnh một chút hoa hồng, Từ Ái nói, tổng cảm thấy vẫn là nương ôm vào trong ngực tiểu nhi. Không nghĩ tới hiện tại nháy mắt cũng muốn thành thần. Ôn Tân sờ sờ cái, Ô, nương, bị ngươi ôm kia đều là nào nằm sự, nhi tử ta đều lớn lên thật nhiều năm. Ôn Phu Nhân vu vu Ôn Tân cánh tay, nói vậy. Đứa nhỏ này mặc kệ lớn lên lại đại, ở cha mẹ trong mắt nhà, vĩnh viễn đều là tiểu hải tử. Lại nhìn nhìn ôn tân, đông nhiên có chút không dễ chịu nói, con ta như vậy tiền đồ, đáng tiếc, ai? Phu nhân, ngươi không phải nghĩ thông suốt sao? Ôn khúc đứng ở một bên nghe xong ôn phu nhân nói sau tao mày nói. Nghĩ thông suốt? Nơi nào liền dễ dàng như vậy nghĩ thông suốt? Nếu không phải lão gia ngươi lần nữa nói chu di như thế nào như thế nào tiền đồ? Ta như thế nào làm nhi tử cưới một cái ở nông thôn cô nương." Ôn Phu Nhân phiền muộn nói, "Chúng ta Tân Nhi tuổi còn trẻ đó là tú tài, đục lỗ nhìn lại, Mãn Kinh thành nơi nào còn có so với hắn tiền đồ hài tử, liền tính là cao môn quý nữ, Tân Nhi cũng cưới đến." Ôn Khúc nghe xong có chút đau đầu, "Vậy ngươi vì sao ngay từ đầu không nói ra tới? Ngươi nếu là không muốn, người chu gia cũng không thế nào cũng phải cùng chúng ta kết thân." "Nói chúng ta nhi tử tiền đồ, Vậy ngươi như thế nào không nhìn xem Chu Di, nhân gia so với hắn còn nhỏ đâu, hiện tại liền ở triều đỉnh thượng làm như vậy bao lớn sự. Thâm đến hoàng thượng coi trọng. Ôn Tân vừa nghe liền nóng nảy, "Cha, nương, ta cùng với Chu gia cô nương đã sớm đính hôn, các ngươi hiện tại lại tới nói cái này làm cái gì?" Ôn phu nhân đú đoán nhìn thoáng qua Ôn Tân, "Ngươi nhìn xem đi, hắn cái dạng này, thật sự là thích Chu cô nương thật, ta nơi nào có thể phản đối?" "Nương, Chu cô nương thực tốt, ngươi không phải cũng nói nàng hiền huệ có khả năng sao? Ôn Tân vội chấn an Ôn phu nhân. Ôn phu nhân thở dài một hơi. Chu cô nương là không tồi, nhưng ngươi rõ ràng có thể cưới đến càng tốt. Nhà bọn họ chỉ có một Chu Di, rốt cuộc căn cơ nông cả chút. Phu nhân, tới rồi lúc này đừng nói, ta xem Chu cô nương không thể so bất luận kẻ nào kém. Nhà của chúng ta cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, đều là từ nhà nghèo đi ra. Hà tất đi so đo này đó. Hơn nữa, chỉ sợ quá không được mấy năm, việc hôn nhân này chính là chúng ta trèo cao. Ôn phu nhân có chút không tin. Ôn khúc xem một cái bên ngoài, nói một câu, không tin ngươi quá mấy năm lại xem là được. Lời nói đã đến nước này, đều phải đón dâu. Ôn phu nhân tự nhiên có cũng không hảo nói cái gì nữa. Sáu nha trong khuê phòng, Vương Diệm đang ở mặt nước mắt, ta bên người cũng chỉ thừa ngươi như vậy một cái khuê nữ. Hiện tại ngươi cũng muốn xuất giá, về sau liền bồi nương trò chuyện người đều không có. Sáu Nha nghe vậy cũng rất xuống nước mắt tới, nhưng nàng còn muốn an ủi Vương Diễm, "Nương, như thế nào sẽ đâu, trong nhà không phải còn có Lục Lang, Tám Lang cùng cha sao? Lại nói ôn gia ly nhà ta cũng không xa, ta tưởng trở về tùy thời đều có thể nha." Vương Diễm lắc đầu, "Gả cho người, sao có thể tùy thời về nhà mẹ đẻ? Nói vậy, người khác nên chọn ngươi lễ." cũng sẽ chọc đến nhà chồng không mừng. bên cạnh có hạ nhân khuyên nhủ, phu nhân, mau đừng khóc, hôm nay là tứ tiểu thư ngày đại hỉ đâu, hẳn là cười a. vương diễm tử từ, từ thở dài, ta sao cười được. lúc này trong viện đột nhiên vang lên bùm bùm pháo thanh, vương diễm vội một mặt nước mắt, đón dâu tới. quả nhiên không trong chốc lát, chu di liền đi đến, hắn úi người ở sáu nha trước mặt ngồi sồn xuống, tứ tỷ, ta tới bối ngươi tiến kiệu hoa. Chu Di con sáu nha đi vào sảnh ngoài, vương diễm một đường đuổi theo khóc, Chu Di cảm giác được chính mình bả vai cũng bị nước mắt làm ướt. Tứ tỷ, không phải sợ, kia sẽ là ngươi một khắc đoạn nhân sinh, hảo hảo sinh hoạt, ta vĩnh viễn ở ngươi phía sau Chu Di thấp giọng an ủi nói. Hắn nghĩ đến đi vào thế giới này vừa mở mắt khi, thấy như đậu giá giống nhau sáu nha, rõ ràng so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nhưng nhìn lại so với hắn càng gầy yếu, vĩnh viễn đều ở căn ngón tay. Thấy ăn nuốt nước miếng, đi theo mấy cái tỉ tỉ phía sau đánh cỏ heo, làm khả năng cho phép việc nhà, sau lại càng là học xong giữ gìn hắn. Sáu nha, sáu nha, nương hải tử Vương Diễm khóc khóc không thành tiếng. Chu lão nhị chống Vương Diễm, đừng khóc, hài tử gả chồng là hỷ sự. Sáu nha nghe Vương Diễm tiếng khóc, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc, giờ khắc này, nàng trong lòng thực bàng hoàng, nhưng nghe đến chu di vững vàng lời nói, tâm lại mạc danh yên ổn xuống dưới. Đem sáu nha đưa vào kiệu hoa, Chu Di đi đến ôn tân trước mặt, tỷ phu, thành thân về sau hảo hảo chiếu cố tỷ của ta. Ôn tân vội gật đầu, đây là tự nhiên. Ken Sona na thổi lên, kiệu hoa cách mặt đất, rốt cuộc đến ngày này mới thôi, Chu Di đem chính mình bốn cái tỷ tỷ từng cái gả đi ra ngoài. Ôn ra bên kia buổi tối yến hội, nhưng không kịp Chu ra bên này một nửa náo nhiệt. Chờ bãi đường rồi, tán xong yến, vợ chồng son nhập động phòng sau. Ôn khúc cùng Ôn Phu Nhân cũng trở về phòng. Ôn Phu Nhân hầu hạ này Ôn Khúc cởi quần áo, hai người lên giường. Ôn Khúc nằm than một tiếng. Ôn Phu Nhân nghe hắn trong giọng nói có phiền muộn, vội hỏi làm sao vậy? Ngươi còn nói người Tân Nhi không nên cưới con dâu, nhưng ngươi có biết hay không? Chu gia bên kia đi triều đỉnh thượng đồng liêu nhóm, so với chúng ta bên này nhiều gấp đôi đều không ngừng. Hắn làm quan nhiều năm, cả đời đều ngốc tại Hàn Lâm viện. Sắc thật cùng bọn quan viên lui tới không như vậy chặt chẽ. Bất quá, Chu Di chỉ vào chiều hơn nửa năm, người này mạch cũng đã so với hắn còn quảng, nghĩ đến nhiều ít vẫn là có chút thổn thức. Ôn phu nhân ngồi dậy, lao ra nói thật sự. Tự nhiên sẽ không có lời nói dối. Ôn khúc cũng khoác áo ngồi dậy, cho nên ta nói, việc hôn nhân này cũng không giống ngươi nói chính là Chu Gia trèo cao, sau này Chu Di chỉ sợ sẽ càng tiền đồ. Ta lại chưa nói Chu Di không tiền đồ, bất quá con dâu rốt cuộc chỉ là hắn tỷ tỷ, này tỷ tỷ cùng nữ nhi nơi nào giống nhau? Chờ Chu Di cưới vợ, này tỷ tỷ Trung quy vẫn là người ngoài. Ôn Phu nhân nhỏ giọng nói. Ôn khúc xem một cái Ôn Phu nhân, Phu nhân nói chuyện này để làm gì? Nhà của chúng ta lại không chỉ vào phàn long gắn ghép, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nhi tử cưới một cái cao môn quý nữ? Chỉ vào nhạc gia nhắc tới về không thành. Ôn Phu nhân liền nói. Bằng không đâu, lão gia ngươi làm người cương trực, tân nhiên nếu là có người nâng đỡ, tự nhiên đi càng tốt. Phu nhân nột, làm nghề ngội còn muốn tự thân ngạnh, tân nhiên nếu có tiền đồ, hắn tự nhiên sẽ trở nên nổi bật. nhìn xem chú gì, nhân gia có cái gì, nhưng vô luận là học vẫn vẫn là làm việc, liền ta đều kính nể không thôi. Con dâu đã gả đến nhà ta tới, ngươi cũng đừng làm cho người nhìn ra cái gì tới. Biết, ta lại không phải cái gì ác bà bà trừ bỏ nàng là nông gia cô nương điểm này địa phương khác ta cũng rất vừa lòng ôn phu nhân nói một câu liền kéo ra chân nằm đi xuống ôn khúc nhìn ôn phu nhân bối cười một tiếng cũng nằm đi xuống sáu nha xuất giá tuy rằng chỉ là thiếu một người nhưng gia đình lại phảng phất quặng cuể rất nhiều vương diễm thường thường liền ai thán một tiếng chu láo nhị cùng chu di thấy nàng cả ngày mặt mà ủ mày trao bộ dáng liền thay phiên khuyên nàng mỗi lần gả nữ nhi Vương Diễm đều phải trải qua như vậy tình huống, hai cha con làm lên nhưng thật ra cưới xe nhẹ đi đường quen. Trước 137 thương nhân tới kinh. Sáu nha ngày thứ ba lại mặt, xem ôn tân cùng nàng kia trong lúc lơ đãng tình ý lưu chuyển bộ dáng, Chu Di liền biết nàng tân hôn nhật tử quá không tồi. Vương Diễm lôi kéo sáu nha đi trong phòng nói chuyện riêng tư, Chu Lão nhị tắc cùng Chu Di bồi ôn tân nói chuyện. Sang năm thi hương, thỉ phu sẽ thượng trường thi sao. Chu Di vì ôn tân nâng cốc, ôn hòa hỏi. Tuy nói Chu Di là ôn tân cậu em vợ, nhưng Chu Di quang mang quá thịnh, 17 tuổi thi đậu chẳng nguyên, hiện tại càng là ở triều đỉnh thượng hỗn hô mưa gọi gió. Ôn tân chính là nằm mơ cũng không dám làm như thế khoa trường, cho nên ở Chu Di trước mặt hắn là có chút câu nệ. Thấy Chu Di vì hắn nâng cốc, vội chính mình đem ly rượu dơ lên, không tồi, tuy rằng nắm chắc không phải rất lớn, sang năm thi hương ta còn là tưởng nỗ lực thử một lần. Tỷ phu học vấn tất nhiên là xuất chúng, định có thể chết đến vòng nguyệt quế. Chu Di dơ lên chén rượu cùng hắn chạm trạng. Ôn tân bị Chu Di khen đến có chút ngượng ngùng, ta về điểm này không quan trọng nói nghệ ở tiểu đệ ngươi trước mặt lại tính cái gì. Chu Di liền cười cười, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, nếu không phải nhận được Hoàng thượng Long Ân, ta cũng chỉ có thể là nhị giáp mà thôi. Nếu tỷ phu không chê, chúng ta có thể cho nhau thảo luận thảo luận văn chương. Ôn tin tức nôn đại hỉ, Chu Di nói khách khí, nói cái gì cho nhau thảo luận văn chương. Trên thực tế Chu Di đều có thể đương hắn lão sư, liền hắn cha đều khen Chu Di văn chương thiên thành. Chu Di thật không có cảm thấy chính mình văn chương có bao nhiêu ghê gớm, hắn có thể dạy cho Ôn Tân cũng chỉ là khảo thí kỹ xảo mà thôi. Mặt khác phần mềm vẫn là muốn Ôn Tân chính mình đi bỏ thêm vào. Sao không thấy ra đệ? Ôn Tân có chút kỳ quái hỏi, hắn ở thư viện đâu? Sang năm cũng đến về quê tham gia viện thí. Chu Di cười đáp, "Chu gia đã khảo qua phủ thí, đối với hắn tuổi này tới nói, đã tính thực khó lường." Ôn Tân nghe xong than một câu, "Ta tham gia viện thí thời điểm đã đến 14 tuổi." "Này hai anh em cũng thật lợi hại a." Chu lão nhị ngồi ở một bên, vẻ mặt ngư vinh có nào, tuy rằng hắn là không có gì tiền đồ, nhưng hắn dưỡng hai cái hảo nhi tử a, này cũng coi như khó lường bản lĩnh. "Tiệc rượu quá nữa." Thanh Trúc đống nhiên tiến đến Chu Di bên hai, thiếu gia, hàn lão gửi thư. Thật sự, Chu Di kinh hỉ đứng lên, hắn cùng lão sư tuy rằng thường xuyên thư từ qua lại, nhưng bởi vì đường xa xa xôi, thu được tin đều là một tháng chuyện sau đó, hắn tới rồi kinh thành hơn nửa năm, cùng hàng tương như thư từ qua lại cũng bất quá hai ba hồi. Cha, tỷ phu, các ngươi trước ngồi ngồi, ta lão sư gửi thư, xin lỗi không tiếp được một chút. Chu Di đối với Chu Lão Nhị cùng Ôn Tân nói một câu sau, lập tức đứng lên. Chu Lão Nhị biết Hàn Tương Như đối với Chu Di ý nghĩa, nghe vậy vội vàng gật đầu. Ngươi đi đi, nơi này có ta đâu. Đại Chu Di đi rồi sau, Chu Lão Nhị mới đối Ôn Tân nói, Hàn Luân Lục Lang Lão sư, Lục Lang có thể có hôm nay thành tiểu, ít nhiều hắn, chính là Hàn Tương Như Hàn Lão. Ôn Tân giật mình hỏi, Hàn Tương Như nổi danh, chỉ cần là người đọc sách nhưng ít có không biết. Chu Lão nhị cũng không hiểu biết người đọc sách thế giới, gật gật đầu. Ôn tân bừng tỉnh, khó trách Chu Di như thế xuất chúng, nguyên lai là hàn tương như đệ tử. Chu Di tới rồi thư phòng, nhẹ thở một hơi, lúc này mới đem phong thư tài khai, chỉ thấy tin mở đầu hàn tương như liền đối hắn trực tiếp khai mắng, hôn trướng tiểu tử, người rốt cuộc đang làm những gì, cũng không sợ đem thiên đâm thủng. Chu Di nhìn, ngược lại vui vẻ nở nụ cười, lão sư chính là lão sư vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Hàn Tương Như chỉ cũng không phải khai biên mậu sự tình, mà là Chu Di thành lập thương nghiệp bộ cũng đảm nhiệm thương nghiệp bộ bộ trưởng sự, người trước có tiền lệ ở. Hàn Tương Như nhưng thật ra cũng không nhiều lo lắng, nhưng thành lập chuyên môn thương nghiệp bộ, đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có. Hàn Tương Như nhạy bén cảm giác được Chu Di sở đồ phi tiểu. Nhưng Chu Di này tay nhỏ chân nhỏ có thể khiêng trụ sao? Kế tiếp Hàn Tương Như liền ở tin biểu đạt chính mình lo lắng. Cuối cùng có chút biệt lưu viết nói, dù sao ngươi là gan nhất quán rất lớn, không ấn lẽ thường ra bài, vì sư ta cũng không biết ngươi đi con đường này là đúng hay sai, nếu là thất bại, liền thoát thân trở về cùng ta cùng nhau dạy học đi, lấy ngươi hiện tại trình độ, giao cái tiểu nhi vỡ lòng vẫn là có thể miễn cưỡng đảm nhiệm. Chu Di nhìn Hàn Tương Như tin, đã cảm động vừa buồn cười, đến sư như thế, Thật sự là hắn kiếp này lớn lao chuyện may mắn. Cười cười, Chu Di nghiền nát, cấp hàn tương như viết hồi âm. Ta đáng yêu nhất Lão sư thân khải, học sinh biết Lão sư lo lắng ta an nguy, yên tâm đi, hết thể đều ở học sinh trong lòng bàn tay, rốt cuộc ngài cũng biết, ta sợ chết thực. Viết đến nơi đây, Chu Di cười ra tiếng, hắn đã có thể nghĩ đến hàn tương như nhìn đến nơi này vô cái bản mắng to hắn không biết xấu hổ bộ dáng. Cười qua đi, Chu Di lược một suy nghĩ đem trong lòng kế hoạch thoáng đề ra một chút, hắn không có khả năng toàn bộ kéo ra, không phải không tin Hàn tương như, mà là này tín điều quá như vậy xa khoảng cách mới vừa tới Hàn tương như trong tay, trung gian có thể phát sinh ngoại ý muốn thật sự quá nhiều. Cuối cùng là mỗi lần Chu Di cấp Hàn tương như hồi âm đều sẽ nhắc tới cách ngôn đề, lão sư nhất định phải bảo trọng thân thể a, ta còn chờ ngài mang ta nhi từ đâu. Thổi thổi huyết sáo, Chu Di tâm tình vui sướng đem tin cất vào phong thư gọi tới Thanh Trúc, làm hắn đem tin gửi đi ra ngoài. Ôn Tân nhìn đi mà quay lại Chu Di, phát ra từ nội tâm mỉm cười, hỏi: "Ngươi lão sư mang đến cái gì tin tức tốt, làm ngươi như vậy cao hứng?" Không đợi Chu Di đáp lời, Chu lão nhị liền thế Chu Di trả lời nói: "Lục Lang cùng Hàn lão cảm tình rất tốt, mỗi lần thu được Hàn lão gửi thư hắn đều thật cao hứng, chúng ta cả nhà cũng đều thực cảm tạ Hàn lão." Ôn Tân nghe xong, gật gật đầu. Đối với Chu Di có thể bái đến như thế danh sư hâm mộ không thôi. Không trong chốc lát, Sáu Nha cùng Vương Diễm từ trong phòng ra tới, thấy các nàng hai người vành mắt đều hồng hồng, Chu Di hiểu rõ, này sợ là nói không ít chuyện riêng tư. Nữ nhân gia sự tình hắn vẫn là không cần trộn lẫn. Tới rồi buổi chiều, Ôn Tân mang theo Sáu Nha trở về. Cổ đại xuất gia nữ chính là như vậy, tuy rằng cùng nhà mẹ để liền ở một cái phố, nhưng cũng không thể tùy thời trở về. Vô số quy củ đem nữ tử trói buộc, hơi có sai lầm liền sẽ trên lưng không tuân thủ phụ đức thanh danh. Con gái gả chồng như nước đổ đi, rất lớn một bộ phận cũng là vì nguyên nhân này. Sáu nha hồi môn lại chọc đến Vương Diễm thẳng rớt nước mắt. Chu di an ủi hai câu, nhưng Vương Diễm càng khóc càng hùng, đối mặt nữ nhân nước mắt hắn thật đúng là không có cách, cảm thấy có chút đau đầu, liền đem cái này nan để giao cho Chu lão nhị, "Cha, ta trong nha môn còn có việc, ngươi bồi đường." làm nàng đừng quá thương tâm, ta đi trước. Phi thường đáng xấu hổ độn. Ai, Lục Lang Chu lão nhị mắt thấy Chu Di giống con khỉ giống nhau thoát ra ra môn, chỉ phải xoay người có chút đau lòng an ủi Vương Diễm, "Đừng khóc, ngươi như vậy thường thường khóc một chút, đối thân mình nhưng không được tốt, mắt thấy khai năm chúng ta liền phải cùng Lục Lang trở về tế tổ, nếu là ngươi thân mình suy sụp, không thể quay về làm sao?" Chiêu này thật là có hiệu, Vương Diễm xoa xoa nước mắt, Chu Lão Nhị thấy Vương Diễm không khóc, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không biết Vương Diễm mấy năm nay như thế nào như vậy hay khóc, có lẽ là ly hương lâu lắm, cảm thấy không thích ứng. Chu Lão Nhị có chút rồi dám, làm hắn ly kinh thành, quanh năm suốt tháng thấy không chư gì, hắn liên tiếp, nhưng sinh hắn dưỡng hắn quê nhà hắn cũng không bỏ xuống được, cố thổ nan ly, huống chi Vương Diễm ở kinh thành tựa hộ chủ cũng không hài lòng. Xem ra là muốn cùng Lục Lang thương lượng thương lượng muốn hay không về quê sự tình. Chu Di trở ra ra môn, chuyển chuyển liền đến Lý Phủ Cửa. Chu Di sờ sờ cái mũi, nhìn nhìn trên người quần áo, giống như còn không quá mất mặt, vội tống cổ đi theo Thanh Trúc gần đây đi mua chút lễ vật. Hắn chờ ở Lý Phủ Cửa thời điểm, vừa vặn Thanh Nhi ra cửa tới, thấy hắn, vội kinh hỉ ra tiếng, Chu Thiếu Gia, ngươi đã đến rồi, như thế nào không tiến vào a?" Chu Di sờ sờ cái mũi, ta lại chờ một chút. Khi nói chuyện, tờ gấp đại khí thanh trúc đã đem lễ vật mua tới thiếu gia cho ngươi thanh nhi thấy thanh trúc đưa cho chu di đồ vật trong mắt hiểu rõ che miệng cười trộm một tiếng chu thiếu gia vừa vặn lao ra phu nhân cùng vài vị thiếu gia đều ở nhà dứt lời cố ý tạm dừng một chút chúng ta tiểu thư cũng ở đâu mời ngài vào đi chu di chỉ đương không nghe ra thanh nhi trong lời nói chế nhạo dẫn theo lễ vật chấn định tự nhiên vào lý gia môn thanh nhi đem chu di nênh vào cửa sau vội nhắc tới làn váy bay nhanh hướng Lý ứng như sân chạy tới Lý ứng như đang xem thư nghe nàng động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên nói thẳng nói hoang mang rối loạn làm cái gì tiểu thư Chu thiếu gia tới hiện tại đang ở sảnh ngoài cùng lão gia phu nhân nói chuyện đâu thật sự Lý ứng như hoắc một chút kinh hỉ đứng lên thư từ đầu gối rơi xuống đất thanh nhi ngươi nhìn xem ta hôm nay xuyên này thân thế nào đẹp sao còn có tóc Đồ trang sức còn có thể sao? Sẽ bất quá quá mức đơn giản." Lý Ứng Như bắt lấy Thanh Nhi không ngừng hỏi. "Tiểu thư, ngươi trang điểm thật xinh đẹp." Thanh Nhi vội trả lời. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lý Ứng Như từ Thanh Nhi nơi đó được đến khẳng định, nhắc tới làn váy liền về phía trước thính chạy tới. Thanh Nhi ở phía sau ai oán nói thầm, còn nói ta hoang mang rối loạn, cô ra gần nhất, ngươi trong mắt liền không những người khác lạ. Chu Di đang ở sảnh ngoài cùng Lý Tướng Quân, Lý Phu Nhân Hàn Huyên. Từ Lý Tướng Quân tá binh quyền sau, hắn cũng không quá trộn lẫn triều đình chính sự, hoàng đế lại không dễ dàng khai lâm triều, Lý Tướng Quân liền trước tiên quá thượng nhàn phú sinh hoạt. Ngày ấy sứ giả tới triều, hắn cũng không đi, vẫn là xong việc nghe nói, lúc ấy liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, nếu là Chu Di trong tay không có súng nghệm thì tổ hẹn, chẳng phải là muốn mất đi tính mạng. Vì Chu Di lo lắng qua lúc sau, chính là đối ngày ấy ở trong yến hội truyền vô cùng kỳ diệu thần khí cảm thấy vô tận tò mò, đang muốn lôi kéo Chu Di tế nói một phen, lý ứng như liền từ phía sau ra tới. Chỉ thấy nàng bước đi thong dong, mắt nhìn thẳng đối với lý tướng quân cùng lý phu nhân hành quá lễ lúc sau, lúc này mới nhìn về phía ngồi ở một bên Chu Di, tự hồ hoàn toàn không có dự đoán được Chu Di thế nhưng ở sảnh ngoài, trên mặt kinh ngạc không thôi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cấp phụ thân mẫu thân thỉnh an, hảo xảo a. Nói không cấm đem hai con mắt con thành trăng non. Lý tướng quân nghe một đầu hát tuyến, cái gì thỉnh an, ai giữa chưa qua đi mới thỉnh an. Hơn nữa hắn đánh đố nha đầu này là nghe thấy Chu Di tới mới chạy ra, còn ở trước mặt hắn trang. Nghĩ đến đây, Lý tướng quân thật sâu sầu lo, ai, nữ sinh hướng ra phía ngoài, lời này quả nhiên không giả. Chu Di bị lý ứng như nói đậu đến trong lòng thẳng nhạc trên mặt còn nghiêm trang trả lời ta chỉ là nghĩ đến bái phòng bá phụ bá mẫu không nghĩ tới lại gặp được lý cô nương thực sự thực xảo lý tướng quân cùng lý phu nhân tức khắc trong lòng một ngạnh như vậy diễn trò cần thiết sao lý tướng quân xem đôi mắt đau vẩy vây tay ứng như người lãnh chu di đến trong viện đi dạo đi ta và người nương còn có chút sự lý ứng như trong lòng vui vẻ trên mặt sắc thật túc túc sát mặt tốt chu công tử chúng ta đi thôi Chu Di liền đứng lên đối với Lý tướng quân cùng Lý phu nhân được rồi hành lễ, đi theo Lý ứng Như phía sau nhẹ nhàng đi rồi. Hắn tới Lý phủ đương nhiên là tưởng cùng Lý ứng Như đơn độc nơi trốn. Lý tướng quân nhìn này hai người một chút chối từ đều không mang theo đánh, tức khắc buồn bực không thôi, hắn chụp một chút cái bàn, cái này nữ nhi phí công nuôi dưỡng, còn có Chu Di kia tiểu tử, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, quả thực chính là tiểu hồ ly. Đem nhà của chúng ta ứng như câu một chút nữ nhi ra rụt rẻ đều không có. Lý Phu Nhân vẫn chưa lý Lý Tướng Quân nói, chỉ cười nâng chung trà lên uống một ngụm. Phu Nhân, ngươi không có nghe thấy ta nói sao? Lý Tướng Quân thấy Lý Phu Nhân nhất phái tự di bộ dáng, nhịn không được ra tiếng nói. Lý Phu Nhân liếc Lý Tướng Quân liếc mắt một cái, lao ra, ngươi lại ở lo lắng chút cái gì? Ứng như cùng chu di đều đính hôn, cuối năm liền thành thân. Bọn họ trông thấy mặt có cái gì quan hệ, lại nói là ở chúng ta bản thân trong nhà, người khác cũng sẽ không biết. Ai, ta không phải nói bọn họ không nên gặp mặt, mà là, ngươi nhìn xem ứng như vừa thấy đến chu di như vậy, về sau chỉ sợ kia tiểu tử nói cái gì ứng như đều sẽ nghe xong, nếu là nàng thành thân sau, chịu khi dễ làm sao bây giờ. Đều nói nữ nhi là phụ thân chi kỷ tiểu áo đông, lý tướng quân thâm chấp nhận, tưởng lý ứng như khi còn nhỏ nhiều ngon à. Bất luận là luyện võ đọc sách đều viễn siêu nàng hai cái ca ca, lại nghe hắn nói. Lý phu nhân xì một tiếng cười ra tới, ngươi cũng quá coi thường nhà của chúng ta ứng như đi, ngươi cảm thấy nàng là kia có hại người sao. Chu di chịu đối ứng như tốn tâm tư, thuyết minh hắn coi trọng nhà của chúng ta ứng như, ngươi hẳn là vụng trộm cười nhà, có cái gì nhưng lo lắng. Ai, tính, ta cùng với ngươi nói không thông. Lý tướng quân nói bất quá Lý phu nhân. Chỉ thấy vung tay háo đứng lên, thở dài đi rồi. Lý phu nhân thổi một ngụm chọc trà, đối với Lý tướng quân bóng dáng nhẹ giọng nói một câu, làm ra vẻ, sau đó cười nhẹ nghỉ một miệng trà. Lý ứng như sân chu di không hảo đi, hai người liền chỉ phải ở trong hoa viên đi một chút. Hiện tại đã tiến vào tháng 11, thời tiết thực lạnh. Bất quá có tình uống nước no, hai cái rớt vào tình yêu lốc xoáy người, liền tính chốc mui đông lạnh đến đỏ bừng, cũng cảm thấy ngọt như mật. Chu Di thấy lý ứng như ngón tay đỏ lên, liền đối với chính mình tay ha một hơi, chà sát, sau đó một phen bao lại lý ứng như tay, như vậy có thể ấm áp một chút. Nói là phải về phòng, lại lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau lý tướng quân đem một màn này xem ở trong mắt, tức khắc mở to hai mắt nhìn, vốt tưởng tay không tự giác tăng lớn lực độ. Tiểu tử này, có thể nào chiếm ứng như tiện nghi lý tướng quân hận không thể trực tiếp lao ra đi đem hai người kéo ra. Bất quá xem lý ứng như kia phó muốn nói lại thôi, hai mắt mê ly bộ dáng, liền biết, nếu là hắn như vậy tùy tiện lao ra đi, không nói được liền phải bị lý ứng như cùng lý phu nhân hợp lại hỏa buộc hắn ăn một tháng khổ qua. Lý ứng như đôi tay bị chu di tay bao lại, túi đầu ngượng ngủng cười cười, cũng không có làm rút ra động tác, chỉ cảm thấy cả người đều bị chu di hơi thở vây quanh, làm nàng hoảng hốt đặt mình trong đám mây, toàn bộ nhi đều ở không trung phiêu nhà phiêu. Ứng như, Mấy ngày nay ngươi quá đến hảo sao? Chu Di nhìn Lý ứng như, nhẹ giọng hỏi. Lý ứng như ngẩng đầu, còn hảo, chính là, chính là rất nhớ ngươi. Lý ứng như một cái thẳng tắp cầu đánh lại đây, suýt nữa làm Chu Di chống đỡ không được. Hắn nuốt nuốt nước miếng, ta cũng rất nhớ ngươi. Ta biết, Lý ứng như nhìn chầm chầm vào Chu Di, cuối năm chúng ta liền phải thành thân, đến lúc đó, chúng ta liền có thể ngày ngày ở bên nhau. Lý ứng như đáy lòng như vậy tưởng, nàng liền nói như vậy, đều không phải là là không biết đạo lý đối nhân xử thế, mà là cảm thấy ở Chu Di trước mặt có thể thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Ở Chu Di trong mắt, mỗi lần thấy Lý ứng như một mặt, liền sẽ phát giác nàng vô hạn mị lực, khi thì trầm tĩnh, khi thì bôn phóng, đầu óc kín đáo, nhưng ở trước mặt hắn lại nguyện ý mở ra chính mình hết thảy, tưởng chính là tưởng, thích chính là thích, sẽ thẹn thùng Nhưng lại vâng theo nội tâm dũng cảm cùng hắn thân mật tiếp xúc. Chính là ở hiện đại, Chu Di cũng không gặp được một cái làm hắn như thế khuyên tâm nữ tử. Nhân gia nữ hải tử đều như vậy bộc lộ, Chu Di làm một cái đại lao ra nhì đương nhiên cũng không thể túng. Đúng vậy, chúng ta cuối năm liền phải thành thân, đến lúc đó tên của ngươi liền phải quan thượng ta họ, ta ngày ngày đều ở ngóng trông ngày này. Lý tướng quân thầm hận chính mình công lực quá hảo bằng không có cũng sẽ không nghe thấy này đó suốt ruột lời nói, hắn thật sự nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, làm bộ vừa mới đi vào hoa viên bộ dáng ở bên ngoài quá lạnh, vẫn là vào nhà đi uống trà đi. Hai người đắm chìm ở ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong thế giới, lý tướng quân mánh không đinh vừa ra thanh, trực tiếp sợ tới mức hai người buông lỏng tay. Xem bọn họ động tác, lý tướng quân khỏe miệng nhịn không được nít lên, vội lại ho khan hai tiếng, ngay ngắn sắc mặt. Cha, Không phải ngài làm chúng ta đến trong hoa viên tới sao? Lý ứng như sắc mặt có chút đỏ lên. Đó là ta không suy xét chú đáo, hiện tại bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, Chu Di thật vất vả tới cửa một chuyến, chỗ nào có thể làm hắn ở bên ngoài thổi gió lạnh. Dứt lời xoay người liền đi. Lý ứng như cùng Chu Di lẫn nhau xem một cái, tựa hồ muốn triển ở bên nhau. Lý tướng quân đi rồi vài bước, thấy hai người còn đứng tại chỗ, tình ý miên man đối diện rất giống phải bị loạn động đánh chết uyên ương giống nhau, đầy đầu hấp tuyến, trầm thanh âm, còn không mau tới, hắn cũng không đi, liền như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ chờ hai người bọn họ, rất có Chu Di cùng Lý ứng như bất động, hắn cũng muốn đứng ở địa lao thiên hoang tư thế, cha Lý ứng như rầm rầm chân, chỉ phải đi theo Lý tướng quân phía sau, Chu Di sờ sờ cái mũi, cũng ngoan ngoãn đi theo đi rồi, Lý tướng quân lúc này mới vừa lòng xoay người, chỉ là hắn không có thấy. Ở hắn xoay người kia một khắc, đi ở mặt sau Chu Di lập tức câu lấy lý ứng như ngón tay. Lý ứng như thân mình chấn động, vội vàng cối đầu, tùy ý Chu Di nắm. Lý Phu Nhân một ly trà còn không có uống xong, liền đem Lý Tướng Quân bước bước chân lại đi đến, làm nhiều năm như vậy bên gối người, mặc dù Lý Tướng Quân kiệt lực đem mặt bản, Lý Phu Nhân vẫn là thấy trên mặt hắn đắc ý. Quả nhiên, mặt sau hể vải đi theo hai cái tiểu nhân. Lý Phu Nhân cười trộn một tiếng cũng không vạch trần Lý Tướng Quân, là nên vào nhà tới, bên ngoài quá lạnh. Thấy bọn họ đông lạnh đến chóc mũi đỏ lên, lại phân phó hạ nhân đem than hỏa dọn đi lên. Chu Di liền vẫn luôn ở Lý gia cỏ sắt đến ăn qua cơm chiều mới đi, trong lúc mặc kệ Lý Tướng Quân như thế nào ám chỉ, Lý ứng như chính là ngốc tại sảnh ngoài không đi rồi. Hai người thường thường đối xem một cái, thẳng làm Lý Tướng Quân ở trong lòng cảm thán khó lòng phong bị, lại không hảo nói rõ, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Cũng vì việc này, còn làm hại hắn đã quên hỏi Chu Di xuống nghệ tỉ tổ hẹn sự tình. Chu Di đi ra Lý Phủ, xoay người nhìn nhìn Lý Phủ đại môn, khét cười một tiếng. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn thanh trúc đông lạnh đến run run rẩy rẩy hỏi, thiếu. Thiếu gia ngươi gặp được cái gì chuyện tốt? Chu Di vỗ nhẹ một chút đầu của hắn, vui sướng nói, cưới vợ có tính không chuyện tốt. Thấy Lý ứng như, Chu Di về đến nhà thời điểm, Vương Diệm đã bị Chu lão nhị chấn ăn hảo cùng bọn họ nói nói mấy câu, lại chỉ đạo trong chốc lát chu ra niệm thư, lúc này mới trở về chính mình phòng. Đại Càng không thiếu thương nhân, mà ra danh có huyển thường, lấy hai huyển tỉnh cập quanh thân tỉnh vì đại biểu, Tây Thương, Đại Việt Tây biên tỉnh, vị cư đất liền, nhưng nhân tới gần quốc gia nhiều, sớm chút năm biên mộ làm được hô mưa gọi gió chính là bọn họ, dự thương, Đại Càng lâm hải tỉnh, sớm chút năm đi theo triều đình mặt sau tiến hành hải mộ nhiều là dự thương. Thương nhân địa vị thấp hèn, không thể không ôm đoàn sưởi ấm, tam đại thương hệ các có các địa bàn, từ triều đình cấm biên mậu cùng hải mậu sau, sở hữu thương hệ đều không thể không ở đại cảng này địa bàn quấy loạn phong vân, cạnh tranh càng ngày càng khẩn trương. Chứ lần đó ra, còn lại là một ít mới phát lấy gia đình vì đơn vị tiểu sưởng, kinh tế hàng hóa nhỏ đã dần dần nảy mầm, cũng có khỏe mạnh trưởng thành xu thế. Chu Di thành lập thương nghiệp bộ, chứ bỏ tưởng khai biên mậu hải mậu ngoại. Lớn nhất mục đích chính là quy phạm thương nghiệp thị trường, mà xưởng càng là chu di trong kế hoạch trọng điểm nâng đỡ đối tượng, làm tiểu xưởng thành quy mô, liền có thể hấp thu vô số lưu dân vào nghề, đến lúc đó vô luận là thu nhập từ thuế, vẫn là thương nghiệp hoàn cảnh tự nhiên mà vậy đều sẽ được đến giải quyết. Mà lần này đuổi tới kinh thành, tưởng ở biên mậu thượng cắn một ngụm đều là chút tự giác có năng lực đại thương nhân. Những cái đó tiểu thương nhân còn không có tâm tư cũng không có cái kia năng lực ở biên mẫu thượng cắm một chân. Này đó Chu Di đã sớm đoán trước tới rồi, một ngụm không có khả năng ăn thành cái mập mạp ích lợi luôn là động lòng người tâm, chỉ cần làm người trong thiên hạ hiểu biết đến biên mẫu lợi nhuận kết xù, tự nhiên có rất nhiều người che giả mang mọc. Ghi biên mẫu chiêu thương sẽ còn có mấy ngày thời gian, kinh thành khách điếm đã trụ đầy các nơi thương nhân. Bọn họ thường thường tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau thảo luận triều đình đến tổn cùng muốn như thế nào mở ra biên mộ. Tới phúc khách điếm, này gian khách điếm trụ phần lớn là huyền thương. Một gian thượng đẳng trong khách phòng, bên trong tụ mười mấy người, ngồi ở thượng đầu chính là một vị lưu trữ riêng mép trung nhân nhân, phía dưới có người nói nói, không biết lần này triều đình mở ra biên mộ đến tổn cùng là như thế nào cái biện pháp, tây thương nhiều là làm biên mộ lập nghiệp, chúng ta chỉ sợ tranh bất quá bọn họ nha. Ở hắn đối diện lập tức liền có người nói nói, Không đến mức, không gặp đại cảng thời báo thượng nói sao, lần này triều đình cùng quanh thân bốn mươi mấy quốc gia đều đạt thành khai biên mậu hiệp định, Tây Thương có thể có bao nhiêu đại bụng Lại nói, lần này chủ trì khai biên mậu chính là Chu Di Chu Đại Nhân, hắn là chúng ta hai huyển tình người, bất luận như thế nào, chúng ta huyển thương ở Chu Đại Nhân nơi đó tổng hội nhiều một ít nhân tình phân đi. Ngôi ở thượng đầu Trung Niên Nhân nghe vậy tán đồng gật gật đầu, không tồi, Trung lão bản lời nói thật là. Theo đáng tin, cậy tình báo, này thành lập thương nghiệp bộ, mở ra biên mẫu, hoàn toàn là Chu đại nhân lực gián hoàng thượng, cùng chư vị đại nhân phân biệt mới tranh thủ tới, thật là ta chờ phúc âm, hơn nữa, Chu đại nhân cố ý để cao ta chờ thương nhân địa vị. Chương 138 xưa nay chưa từng có chiêu thương sẽ. Này trung niên nam nhân tên là Diêm Vũ Hồi, là huyện thương phó hội trưởng. Hắn vừa thốt lên xong, tức khắc khiến cho các thương nhân xôn xao. Thương nhân có tiền, Nhưng là không địa vị, nếu một khi lạc vì thương tịch, không riêng chính mình không thể thi khoa cử, liền con cháu cũng không thể, cho nên đại đa số thương nhân vì lần tránh, đều sẽ tìm mọi cách tránh cho đăng ký vì thương tịch. Diêm hội trưởng, lời này có thật không? Phía dưới lập tức liền có người hỏi. Ấn, theo đang tin cậy tin tức tới báo là như thế này. Diêm vũ hồi gật đầu. Nếu là như thế, vậy thật sự thật tốt quá, đây mới là ta chờ phúc cầm nột. Có người kích động nói. Được xưng là trung lão bản lắc lắc đầu, những cái đó ly chúng ta đều quá xa rồi, liền tính chu đại nhân có cái này ý tưởng, muốn thực hiện chỉ sợ cũng không dễ dàng, chúng ta vẫn là thiết thực tế một chút, ngẫm lại như thế nào tại đây thứ chiêu thương đại hội chung như thế nào chiếm cứ càng nhiều ưu thế đi. Không nhiều lắm, trung lão bản lời nói thật là. Diêm Vũ hồi lại gật gật đầu. Tại đây đồng thời, kinh thành mặt khác một nhà khách điếm Một gian thượng phòng cũng tụ rất nhiều người. Bọn họ nói chuyện so huyển thương so chi cảng vì dứt khoát một chút. Kia Chu Đại Nhân là hai huyển người, các ngươi nói, lần này hắn có thể hay không thiên hướng huyển thương kia một đám người. Trước đây không biết ở tranh luận cái gì, mọi người cảm xúc đều có chút kích động, trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, một người đồng nhiên nói. Nay hoặc nhiều hoặc ít có điểm đi, bất quá kia Chu Đại Nhân nói vậy cũng sẽ không làm quá phận, ta hỏi thăm. Này Chu Di Chu Đại Nhân năm nay mới 17 tuổi, từ nhỏ xuất thân bần hàn, cùng kia một đám tinh với tinh kế tuyển thương nhưng không có gì quan hệ, liền tính xem ở đồng hương phân thượng, khả năng sẽ hơi có bất công, nhưng cùng đại cục hẳn là không ngại. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn là phải làm hoàn toàn chuẩn bị mới hảo, trước kia mở ra biên mậu thời điểm, đều này đây chúng ta Tây Thương là chủ, lần này cũng không thể làm những người khác đạt được hẳn nhất. Lời này không tồi. Không đánh không nằm chắc trượng, chúng ta muốn trước hỏi thăm hỏi thăm này Chu đại nhân yêu thích là cái gì, lễ nhiều người không trách sao. Ma mặt khắc dự thương cũng không tụt lại phía sau. Tặng lễ chấp nối phản phất là người Hán khắc ở trong xương cốt hạng nhất sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, lúc này Chu Di đã thành Tam đại thương hệ trong mắt hương bánh trái, trở thành bọn họ thông quan đối tượng, đều đang tìm mọi cách lấy lòng Chu Di, thắng được hắn hảo cảm. Biên mộ chiêu thương sẽ sắp tới. Chu Di mấy ngày nay cũng có chút vội, hắn biết Kinh Thành đã tụ tập không ít thương nhân, cũng nghĩ đến quá bọn họ khả năng người sáng lập hội trước tới giao hảo hắn, nhưng thật sự không nghĩ tới trận trưởng sẽ lớn như vậy. Trước hết tới cửa chính là lấy Diêm Vũ hồi cùng Trung Lão Bản vì đại biểu huyền thương. Chu Di ở sảnh ngoài tiếp đãi bọn họ. Chu Đại Nhân, ngài thật sự là ta hai huyền kiêu ngạo, hiện tại hai huyền liền tóc trái đào Tiểu Nhi đều biết ngài đại danh, nổi danh Lan xa. Ta chờ bội phục hẳn. Cái này trường hợp, Diêm Vũ hồi địa vị so với Trung Lão bản càng cao, cho nên đối thoại từ hắn bắt đầu, cũng có vẻ tôn trọng Chu Di. Hắn đi lên không nói cái khác, trực tiếp điểm ra cùng Chu Di đồng hương thân phận, cũng là vì làm hai bên cảm giác càng thêm thân cận. Diêm hội trưởng, Chu Mô có thể có hôm nay, cũng bất quá nhận được Hoàng thượng hậu ái, may mắn mà thôi, đảm đương không nổi ngài như thế khích lệ. Ai, đương thích đang đến thế gian này lại có mấy người có thể ở 17 tuổi liền thi đậu trạng nguyên cũng ở triều thượng độc chắn một phương, chu đại nhân, ngài nếu là may mắn, chúng ta đây nên không mặt mũi sống ở trên đời này hắn cùng trung lão bản đối xem một cái, trung lão bản lập tức phối hợp cười nói, chu di tuổi hồ bị hắn chụp chúng mông ngựa, cả người cười tủm tỉm, thấy chu di như thế bộ dáng, diêm vũ hồi cùng trung lão bản đều nhẹ nhàng thở ra, thích nghe lời hay liền hảo, chu đại nhân. Lần này triều đình cố ý mở ra biên mộ Chúng ta hai tuyển quê nhà phụ lão đều thực quan tâm Nhưng thảo dân nhóm cũng sợ hai thực Không biết này triều đình rốt cuộc là cái cái gì chương trình Ý tứ là hy vọng chu di cho bọn hắn lộ ra một chút Khi nói chuyện, còn từ trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu Chu di thô thô vừa thấy, ước chừng có 20 vạn lượng Chu di thấy Diêm vũ hồi móc ra ngân phiếu tới Sắc mặt chưa biến, vẫn như cũ cười tủm tỉm. Cái này làm cho Diêm vũ hổi cùng Trung lão bản trong lòng vui vẻ, cảm thấy hấp dẫn. Nào tưởng Chu Di lại cười đem ngân phiếu đẩy trở về, Diêm hội trưởng, sở hữu chương trình ta sẽ đang nói minh sẽ thượng thống nhất công bố. Lần này cũng là ta lần đầu tiên đảm nhiệm như thế gánh nặng, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho sở hữu cô ý biên mẫu thương nhân cung cấp một cái công bằng hoàn cảnh. Này Trung lão bản thấy Chu Di tịch thu ngân phiếu, trên mặt cười tức khắc biên có chút miễn cưỡng trong lòng tưởng có phải hay không bọn họ cấp thiếu. Mà Diêm Vũ Hồi ở Chu Di nói qua sau, cũng có trong nháy mắt chính lăng, bất quá phục hồi tinh thần lại sau, lập tức liền đem ngân phiếu thu lên, Chu Đại Nhân nói chính là, có Chu Đại Nhân ở, chúng ta hai huyển người đại có thể yên tâm. Lại nói một lát khen tặng Chu Di nói, hai người mới từ Chu Phủ ra tới. chúng Láo bản Nghi hoặc hỏi Diêm Vũ Hồi, Diêm Hội trưởng, vì sao đem ngân phiếu thu hồi, nào biết này, chu đại nhân không phải chê chúng ta đưa thiếu, vạn nhất chúng ta không tặng đồ, mà mặt khác hai thương hệ người đưa ra đi, kia chúng ta không phải liền bạch bạch có hại. diêm vũ hồi lắc lắc đầu, ta xem này, chu đại nhân không phải kia lòng tham không đáy người, tuy nhìn hòa ái dễ gần, nhưng trong lòng định lực mười phần. cùng chúng ta nói như vậy nói nhiều, lại không lộ chút nào khẩu phong, cho nên nghe được hắn nói là lần đầu tiên đảm nhiệm như thế trọng trách thời điểm, ta liền đem ngân phiếu thu trở về. Nếu một mặt tặng lễ, không nói được còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Trung lão bà nghe vậy trong mắt như suy tư gì, hội trưởng ngài ý tứ là, này Chu đại nhân bởi vì sơ nhậm như thế trọng trách, cho nên không dám thu đồ vật. Diêm vũ hồi thở dài một hơi, ai biết được, có lẽ hắn là thật sự muốn làm thành một sự kiện cũng không nhất định. Ở huyền thương đi rồi không bao lâu sau, mặt khác hai thương hệ người cũng một chức một sau bái phòng Chu di, đều bị Chu di cười tủm tìm tống cổ đi trở về. Đồng dạng không có thu mảy may đổ vỡ. Tam đại thương hệ người đi thời điểm đều một bụng bao, hoài nghi có phải hay không bản thân không được Chu Di thích, chính là theo sau sau khi nghe ngóng, mới phát hiện, hắc, nguyên lai mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh cũng ăn bế môn canh đầu. Cái này tất cả mọi người đem tâm bỏ vào trong bụng. Dù sao người ta cũng chưa đưa ra đi lễ, Chu Di cũng liền sẽ không có sở bất công đi. Nhìn chầm chầm Chu Di nhưng không ngừng này đó các thương nhân. Triều thượng những người khác cũng đang nhìn Chu Di, đại bộ phận người đều cho rằng hắn sẽ mượn cơ hội này đại vớt đại vớt. Ai ngờ đến tiểu tử này thật là có như thế định lực, đưa tới cửa bạc đều không cần. Hỏi thăm rõ ràng tin tức người có người cười Chu Di cổ hủ, nhưng cũng có người cảm thấy hắn là đứng đứng đắn đắn muốn làm hảo biên mậu sự. Bất qua muốn mượn này tham một quyển Chu Di người, rốt cuộc là không có thực hiện nguyện vọng. Việc này tự nhiên cũng đặt ở hoàng đế trên bàn. Xuân chính đế nhìn nhìn. Thấy Chu Di thế nhưng quả thực ngăn cản ở như thế dụ hoặc, vui sướng cười một tiếng, Chu khanh quả thật lương thần. Đúng vậy, chạy lại mau lại còn không ăn cỏ con ngựa thượng chỗ nào tìm đâu, gặp được như vậy một con, nên sủng chính đế vụn trộm vui vẻ. Kinh thành bởi vì các nơi thương nhân tụ tập, lập tức đống nhiên liền náo nhiệt rất nhiều, đừng nhìn thương nhân địa vị thấp hèn, nhưng lại như nước giống nhau vô cùng bất nhập, không quá hai ngày liền đem Chu Di sự tích cùng làm người sờ soạn cái danh mạch Nhìn Thu được báo cáo, tam đại thương hệ người lại từng người tụ ở bên nhau tiến hành rồi tân một vòng thảo luận. Có chút người sầu lo, xem Chu Đại Nhân hành sự, liền biết hắn tuy tuổi nhỏ, nhưng thủ đoạn lại rất là đành đá chuông ngoa hơn nữa không ấn lẽ thường ra bài, lần này chiêu thương sẽ, có thể hay không có cái gì chúng ta nhìn không thấu đâu. Chu Đại Nhân thân là thương nghiệp bộ bộ trưởng, chủ quản thương vụ, Thủ đoạn đánh đá chua ngoa đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, có cái gì nhưng sầu lo, đến nỗi chiêu thương sẽ tới đế là như thế nào, tới rồi thời gian vừa thấy liền biết. Cũng có tâm thái rộng mở người ta nói nói. Ở vạn chúng chú mục hạ, biên mẫu chiêu thương sẽ rốt cuộc bắt đầu rồi. Bất quá ở triệu khai biên mẫu chiêu thương sẽ phía trước, chu di còn khai một cái thuyết minh sẽ, sẽ kỹ càng tỉ mỉ trình bày biên mẫu như thế nào tiến hành cùng với về sau như thế nào hợp quy tắc thương nghiệp thị trường, mặc kệ có phải hay không thương nhân, có phải hay không cố ý biên mẫu, đều có thể đi nghe. nhưng phạm là tiến tràng người, mỗi người đều yêu cầu giao nộp một ngàn lượng ngân phiếu. cuối cùng tới tham gia cái này, đồ bỏ thuyết minh sẽ người cao tới một ngàn nhiều người. mọi người đầy bụng tâm tư đi vào, lại đầy cõi lòng tâm sự ra tới, dù sao liền không một cái là nhẹ nhàng. tham gia xong rồi trận này thuyết minh sẽ Các lộ thương nhân đều tốt 5 tốt 3 kết ở bên nhau, thảo luận Chu Di hôm nay bỏ xuống trọng bằng bom. Bất quá đang nói lời nói phía trước, mọi người trước nói một câu, vị này Chu đại nhân thật đúng là biết cách làm giàu a Cũng không phải là, một hồi chó má thuyết minh sẽ tỉnh kiếm hơn 100 vạn lượng bạc, khó trách nhân gia phía trước không muốn thu lễ, hợp lại là ở chỗ này chờ đâu. Đã không có trên lương tham ô thanh danh, lại quang minh chính đại đem bạc kiếm lời, chẳng phải Mỹ tư tư. Ai nha, này đó đều là việc nhỏ, tổng cộng mỗi người mới một ngàn lượng bạc, cũng không phải rất nhiều. Chỉ là người này giọng nói còn chưa lạc, lập tức liền có người phản bác nói, mỗi người giao chính là không tính nhiều, nhưng ngươi cũng không nhìn xem, hôm nay đi cái kia thuyết mình sẽ người có bao nhiêu, một ngàn nhiều người à, hợp nhau tới là số lượng nhỏ sao? Tấm tắc, chúng ta vị này Chu Đại Nhân không hổ là thương nghiệp bộ bộ trưởng, so ngươi ta sẽ kiếm tiền nhiều. Được rồi. Việc này trước phóng một phóng, nhân gia nói có đi hay không tự nguyện, là chúng ta bản thân muốn đi, cũng liền chẳng trách nhân gia, vẫn là trước nói nói chu đại nhân hôm nay nói kia vài món đại sự đi. chu Di đang nói mình sẽ thượng trung tâm tổng cộng quay chung quanh tam sự kiện tới nói, đệ nhất, tra rõ cả nước thương nhân, vô luận là thương tịch, vẫn là phi thương tịch, chỉ cần kinh doanh thương sự, về sau đều từ thương nghiệp bộ phụ trách thống nhất trinh thuế. Cũng thuyết minh về sau như thế nào thu thuế phương pháp. Hoàn toàn quy phạm thương nghiệp thị trường. Đệ nhị, nhân giai đoạn trước triều đình tinh lực hữu hạn, cho nên cần thiết hạn chế tiến hành biên mẫu thương nhân số lượng. Ngày mai chiêu thương sẽ, triều đình sẽ phía đối diện mẫu danh ngạch tiến hành bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được, đơn giản một câu, muốn tiến hành biên mẫu, trước chuẩn bị một tuyệt bút bạc đi. Đệ tam, biên mẫu lúc sau sẽ khai hải mẫu. Tam sự kiện. Mỗi một kiện đều là trọng băng bom, đủ để tạc đầu người vượng hoa mắt. Bất quá người có tâm chú ý tới, tuy rằng này tam sự kiện đều trọng yếu phi thường, nhưng ở hôm nay thuyết minh sẽ thượng, chú gì về như thế nào quy phạm thương nghiệp thị trường thuyết minh lại chiếm cứ toàn bộ sẽ gần 6 thành thời gian. Mỗi cái tham gia thuyết minh sẽ người vào bàn thời điểm đều bị đã phát một quyển sách nhỏ. Tam đại thương ừ. hệ, chú ý điểm các có bất đồng. Giống Tây Thương bởi vì bọn họ phía đối diện mậu nhất định phải được liền phá lệ chú ý biên mậu sự ra hội trường bắt được này bổn quyển sách nhỏ thời điểm tây thương người đã tụ ở bên nhau suốt nghiên đọc đã nửa ngày liền kém một chữ một chữ bẻ ra đích xác nhận bên này mậu danh nghịch tiến hành bán đấu giá đối chúng ta bất lợi à luận tài lực chúng ta là trăm triệu không đổi kịp viễn thương chúng ta trừ bỏ chiếm cứ một chút địa lợi ngoại người cùng thiên thời đều không có có người lo lắng nói Cái này cũng chưa tính, liền sợ ngày mai một tranh đỏ mắt, đại gia liền đều không quan tâm, đặc biệt là dự thương kia một đám người, sớm chút năm đi theo ra biển thời điểm, cũng thật giống điên cuồng giống nhau, không bọn họ làm không được sự. Đúng vậy, ai có thể nghĩ vậy chu đại nhân thế nhưng có thể nghĩ ra như thế biện pháp đâu. Chúng ta nói là thương nhân, nhưng kiếm tiền thủ đoạn cùng vị này một so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Tây thương tụ ở bên nhau thảo luận. Mà dự thương cũng ở bên nhau nói thầm Khai hải mẫu tin tức hoàn toàn làm cho bọn họ phân chấn Sớm chút năm chân chính đi theo triều đình ra biển cũng chính là bọn họ dự thương Chỉ có bọn họ mới biết được hải mẫu rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền Phía trước cũng nghe nói qua khả năng sẽ khai hải mẫu tiếng gió Nhưng rốt cuộc không có xác nhận Hiện tại kinh chu di như vậy vừa nói Bọn họ có thể nào không kích động Khai hải mẫu mới là đầu to cũng không biết này hải mậu khi nào có thể khai, ngày mai đấu thầu sẽ, biên mậu danh ngạch nếu thật sự quá quý, chúng ta liền tập trung dư lực ở hải mậu thượng. Nói là khai hải mậu, nhưng vạn nhất không khai đâu, vẫn là phải làm hoàn toàn chuẩn bị, biên mậu danh ngạch có thể bắt lấy vẫn là bắt lấy đi. Thảo luận tới, thảo luận đi, đại gia phát hiện suy nghĩ nhiều vô dụng, còn không bằng tập trung ngẫm lại ngày mai nên như thế nào lấy được biên mậu danh ngạch mới là đứng đắn. Cuối cùng không hẹn mà cùng nói thầm một câu, Chu Di quá sẽ ôm tiền, thận không thể cám bã si gia mê tới. Mà bị mọi người thảo luận Chu Di lúc này đang ở ngự thư phòng. hắn một năm một mười đêm hôm nay Thuyết Minh sẽ tình huống bẩm báo cho Sùng Chính Đế. Cuối cùng nói, vốn dĩ phía trước còn nghị thành lập biên mậu thị trường yêu cầu tuyệt bút bạc, triều đình lấy không ra, vi thần cũng nuôn nóng, nhưng hôm nay Thuyết Minh sẽ đã tiến trướng một trăm vạn lượng. Ngày mai đấu thầu sẽ thượng khẳng định so hôm nay được đến bạc muốn nhiều, không nói được giải quyết biên mậu thị trường, còn có thể vì quốc khố thêm một bút bạc đầu. Chu Di cười cười, lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Sung chính đế hôm nay sáng sớm liền thu được kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng hiện tại nghe Chu Di chính thai chứng thực, hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Biên mậu tuy kiếm tiền, nhưng cũng phải bỏ tiền đi giữ gìn, đây cũng là làm làm vào để mậu liền có nguyên nhân. Tiền đều bị thương nhân kiếm đi rồi, hạ cu ly triều đình lại không bớt đến cái gì nước luộc, liền tính phì, cũng chỉ là phì những cái đó quan viên, quốc khố nhưng không gặp tràn đầy, như vậy sự tự nhiên lâu dài không được. Trước kia ở sùng chính đế nhận chi, biên mậu chính là như vậy một kiện đối triều đình vô ích, chỉ có thể phì số ít người ngốc thiếu sự, nhưng hiện tại xem ra, không phải biên mậu không kiếm tiền, mà là khuyết thiếu một cái giống chu di như vậy sẽ kiếm tiền thần tự a. Nay còn không có xong, Chu Di còn ở tiếp tục vì sùng chính đế bánh vẽ, về sau từ thương nghiệp bộ thống nhất chính thuế, quy định thuế suất, miễn cho địa phương thượng làm bậy, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, kể từ đó, các thương nhân kiếm càng nhiều, triều đình thu nhập từ thuế liền càng cao, khẳng định so nông thuế muốn nhiều hơn nhiều, không ra 2 năm, quốc khố là có thể tràn đầy đi lên, đến lúc đó, chúng ta liền có tiền chế tạo vũ khí, luyện binh, khai hải mẫu. Chu Di còn chưa nói xong, đã bị sùng chính đế một phen nắm lấy đôi tay, chỉ thấy hắn mãn hàm nóng bỏng nói: "Chu Khanh, ngươi cứ việc buông tay đi làm, nếu những người khác có bất luận cái gì dị nghị, chấm vì ngươi làm chủ." Chu Di lệ nóng doanh trọng: "Hoàng thượng, ngài đã là vi thần quân chủ, cũng là vi thần bá nhạc, vi thần liền tính muôn lần chết, cũng không thể báo đáp hoàng thượng vạn nhất." "Chu Khanh, hoàng thượng." Chu Di từ ngự thư phòng ra tới, lau lau khóe mắt, Mẹ nó, mỗi lần gần nhất ngự thư phòng, liền phải khảo nghiệm hắn kỹ thuật diễn, nghĩ đến vừa mới ở ngự thư phòng cùng sùng chính đế đối kêu một màn, chu di run run thân mình, một trận ác hàn. Ai, muốn ở cái này triều đại làm điểm sự thật là không dễ dàng à, sùng chính đế này vẫn là tốt, tuy rằng hắn lười, hảo đại hỉ công, tâm tính cũng mỏng lạnh, còn đang nghi, nhưng ít ra, này không phải một cái theo khuôn phép cũ hoàng đế. Bằng không liền hướng về phía Chu Di làm được này đó điên đảo truyền thống sự, đổi một cái thủ cựu hoàng đế, sớm một cái tắt đem hắn chụp được đi. Chu Di nghĩ nghĩ, có mất có được đi. Bất quá chính là kỹ thuật diễn sao, luyện luyện không phải hảo sao. Chu Di dùng một hồi không thể hiểu được thuyết minh sẽ, hải kiếm một trăm vạn lượng bạc sự, không riêng các thương nhân trợn mắt há hốc mồm, mà khác triều đình quan viên cũng là khiếp sợ không thôi, bọn họ đều còn chờ xem Chu Di chê cười đâu. Rốt cuộc muốn khai biên mậu, không có tiền làm giai đoạn trước đầu nhập không thể được, ai ngờ đến nhân gia chỉ chấp mắt liền kiếm lời nhiều như vậy. Nhân tài A. Ai có thể nghĩ đến còn có loại này thao tác? Kiếm tiền thủ đoạn quá cao côn. Một bụng tâm tư các thương nhân cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, ngày hôm sau trời chưa sáng liền bò lên, chu di cái gọi là biên mậu chiêu thương sẽ rốt cuộc triệu khai. Trận này chiêu thương sẽ quả thực điên đảo các thương nhân tưởng tượng. Chu Di đem cố ý mở ra bốn mươi mấy quốc gia ấn thị trường lớn nhỏ chia làm mấy đẳng, xác định hảo mỗi cái quốc gia có thể tiến vào chiếm giữ này đó thương phẩm, mỗi loại thương phẩm nhóm đầu tiên lại có thể có bao nhiêu thương nhân danh nghịch. Sau đó tiêu hảo giá quy định một phách cây búa, tỏ vẻ danh nghịch cạnh mua bắt đầu. Nhưng ở bắt đầu đấu thầu phía trước, có người hỏi, Chu đại nhân, không biết chúng ta này cạnh mua được danh nghịch có hay không thời gian hạn chế, nếu là sau lại người muốn danh nghịch. Cũng yêu cầu chủ mua sao Người này vừa thấy chính là không tham gia Ngày hôm qua thuyết minh sẽ Chu di nghe vậy đảo cũng không giận Ôn hòa cười cười Ngày hôm qua bản quan đang nói minh sẽ thượng Đã giải thích rất rõ ràng Bất quá xét thấy ở đây còn có không rõ người kia bản quan liền lặp lại lần nữa Này một vòng tổng cộng mở ra Một ngàn cái biên mẫu danh lạch Niên hạn là 5 năm Đến nỗi có phải hay không còn phải tiến hành chiêu thương sẽ Liền phải coi tình huống mà định rồi Có lẽ về sau sẽ mở ra, giá cả khẳng định sẽ có điều rơi trầm lại, nhưng đối với ở ngồi các vị tới nói, Nam. năm thời gian đã cũng đủ các ngươi ở biên mậu chung mở rộng lực ảnh hưởng. Chu Di vừa thốt lên xong, ở đây đại bộ phận người đều gật đầu, tới trước khẳng định sẽ chiếm chiếm trước tiên cơ, mặt sau chiêu thương lại đi vào cũng chỉ có thể đi theo an canh. Cho nên đối Chu Di nói mặt sau chiêu thương danh ngạch giá cả sẽ giảm xuống đảo cũng không có gì nghị. Hết thể hồn thỏa, biên mậu danh ngạch bán đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu các thương nhân đều còn nghĩ muốn bình tĩnh, muốn khắc chế, không thể bị chu di nắm cái mũi đi, nhưng đến sau lại, mắt thấy một đám danh ngạch rơi vào người khác trong tay, lại không thêm tiền, chỉ sợ liền canh đều uống không đến một ngụm, đầu vóc nóng lên, trực tiếp tương lai khi ở trong lòng báo cho chính mình nói ném tại sau đầu, liền tính là cùng cái thương hệ, đại gia cũng là cạnh tranh người chết ta sống. vạn. 20 vạn, 40 vạn, đại gia phía sau tiếp trước tiêu giới, e sợ cho chậm một bước, phảng phất kêu kêu không phải tiền, mà chính là một chuỗi con số giống nhau. Cuối cùng trận này chiêu thương sẽ từ sáng sớm mãi cho đến trạng vạn mới tính kết thúc, tất cả mọi người bị kích thích đầu hôn nao trướng. Bất quá cũng may Chu Di cũng không tính toán sát gà sưởi ấm, cuối cùng giá cả đều dừng ở một hợp lý con số, bằng không này bọn thương nhân chỉ sợ sẽ bị Chu Di ép liền quần lót cũng chưa. Chu Di dám khẳng định, nơi này khẳng định còn có những cái đó thế gia hào môn người phát ngôn đâu, chính bọn họ không ra mặt, trực tiếp để cho người khác tới thế bọn họ cạnh mua danh lạch. Chu Di theo bọn họ đi, dù sao mặt sau có rất nhiều biện pháp trị bọn họ. Một hồi chiêu thương sẽ ép khô này đó các thương nhân tinh lực, ở hội trường cảm xúc kích động còn không cảm thấy, vừa ra hội trường, gió lạnh một tuổi. Mới phát giác hôm nay cả ngày còn không có ăn cái gì đồ vật đâu. Tuy rằng thương nghiệp bộ có cung cấp công tác cơm, nhưng khi đó những người này đều bị tiêm máu gà, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, hiện tại bình tĩnh lại, mới giác ra đã đói trước ngực rán phía sau lưng. Ai, lương như a, đỡ lao phu một phen, ta liền mau đói đi không đạo. Một vị thượng tuổi thương nhân đối hắn bên người đồng bạn nói, nghe tới còn rất chua sót. Mã lao, ngài chậm đã điểm nhi. Ai, ta hôm nay mới xem như kiến thức tới rồi, cái gì gọi là chân chính sẽ kiếm tiền, chúng ta cùng vị này chu đại nhân so sánh với, quả thực quá không kiến thức. Theo mã lao phất phất tay, hắn hiện tại thật sự không sức lực nói chuyện, tuổi trẻ một chút liền đỡ hắn, trở ra hội trường, tại hạ người hầu hạ hạ, tìm một nhà tựu lầu. Hai người ngồi xuống cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền bắt đầu cùng ăn, thẳng đến bụng điền no sau. Mã lão mới rửa vào ghế trên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Lương Nưu cũng buông xuống chiếc đũa, bọn họ đều là huyền thượng, lại nói tiếp cùng Chu Di còn xem như đồng hương. Lương Nưu uống một ngụm trà, thở dài, "Mã lão, ngài nói chúng ta hai huyền như thế nào liền ra Chu đại nhân như vậy khó lường nhân vật?" Nói lên cái này, Mã lão nheo nhíu mắt, xua xua tay nói, "Chúng ta hai huyền từ xưa liền ra người tài, ngươi số một số." Hiện tại ở kinh thành hoặc là địa phương thượng làm quan, chúng ta hai huyện có bao nhiêu? Bất quá giống Chu đại nhân như vậy xuất chúng, đảo thật là lông phượng xừ lân. Ai, Chu đại nhân cùng chúng ta xuất phát từ Đồng Hương, nhưng ta xem hắn nhưng không có chút nào niệm cập Đồng Hương chi tình. Lương Nưu có chút hứng thú ra giải nói, Mã lão lại lắc đầu, ngươi nói sai rồi, Chu đại nhân đã ở chiếu cố chúng ta. Nga, dùng cái gì thấy được? Lương Nưu vội hỏi Chính ngươi ngẫm lại xem, này thiên hạ gian sở hữu thương nhân so sánh với, ai có chúng ta huyển thương tài lực hùng hậu, chu đại nhân dùng tiền nhiều ít tới mua bán biên mậu danh ngạch, bản thân chính là đối ta chờ chiếu cố. Lương yêu, ngươi không phát hiện sao, hôm nay 40 quốc gia, gần 1.000 nhiều biên mậu danh ngạch, chúng ta huyển thương không sai biệt lắm liền mua gần bốn thành. Lương yêu lược một suy tư, ánh mắt sáng lên, giống như còn thật là... Lương yêu... Ngươi mua nào mấy cái quốc gia biên mậu danh này ha? Mã Lao đồng nhiên cười hỏi. Bọn họ đều là trà thương, Chu Di mở ra trà thương danh ngạch còn tính không ít. Lương Niu vừa nghe, vội vàng cười cấp Mã Lao đổ ly trà, hàm hồ này từ nói, ai, tiểu chất chỗ nào cập được với Mã Lao ngài nào? Mã Lao xem một cái Lương Niu, hai người đã là đồng hành lại là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Cuối cùng, Lương Nhu nói, muốn nói là sẽ kiếm tiền, còn phải kể tới chúng ta vị này Chu đại nhân, thật thật là làm ta chờ xem thế là đủ rồi a. Mã Lao nghe vậy, cũng đi theo than một tiếng, ai nói không phải đâu, như vậy biện pháp cũng làm khó Chu đại nhân nghĩ ra được. Hôm nay trận này Chiêu Thương sẽ không biết thương nghiệp bộ được nhiều ít bạc hội trưởng mọi người đều bị không khí sờ nhũn đấm, cũng không vài người chú ý mà khác, hiện tại nghĩ đến, hôm nay đến bạc tuy rằng không có xác thực con số. Nhưng tính ra cái đại khái, cũng có thể làm những người này nghẹn họng nhìn chân chối. Từ Chu Di làm thuyết minh sẽ, thiên mã hành không kiếm lời một tuyệt bút tiền lúc sau, đối với hôm nay triều thương sẽ quan vọng người liền nhiều lên. Mọi người đều ở mắt trông mong nhìn, rốt cuộc cái này bị Chu Di một tay mân mê lên thương nghiệp bộ đến tổn cùng sẽ như thế nào phát triển. Rất nhiều người đều phái người tiến vào hội trường, bọn họ cũng không tham gia bán đấu giá. Chỉ sẽ chẳng phát sinh hết thảy chút nào không lậu ghi lại xuống dưới. Chiều thương sẽ một song, sát thực tình báo liền bãi ở bọn họ trên bàn. Dương Chi Văn chỉ thô thô nhìn thoáng qua, hô hấp liền đột nhiên thêm thô. Chưa bao giờ từng có thất thú hắn lúc này lại dương miệng nửa ngày không khép được. Đáng tiếc Lao Phu sống uổng phí một đời Dương Chi Văn ngồi ở ghế trên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Muốn nói vớt tiền, hắn tự nhận có chút tài năng, nhưng kiến thức tới rồi Chu Di thủ đoạn lúc sau. Mới kinh ngạc phát hiện cùng Chu Di so sánh với, hắn này tính cái gì nha, nhân ra là quang minh chính đại kiếm tiền, người khác còn phía sau tiếp trước đưa. Ai, sóng sau đẻ sóng trước a? Chu Di song xuôi chiêu thương sẽ, lập tức liền vào cùng, hắn biết sủng chính đế còn đang chờ đâu. Chờ ở bên ngoài trương công công không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Chu Di vào ngự thư phòng lúc sau, hoàng thượng cười to cơ hồ muốn xuyên thấu nóc nhà cũng không biết Chu Di cùng Sùng Chính Đế ở bên trong nói chút cái gì, chỉ nghe được Sùng Chính Đế liên tục lớn tiếng nói mấy cái hảo tự, hơn nữa ra ngự thư phòng thời điểm, thế nhưng là Sùng Chính Đế tự mình đem Chu Di đưa ra tới. Trương công công thiếu chút nữa chừng đến trong mắt đều phải rớt ra tới. Liên tính Hoàng Thượng yêu thích Chu Đại Nhân, trước kia cũng không gặp hắn như vậy quá nha. Chu Đại Nhân thật đúng là thịnh Sùng không suy a. Bất quá. Bị sùng chính đế như thế hậu đái Chu Di trong lòng nhưng không như vậy dễ chịu, hắn trong lòng chịu chịu, làm ra cảm động đến rơi nước mắt biểu tình, luôn mãi sợ hãi xin từ trước sau, mới xem như tuyệt sùng chính đế muốn đem hắn đưa ra ngự thư phòng tính toán. Hắn lao nhân ra nhất thời hứng khởi, bị thu đi lên tiền hoàng hoa đôi mắt, chơi ngoạn nhi chiêu hiền đại sĩ, nhưng bình tĩnh lại sau, lại cảm thấy bị thương long uy nhưng làm sao bây giờ. Chu Di cũng không dám thác đại, Mặc dù Sùng Chính Đế đối hắn lại coi trọng tương đại, hắn trên mặt vẫn là cẩn thận không thôi. Sùng Chính Đế nhìn Chu Di đi xa bóng dáng, nhịn không được cảm thán một câu: đến thần như thế, châm yêu phiền diệt hết hơn phân nửa. Sùng Chính Đế liền tính cùng cực tưởng tượng, cũng không đoán trước đến một cái chiêu thương sẽ thế nhưng có thể kiếm nhiều như vậy tiền, cái này triều đình quốc khố có thể tràn đầy đi lên, chế tạo xuống nghệ thì tổ hiển bạc cũng có. Trương Công Công ở một bên nghe được kinh hãi. Hắn nhưng chưa bao giờ thấy sủng chính đế như thế khen quá một người, này Chu Đại Nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Chu Di trở ra hoàng cung, nhẹ nhàng thở phào, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của hắn đi, chỉ mong về sau cũng thuận lợi đi. Chính thức khai biên mẫu là ở năm sau. Năm trước, Chu Di cần thiết muốn đem cả nước thương hộ thanh tra ra tới, bao gồm những cái đó treo địa chủ tên tuổi Nguy Thương Nhân. Ngay hôm sau, liền ở Đại Càng Thời báo thượng đăng tin tức này. Văn chương xưng bất luận có phải hay không thương hộ, chỉ cần làm thương sự, đoạt được tiền lời liền phải hướng thương nghiệp bộ tiến hành nộp thuế, mà phi thương tịch lại làm thương sự, so thương hộ nộp thuế càng muốn nhiều một thành, nhưng đồng thời, cũng ở văn chương trung tuyên bố, thương sự hoạt động giống nhau từ thương nghiệp bộ tiếp quản, nếu địa phương tìm kế, chiếm cư cắt xén, chỉ cần kiểm chứng là thật, thương nghiệp bộ, chắc chắn vì giữ gìn thương hộ ích lợi một đuổi tới đế. Đồng thời còn đăng bao nhiêu điều đối với quy phạm thị trường quy định, lạc khoản vẫn là chu di. Áng văn chương này phủ một đăng, liền ở toàn đại càng nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, này thương nghiệp bộ là trắng trận táo bạo đứng ra vì thương hộ phất cờ họ gieo nha, Bất quá bị đĩnh các thương nhân lại không có cao hứng như vậy, có một cái vì bọn họ nói chuyện chuyên môn cơ cấu đương nhiên thực hảo, nhưng là đồng thời cũng đối thương hộ trinh trọng thuế còn có này thị trường quy phạm. Huyền thương khách điếm xuống giường chỗ, bọn họ không biết lần thứ mấy lại tụ ở cùng nhau, từ tới kinh thành, liền không có một ngày không ở thảo luận. Diêm vũ trở về là ngồi ở chính giữa nhất, trung lão bản ngồi ở hắn hạ đầu, những người khác đối lập mà làm. Diêm hội trưởng, ngươi nói này chu đại nhân là có ý tứ gì? Hắn thật sự muốn để cao thương nhân địa vị. Có người hỏi, ta xem không giả, mấy năm nay? Chúng ta bị địa phương thượng những cái đó quan viên cắt xén đủ rồi, hiện tại có một cái chuyên môn triều đỉnh cơ cấu cho chúng ta làm chủ, có cái gì không tốt? Lập tức có người đáp. Nhưng là Chu Đại Nhân Trinh Thuế là xưa nay chưa từng có trọng A, chúng ta cực cực khổ khổ tránh điểm nhi tiền, còn muốn chuẩn bị các lộ quan viên, lại giao như vậy trọng thuế, này! Này thật sự là không đủ sức A. Có người khổ thanh âm nói. Chu Đại Nhân không phải đều khan báo nói sao? Nếu là có quan viên địa phương lại làm khó dễ ta chờ, thương nghiệp bộ nhất định một đuổi tới đế. Hắn nói âm rơi xuống, những người khác đều lắc đầu cười khổ. Như thế nào, các ngươi cảm thấy không được? Chu đại nhân là gạt chúng ta. Ngươi này hỏi. Thiệu Trung Nha, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, chu đại nhân lừa không gạt chúng ta không biết, nhưng nơi này thượng sự, hắn một cái kinh quan quản lại đây sao? Liền tính hắn tưởng quản, chỉ sợ cũng lòng có dư mà lực không đủ lại nói chúng ta là thương nhân, không đem khắp nơi quan hệ đều chuẩn bị hảo, sao được thương? một người lắc lắc đầu nói, bất quá này quy phạm thị trường sự, ta nhìn nhìn, nếu có thể thực thi đi xuống, đảo sát thật được không? tuy rằng đối ta chờ hạn chế tăng nhiều, nhưng quy phạm trong suốt thương nghiệp thị trường đối ta chờ thủ pháp thương nhân tới nói, ít nhất là cái bảo đảm, chính là liền không biết chu đại nhân hay không có cái kia quyết đoán đem này quy định chứng thực, lực cản cực đại a. Thành công thương nhân nhưng ít có chữ to không biết bạch đình, hoàn toàn tương phản, rất nhiều thương nhân đều thuộc đọc kinh sử, biết Chu Di hiện tại làm sự cùng trong lịch sử nhưng cái đó cải cách ra không có khác nhau, một vô ý liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Diêm Vũ hồi phất phất tay, Triều Đình nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm, xem Chu Đại Nhân Di vãng hành sự, liền biết hắn không phải ba hoa trích trẻ người, nếu đã ở báo chí thượng đăng, thuyết minh hắn liền có nhất định nắm chắc. Thảo luận tới thảo luận đi, vẫn là không đến ra cái cái gì kết luận. Chu Di ngày hôm sau lại tấu thỉnh sùng chính đế, hướng hắn nói tính toán ở kinh thành khai một cái thương nghiệp thư viện tính toán, trong học viện mặt khác cũng giáo, nhưng quan trọng nhất chính là giáo thụ thương sự. Học sinh kinh học giáo khảo hạch đủ tư cách sau, có thể đến thương nghiệp bộ nhậm chức Hoàng thượng, hiện tại thương nghiệp bộ những người đó đối thương sự rốt đặc cán mai, vi thần vẫn là hoa thật lớn sức lực mới giáo hội bọn họ một ít. Hiện tại mắt thấy vào đề mẫu mở ra sắp tới, thị trường hợp quy tắc sau, thương nghiệp bộ cũng yêu cầu đến địa phương thượng thường trú, bằng không vô pháp thực hiện quản lý, yêu cầu đại lượng tinh thông thương sự nhân tài, việc làm vi thần mới nghĩ, đơn giản đem có trí với phương diện này người thống nhất giáo thụ. Vi thần một chút vọng ngôn còn thỉnh hoàng thượng cân nhắc quyết định, chu di một cung rốt cuộc, sung chính đế như mày suy tư trong chốc lát, này không phải một chuyện nhỏ, lại là đối truyền thống điên đảo. Từ xưa nhập quan, trừ bỏ ân ấm ở ngoài, chỉ có tham gia khoa cử mới được, nhưng hiện tại, ấn Chu Di theo như lời, tương đương là nhảy khai khoa cử này một đạo, thương nghiệp bộ nhậm chức nhân viên độc lập với mặt khác triều đình cơ cấu ở ngoài. Nếu như bị những người khác đã biết, khẳng định lại muốn nói này bất hòa quý củ. Bất quá. Xuân chính đế nhìn không người Chu Di, ai kêu hắn hiện tại tâm tình hảo đâu, Chu Di mới vì hắn tránh được bó lớn bạc hắn đưa ra biện pháp tuy có chút ngăn cản nhưng cũng không phải quá khó hành theo ý ngươi lời nói chu khanh chấm hiện tại đối với ngươi kỳ vọng cực đại sùng chính đế buông ra nhăn mày, nhìn chu di nói đây cũng là đối chu di một cái cảnh cáo cho hắn đặc quyền liền phải hảo hảo vì hắn làm việc chu di tự nhiên lĩnh hội sùng chính đế ý tứ đem thân mình áp càng thấp vi thần chắc chắn máu chảy đầu rơi không chối từ chu di đi ra hoàng cung Xoay người nhìn nhìn, con con khỏe miệng, làm trường học nhưng không được đầy đủ là vì, vì thương nghiệp bộ bồi dưỡng nhân tài, cũng là vì chính hắn tích tụ nhân mạch, bồi dưỡng chính hắn thế lực, đem chính mình vận mệnh hoàn toàn ký thác ở hoàng đế trên người, Chu Di càng ngày càng cảm thấy không đáng tin cậy. Liên tính hắn như thế lấy lòng sủng chính đế, nhưng sủng chính đế vẫn là có thể nói loát hắn liền đem hắn loát hạ. Hơn nữa sủng chính đế cùng hắn chỗ còn tính vui sướng. Tuy rằng thường thường liền phải tiêu một chút kỹ thuật diễn, nhưng chờ Tân Đế đăng cơ sau đâu, hắn lại có không tiếp thu Chu Di tư tưởng. Loại này hoàn toàn dựa vận khí sự tình, ở Chu Di xem ra thật sự quá không đáng tin cậy, cho nên hắn phải vì chính mình để đường rút lui, muốn tiếng động lớn dương chính hắn tư tưởng, làm hắn phía sau đứng một đám người, làm mặc dù là thân là đế vương hoàng đế cũng không dám dễ dàng xúc động hắn. đương nhiên, Chu Di cũng không muốn chạy đến kia một bước. Nhưng súng bắn chim đầu đàn, hắn đã muốn chạy tới này một bước, đã không có khả năng lui về, vậy chỉ có dũng cảm tiến tới, vì chính mình mặc vào thật dày áo giáp. Chu Di nói muốn tra rõ thương hộ sự tình, ở đăng báo ngày hôm sau liền thực hiện, một phương diện trình đến Hoàng đế đồng ý sau. Mệnh địa phương đăng báo, về phương diện khác đem thương nghiệp bộ hiện có người toàn bộ phái đi ra ngoài kiểm tra đối chiếu sự thật. Mà hắn bản nhân tắc chính thức bắt đầu xuống tay thành lập thương nghiệp thư viện sự tình. Không ngoài sở liệu, chuyện này nhắc tới ra tới, liền bị triều đình thượng đại bộ phận người phản đối, Chu Di thế nhưng vọng tưởng vòng khai khoa cử, trực tiếp tuyển chọn thương nghiệp bộ nhân viên, này không phải khác khởi bếp lò sao. Đầu tiên, lại bộ thượng thư liền không làm, nhân viên điều phái, nhậm tuyển, là hắn lại bộ sự à, hiện tại Chu Di chối lõi đoạt quyền, hắn tự nhiên muốn kịch liệt phản bác. Chu Đại Nhân, bản quan thừa nhận ngươi phát tài rất có một bộ, nhưng trăm ngàn năm có thể nhầm mệnh quan triều đỉnh đều là trải qua 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, khảo qua khoa cử, mới có thể chính thức đảm nhiệm, ngươi làm như vậy, làm thiên hạ người đọc sách như thế nào tưởng. Lại bộ thượng thư cùng Chu Di đã giao quá vài lần tay, biết rõ tiểu tử này không thật nhiều phó, cho nên vừa lên tới liền lên mặt nghĩa áp hắn. Cùng lại bộ thượng thư kích động cảm xúc so sánh với, Chu Di liền bình tĩnh nhiều, hắn cười nói, thiên hạ người đọc sách có ý nghĩ gì? Bọn họ nếu là cảm thấy không công bằng, có chí với đến thương nghiệp bộ nhậm chức, đại có thể cũng đến thương nghiệp thư viện liền đọc sao. Này thương nghiệp thư viện lại không thiết ngạch cửa, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Hơn nữa vào thương nghiệp thư viện, cũng có thể đi thi khoa cử A. Bất quá là nhiều một cái lộ mà thôi sao Chu Di cười tủm tỉm nói. Vạn nghị hộp nhìn Chu Di này trương cười tủm tỉm mặt, hận không thể rỗi tay cào chết hắn. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Vạn Nghị Hục trừng mắt lui về phía sau một bước, nhìn dáng vẻ là sinh rất lớn khí. Chu Di thẳng nhãi này còn lửa cháy đổ thêm dầu đâu? Vạn đại nhân, đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta là người văn minh, hảo hảo nói chuyện, chân lý càng biện càng minh, ngài nếu cảm thấy hạ quan nào điểm nhi nói không đúng, hoàn toàn có thể bác bỏ hạ quan, sinh khí thương thân thể. Vạn Nghị Hục che lại ngực, bị Chu zi ra mặt dày đánh bại. Hắn đơn giản không hề cùng Chu zi nói chuyện trực tiếp đối mặt sùng chính đế. Hoàng thượng, chu đại nhân cách làm như vậy, quả thực đại nghịch bất đạo, đây là coi tổ tông quy củ với không có gì à, khoa cử là cỡ nào thần thánh việc, nếu tùy vào chu đại nhân lung tung làm, trường này đi xuống, kia triều cương ở đâu, quy củ ở đâu à. Vạn nghị hộp quỳ dạp xuống đất, thanh thanh ai thành. Hoàng thượng, thần cho rằng vạn đại nhân nói rất đúng, khoa cử quả thật ta đại càng lập quốc chi buồn, không thể có chút dao động, Chu đại nhân này cử chắc chắn nhiều loạn triều cương, nếu thiên hạ người đọc sách đã biết, cũng sẽ không chịu phục." Lễ bộ thượng thư đứng ra nói. "Thần tán thành, thần tán thành." Lần này ngay cả đào địch hoa cũng đứng ra. Sung Chính đế nhắm mắt lại, hắn cũng cảm thấy chính mình đáp ứng quá vội vàng, khoa cử không phải cho đùa, không chấp nhận được một chút ít chậm trễ. "Chu Khanh, chính ngươi lại nói nói đi." Sung Chính đế chỉ vào Chu Zi nói, Chu Di liền đi ra, quỳ dạp xuống đất, mang theo điểm nhi bảng hoàng nói. Hoàng thượng, là vi thần suy xét không chu toàn, nhưng là hoàng thượng, lại bộ thượng thư phái cấp vi thần người đều đối thương sự chút nào không thông. Thương nghiệp bộ muốn triển khai thực khó khăn a. Nói vậy chư vị đại nhân tháng này lương tháng đều đúng hạn thu được đi. Có thể thấy được ta thương nghiệp bộ tác dụng. Nếu chư vị đại nhân có thể nghĩ biện pháp giải quyết, hạ quan tự nhiên không có không tử. Chu Di như vậy vừa nói. Lam điện thượng đại bộ phận quan viên đều nhữ như mày, đặc biệt là hộ bộ thượng thư, một hồi chiêu thương sẽ, trực tiếp đem quốc khố bỏ thêm vào lên, hắn cũng không hy vọng này thương nghiệp bộ bởi vì ngoại ý muốn khai triển không khai. Các vị ai khanh, nếu các ngươi phản đối Chu khanh đề nghị, vậy các ngươi có gì biện pháp giải quyết, tận có thể để tới. Xung chính đế nhìn thoáng qua đại điện, hoan thanh nói. Trước 139 nhà ai nhi lang đại xong về. Này các đại thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thương nghiệp bộ đây là một cái tân sự vật, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá, quỷ biết nên như thế nào giải quyết, đây là Chu Di sự tình, nhưng muốn động khoa cử đó là trăm triệu không được. Chu Di quỷ trên mặt đất, nhìn một vòng đại thần, quỷ khuất nói, các đại nhân không có biện pháp sao. Tiếng này thương nghiệp bộ hạ quan thật sự hữu tâm vô lực nói còn thật sâu thở dài một hơi. sung chính đế vừa nghe liền trầm hạ mặt. Hắn căm tức nhìn cả triều quan viên, nếu Chu Khanh đề nghị các ngươi không tán đồng, kia hiện tại dù sao cũng phải lấy ra biện pháp giải quyết đến đây đi. Hình Cảnh, ngươi làm thủ phụ, có gì đề nghị nói đến nghe một chút. Hình Cảnh nha coi chút toan, hắn lại không phản đối Chu Di đề nghị được không? Bất quá hắn làm thủ phụ, hoàng đế điểm đến hắn trên đầu, cũng không chấp nhận được hắn lùi bước. Hình Cảnh đi ra đội ngũ, hướng sủng chính đế hành lễ nói: "Hoàng thượng, y liễu vi thần chi thấy, Chu học sĩ đề nghị sắc thật không ổn, khoa cử loại ta đại càng ổn định chiều cương căn cơ, vạn không thể động mảy may, chu học sĩ đành phải người tài giỏi thường nhiều việc, sẽ không hắn có thể giáo sao, hiện tại thương nghiệp bộ những cái đó đồng liêu không phải làm được khá tốt sao. Này đề nghị, ít người chu di còn có thể giáo, nhưng người nhiều đâu, không nghe nói thương nghiệp bộ còn muốn tới địa phương thượng thiết cơ cấu sao, như vậy nhiều người, chu di tay cầm tay có thể giáo lại đây sao. Cho nên không đợi Chu Di nói chuyện, Dương Chi Văn liền không buông tha cái này suất Chu Di hảo cảm cơ hội, trực tiếp đứng ra nói, thủ phụ đại nhân thật là đứng nói chuyện không eo đau, không nghe Chu đại nhân nói kiến thương nghiệp thư viện là vì về sau thương nghiệp bộ đến địa phương thượng mở cơ cấu dự trữ nhân tại sao? Nhiều người như vậy, Chu đại nhân từng bước từng bước giáo, kia thương nghiệp bộ cũng không cần khai. Đã ăn tới rồi ngon ngọt sùng chính đế hiện tại nhất không thể chịu đựng chính là thương nghiệp bộ ra cái gì đừng, rẽ. Hắn cao mày nhìn về phía hình cảnh, người thân là thủ phụ, như thế nào có thể ba hoa trích trẻ, lui ra đi. Là, hình cảnh lặng lẽ nhìn thoáng qua Dương Chi Văn, còn nói thêm, Hoàng thượng, nếu Dương Đại Nhân như thế lời thề son sát, kia hắn khẳng định là có tốt biện pháp giải quyết, không bằng làm hắn nói một chút. Này hai người lại đấu đi lên. Đại điện thượng quan viên đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng lẽ nhìn mũi chân không nói lời nào. Dương Khanh, ngươi có biện pháp sao? Nếu có, liền nói ra tới. Dương Chi văn bước dầu tay dừng lại. Hình cảnh khỏe miệng nịa mai rát, làm ngươi làm nổi bật nhầm vào ta. Hoàng thượng, vi thần kiến nghị, Chu đại nhân thương nghiệp thư viện có thể làm, nhưng là bên trong học sinh muốn đến thương nghiệp bộ nhầm trước, cũng muốn thông qua khoa cử, như vậy chẳng phải đẹp cả đôi đảng. Dương Chi Văn đôi mắt nhíu lại nói. Đại điện thượng quan viên nhóm ong ong thảo luận lên. Xung chính đế nghe xong, trầm tư trong chốc lát, hỏi Chu Di, Chu Khanh, ngươi cảm thấy Dương Khanh này Pháp được không? Chu Di vội phủ phục trên mặt đất, Dương đại nhân tưởng chu đáo, này Pháp rất tốt. Xung chính đế vừa lòng gật gật đầu, nếu như thế, vậy như vậy làm, bái triều. Lui lâm triều, Chu Di đi đến Dương Chi Văn trước mặt, hướng hắn chắp tay. Hạ quan suy nghĩ không chu toàn, đa tạ dương đại nhân, bằng không hạ quan cần phải phạm sai lầm. Dương Chi Văn híp mắt vui tươi hớn hở nói, không sao, không sao, lão phu biện pháp cũng không giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Chu Di vội nói, nơi nào, dương đại nhân biện pháp mới là ổn thỏa nhất. Cách đó không xa hình cảnh nhìn Chu Di cùng Dương Chi Văn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, vung tay áo, hư một tiếng trực tiếp đi rồi. Chu Di đối Dương Chi Văn nói quá tạ sau. Liên đi trước ra cùng, Dương Tri Văn nhìn Chu Di bóng dáng, tổng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Chu Di vừa đi vừa kiểu kiểu khoe miệng, vốn tưởng rằng cuối cùng vẫn là muôn chính hắn nói ra, không nghĩ tới Dương Tri Văn thế nhưng nói ra. Ai nha, thời tiết làm nha, phong cảnh cũng hảo nha, ách, tháng một cảnh khô cũng coi như là có khác một phen ý thơ đi. Hắn muốn dĩ liền biết làm thương nghiệp thư viện học sinh không thông qua khoa cử trực tiếp đến thương nghiệp bộ đi nhậm chức không hiện thực, nhưng hắn vẫn là muốn như thế đưa ra, nguyên nhân cập ở chỗ nếu hắn nói thẳng thành lập một cái thương nghiệp thư viện, bồi dưỡng thương nghiệp nhân tài, mặc dù là thông qua khoa cử khảo thí, tin tưởng cũng có một đống lớn người nhảy ra phản đối, lý do khả năng đủ loại. Tả hưu hắn yêu cầu cũng chỉ là một cái quang minh chính đại kéo đồng lóa, bồi dưỡng thân tín trường học, Nếu là từ thương nghiệp thư viện đi ra người có thể tới triều đình mặt khác cơ cấu nhậm chức, Chu Di còn ước gì đâu. Quả nhiên, mọi người đều bị mơ hồ tiêu điểm, thẳng đến không thể hỏng rồi khoa cử góc độ đi, hoàn toàn xem nhẹ Chu Di thành lập thương nghiệp học viện về sau khả năng mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên, có lẽ có xem minh bạch, nhưng hiện tại Chu Di vừa mới mới vì Hoàng thượng tránh thật lớn một số tiền, Hoàng thượng chính xem hắn thuận mắt đâu. Vốn dĩ không đồng ý Chu Di đề nghị Hoàng Thượng liền cảm thấy có chút không dễ chịu. Hiện tại ở Chu Di đã lui một bước cơ sở thượng, bọn họ lại nhảy ra đi, chỉ sợ không đợi Chu Di nói chuyện, Hoàng Thượng liền phải đưa bọn họ mang đã chết. Như vậy thủ đoạn lần trước cũng dùng quá, lần nào cũng đúng nha. Chu Di chắp tay sau lưng nhẹ nhàng đi ra hoàng cung. Thật tốt, lần này hắn liền mồm mép cũng chưa như thế nào động, liền đem sự tình giải quyết. Thuy rằng trải qua triều đình đồng ý. Đã có thể kiến trường học, nhưng là năm sau liền phải khai thương mậu, thương nghiệp bộ đến địa phương thượng thẳng thiết cơ cấu nhất định phải muốn ở năm trước dựng lên. Đương nhiên, bởi vì thương nghiệp bộ đặc thù tính, Chu Di chỉ chuẩn bị ở mỗi cái phủ thành lập phân bộ, mà có chút thiếu phát đạt khu vực, khả năng liền thương nghiệp cũng chưa như thế nào nảy sinh. Như thế tính ra, đại càng hiện tại tổng cộng 102 cái phủ, bước đầu tiên yêu cầu dựng phân bộ đại khái ở 80 cái phủ tả hưu. Mặc dù mỗi cái phủ phái đến địa phương nhậm chức năm người, như thế tính số dưới cũng muốn hơn 400 cái. Thương nghiệp bộ hiện tại tổng cộng cũng mới 300 nhiều người. Xem ra, lại muốn tìm lại bộ thượng thư muốn người. Chuyện này hắn tự nhiên phải hướng sùng chính đế bẩm báo, sùng chính đế dù sao là không xem quá trình, chỉ hỏi kết quả, chu di đối hắn trung tâm, lại vì hắn vớt rộng lượng bạc, như thế có lợi cho thương nghiệp bộ sự, hắn tự nhiên là tuyệt bút vung lên đồng ý. Ngay hôm sau, Chu Di liền đi lại bộ tìm vạn nghị hộp. Lúc này đây vạn nghị hộp không có làm bộ làm tịch, tương phản hắn đối Chu Di thái độ còn cực kỳ hảo. Chu Di hơi suy tư, liền minh bạch, có thể là này anh em cảm thấy Chu Di kế hoạch không có thực hiện được, cho nên trong lòng vui vẻ. Chu Di nhịn cười ý, tương lai ý thuyết minh. Vạn nghị hộp đốt dâu, níu lại mi một hồi lâu, mới khó xử nói, Chu Đại Nhân, ngươi cũng biết, hiện tại triều đình dùng người khẩn trương. Ngươi lần này tử muốn nhiều người như vậy, thật sự là thấu không ra a. Chu Di lười đến nghe hắn quỷ xả, đại càng khác không nhiều lắm, quan cũng không ít, hắn nghe vậy cười cười. Nga, một khi đã như vậy, vậy quên đi. Nói liền phải đứng dậy. Ai, Chu Đại Nhân, dừng bước, ngươi không cần người. Vạn Nghị Hục hỏi Chu Di. Chu Di lui ra phía sau một bước, giật mình nhìn Vạn Nghị Hục, hỏi, không phải Vạn Đại Nhân nói hiện tại nhân thủ khẩn. Thấu không ra, kia hạ quan tự nhiên muốn thông cảm vạn đại nhân khó xử, không thể làm vạn đại nhân khó xử không phải. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vạn nghị hộp không tin Chu Di có tốt như vậy nói chuyện, trần chờ hỏi. Chu Di nhìn sang thiên, khó xử nói, một khi đã như vậy, ta đây đành phải bẩm báo hoàng thượng nói này thương nghiệp bộ đến địa phương thượng mở phân bộ sự tình tạm thời thi triển không khai, có lẽ còn muốn chậm trễ năm sau biên mậu triển khai. Và nghị hộp trận tròn mắt, hắn bốn gì chỉ là tưởng ở trong lời nói gõ gõ Chu Di, làm hắn không cần như vậy kiêu ngạo, ai ngờ đến tiểu tử này một lời không hợp liền đi cáo trạng A. Dựa vào Chu Di hiện tại ở Hoàng đế trong lòng trọng lượng, nếu là nghe nói hắn chậm trễ biên mẫu khai triển, không nói được liền trực tiếp đem hắn từ lại bộ thượng thư vị trí thượng loát đi xuống. Ai, Chu Đại Nhân, dừng bước, dừng bước, bản quan là nói khó làm, lại không phải nói không thể làm. Ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo thương lượng thương lượng, các ngươi thương nghiệp bộ vừa mới mới vừa lộ đại mặt, thế nào, cũng muốn tăng cường các ngươi thương nghiệp bộ tới a." Vạn Nghị Hục trực tiếp từ bàn làm việc mặt sau đi ra, lôi kéo Chu Di ngồi xuống. Chu Di cười hỏi Vạn Nghị Hục, "Vạn đại nhân, ngươi xác định có thể làm?" Vạn Nghị Hục trong lòng cắn răng, "Có thể làm. Thật sự có thể làm. Thật sự có thể làm." Chu Di xem lão Vạn càng ngày càng đen sắc mặt. Cũng không đùa hắn, cười nói, vậy làm phiền vạn đại nhân, bởi vì phái chú đến địa phương người trên yêu cầu sẽ tính sổ, nếu là khả năng, còn thỉnh vạn đại nhân cấp hạ quan phái có ở hộ bộ hoặc địa phương thượng qua tay quá này loại sự tình quan viên. Vạn nghị hồ khắc mặt, chu đại nhân này liền có chút khó xử bản quan, những cái đó đều là nhiều năm láo lại, đại bộ phận đều ở hộ bộ làm việc, hộ bộ nhân thủ vốn là không đủ, nơi nào có thể lại điều phái ra người được chọn tới. Chu Di tay một quán, xem đi, cho nên nói kiến chuyên môn thương nghiệp thư viện lửa xém lông mày sao. Vạn nghị hộ biết đây là Chu Di ở chế nhạo hắn đâu, cưỡng chế trụ hỏa khí nói, bản quan chưa nói không thể kiến thương nghiệp học viện, chỉ là nói không thể không thông qua khoa cử liền trực tiếp đến thương nghiệp bộ nhậm chức. Chu Di liền một bộ vô tội mặt nhìn vạn nghị hộ, hạ quan cảm thấy vạn đại nhân nói rất đúng, cho nên dương đại nhân đề nghị thực hảo, hạ quan cũng đồng ý nha. Không biết vạn đại nhân lúc này nói lời này là có ý tứ gì? Vạn nghị hộp sắc hộp máu, tiểu tử này chỗ nào như vậy hổ ra mặt ta? Chu di đuổi đuổi đi đầu ngón tay, trong lòng cười trộn một tiếng, hắn thật cảm thấy này vạn lão đầu nhi khá tốt ngọt nhì, bất quá hiện tại sắc thật không thể lại đầu đi xuống. Liền chính chính sắc mặt nói, vạn đại nhân, nếu như thế, vậy từ một ít địa phương thượng điều đi, theo hạ quan biết, địa phương thượng một ít lao lại hàng năm cùng các thương nhân giao tiếp. Cũng là tính sổ một phen hảo thủ, tóm lại, vì thương nghiệp bộ tại địa phương thượng phân bộ mau chóng dựng lên, liền làm phiền. Vạn đại nhân lo lắng. Lời ngầm chính là nếu cho ta phái tới một ít cái gì cũng đều không hiểu ngoạn ý nhi, lâm địa phương thượng phân bộ dựng liền phải vạn nghị hộp tới gánh vác trách nhiệm. Vạn nghị hộp chính sắc mặt, năm mặt vốn là ở kiểm tra đánh giá quan viên, chúng ta lại bộ cũng rất bận, Chu đại nhân để yêu cầu bản quan sẽ suy xét. Chu Di đứng lên. Cười hướng vạn nghị hộp không lưng, vậy đa tạ vạn đại nhân, nếu là phân bộ thuận lợi khai triển, vạn đại nhân công không thể không, đến lúc đó hạ quan nhất định sẽ không quên hướng hoàng thượng báo cáo vạn đại nhân vất vả. ân Vạn nghị hộp sờ sờ râu nhàn nhả từ một tiếng. Ông trời bất công à, hắn hôn quan trường lâu như vậy, tuy rằng ngồi xuống lễ bộ thượng thư vị trí, thế nhưng không có một cái mới vào chiều hơn nửa năm hoàng mau tiểu nhi được sủng ái. Hiện tại còn muốn rửa đối phương ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu. Vạn đại nhân, kia hạ quan liền cáo tử, hạ quan sau khi trở về định đối vạn đại nhân tin tức tốt nhón chân mong chờ. Ta nhưng nhìn chầm chầm ngươi đâu, đừng cho ta cố ý kéo dài. Vạn nghị hộp tự nhiên nghe ra Chu Di lời ngầm, đuổi rồi bỏ giống nhau phất phất tay, chỉ cảm thấy lại cùng Chu Di nói vài câu, hắn khả năng lập tức liền phải lão 10 tuổi. Nhìn Chu Di đi ra bóng dáng. Vạn nghị hộp đem trong tay văn kiện ném ở trên bàn, nhại danh. Mặc dù lại không quen nhìn Chu Di, nhưng dựa vào Chu Di hiện tại phong cảnh, vạn nghị hộp rốt cuộc vẫn là không dám kéo dài, không quá hai ngày, điều phái nhân viên danh sách liền cấp tới rồi Chu Di trong tay. Có chút người nguyên lai like liền ở kinh thành làm việc, có thể trực tiếp tiền nhiệm, còn có đại bộ phận là tại địa phương thượng, đuổi tới kinh thành còn cần chút thời gian. Chu Di thu được này đó danh sách khẽ cười một tiếng cáo mượn oai hùn cảm giác cũng không tệ lắm, và nghị hộp liền tính quan giai so với hắn cao, nhưng ngại với Chu Di được sủng ái, hắn cho dù có khí cũng chỉ có thể ở trong lòng nẹn. Chu Di chuẩn bị ở năm sau mở thương nghiệp thư viện, đang chờ lại bộ điều phái nhân viên đến nhận trước khi, hắn còn muốn đi xem xét thương nghiệp thư viện tuyển chỉ cùng biên soạn giáo tài. Thương nghiệp thư viện chỉ là hắn xả một cái nguy trang, hắn chuẩn bị ở thương nghiệp trong thư viện không riêng mở thương nghiệp trường trình học. Đồng thời cũng muốn dẫn vào truy nguyên chương trình học cùng mặt khác thích hợp tư tưởng, nếu đại càng trước sau chỉ có hắn một người phịch, mặc dù nhất thời chuyển biến tốt đẹp, chờ đến hắn về vườn hoặc là qua đời sau, không nói được liền phải thân tử đạo tiêu, ở một cái khác thời không, người hắn thành lập vương triều như vậy vĩ đại, cùng lúc vô. Luận là khoa học kỹ thuật vẫn là kinh tế hàng hóa đều dẫn đầu hậu thế giới, nhưng liền bởi vì tư tưởng trói buộc, làm cho càng đi con đường càng cong. Hy vọng cái này thời không bởi vì hắn đã đến có thể bắn khởi một ít bọt nước, thay đổi một chút lịch sử tiến trình đi. Chu Di buông trong tay bút, xoa xoa cổ. Này đã là hắn liên tục hai ngày đem chính mình nốt ở thư phòng, nhìn trong tay truy nguyên giáo tài. Chu Di nhếch miệng cười cười. Lúc này, thư phòng môn bị nhẹ nhàng khấu vang. Chuyện gì? Chu Di hỏi. Thanh Trúc thanh âm ở bên ngoài vang lên, thiếu gia. Lão gia cùng phu nhân kém ta tới làm ngài đi ra ngoài ăn cơm đâu, ngài đã ở thư phòng 2 ngày 2 đêm, lão gia sợ người thân mình ăn không tiêu. Đã biết. Chu Di đứng lên duỗi dỗi người, hắn một vội lên liền không để ý đến chuyện bên ngoài, phía trước còn báo cho quá chính mình không thể lại như vậy không biết ngày đêm làm, nhưng vội lên thời điểm tổng hội đem chi vứt chư sau đầu. Kéo kẹt một tiếng, môn bị mở ra. Thanh trúc vừa thấy Chu Di bộ dáng, liền vội nói: "Thiếu gia, Không phải tiểu nhân nói ngài, lại sao vội? Thân thể cũng muốn cố nha, ngài xem xem. Lúc này ngài dâu đều toát ra tới. Chu Di sờ sờ cằm, đích sắc có chút nhạy xóa, bất quá thiếu gia ta trưởng dâu cùng có ở đây không thư phòng có cái gì quan hệ? Tịnh nói bậy. Nói gõ gõ thanh trúc đầu. Thanh trúc lút đầu, đương nhiên là có quan hệ. Ngài nếu là làm ta hầu hạ, ta bảo quản làm ngài một cây dâu đều trưởng không ra. Được rồi. Đừng chơi bảo, cha cùng nương ở sảnh ngoài sao? Gia gia đã trở lại sao? Ừ, tiểu thiếu gia cũng đã trở lại, đều ở sảnh ngoài chờ ngài đâu. Ngài cùng Lý cô nương việc hôn nhân không phải liền ở cuối tháng sao? Lão gia cùng phu nhân giống như có một số việc muốn cùng ngài thương lượng. Thanh trúc nhỏ giọng nói. Chu Di nhìn nhìn chính mình, quần áo nhăn dúm gió, bộ dáng này đi gặp Chu lão nhị cùng Vương Diễm, đừng đem bọn họ đau lòng hỏng rồi. Liền đối với Thanh Trúc nói đi múc nước tới, ta rửa mặt sau lại đi. Được rồi. Từ Chu Di làm việc sau, Thanh Trúc liền bị lưu tại trong nhà, bên người hầu hạ cơ hội càng ngày càng ít, hắn sợ cùng Chu Di xa lạ, hiện tại nghe nói Chu Di sai phái, vội nết môi nhẹ nhàng đi. Chu Di nhìn hắn nhảy nhót bóng dáng, lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử này. Không trong chốc lát, Thanh Trúc liền đem nước gấm chuẩn bị tốt, hầu hạ Chu Di rửa mặt sau lại vì hắn cẩn thận mặc tốt quần áo, Chu Di duỗi khai hai tay nhìn nhìn, khen Thanh Trúc nói, không tồi, không tồi, người này tay nghề so Nha Hoàn còn hảo. Thanh Trúc có chút không cao hứng, thiếu gia, ta là Nam Nhi, có thể nào cùng Nha Hoàn so? Nha, Trường Tinh Tỉnh nói giỡn một câu cũng không được, Chu Di ra vẻ cả giận nói, Thanh Trúc vội lấy lòng cười cười, thiếu gia, ta sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, đừng nói nói đùa. Đánh chửi đều là hắn là. Chu Di bị Thanh Trúc đậu đến phúc một tiếng cười ra tới, chỗ nào học được này đó quấy chớ trách dạng nói, ai dạy ngươi vớt mông ngựa. Chu Di đi ở phía trước, Thanh Trúc vội tiểu toái bộ đuổi kịp, chính là cách vách hoàng đại nhân gia nhị phúc sao? Hắn đối ta nói chủ tử đều thích hạ nhân nói tốt. Ta lo lắng thiếu gia ngươi không hề thích ta, cho nên liền. Chu Di xoay người gõ Thanh Trúc một chút, hất mặt nói, không chuẩn lại đi học này đó hư thói quen. Cũng không cần chưa kinh ta cho phép liền cùng nhà khác hạ nhân rảo hợp ở bên nhau. Mặc dù là bình thường lui tới, ngươi cũng đến cấp đem miệng bế khẩn. Nếu là làm ta biết ngươi đem chu phủ sự tình lộ một chút ít đi ra ngoài. Còn có ở nhà, ít nói nói nhiều làm việc, ta không chuẩn ngươi làm, ngươi không đi làm, không đối ta dấu giếm cái gì là được. Nếu là lại làm ta nghe được ngươi như vậy miệng lưỡi chân chu, tiểu tâm ta giáo hơn ngươi. Là, thiếu gia thanh chúc không dám. Thanh Trúc trộm xem một cái Chu Di, thấy hắn không phải chân chính sinh khí, lúc này mới vô vô độ ngực yên lòng. Thanh Trúc tuy có chút ngạng ớn, nhưng mấy năm trước trải qua Chu Di giáo hơn sau, hắn còn tính biết đúng mực, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chu Di liền trong lời nói gõ vài câu liền tính. Chu Di đến sảnh ngoài thời điểm, người một nhà đang ngồi ở trên bàn cơm chờ hắn. Bởi vì là tháng 11, thời tiết giá lạnh, Vương Diễm liền phân phó phòng bếp chuẩn bị lẩu. Cha mẹ, ra ra. Ca Chu ra thấy Chu Di tới, vội chủ động cấp Chu Di ghế dựa, còn thay đổi một vị trí ngồi xuống hắn bên cạnh. Chu Lão Nhị vội tiếp đón Chu Di ngồi xuống, ngươi đứa nhỏ này, sai sự lại sao vội, cũng không thể không màng thân thể a, như vậy không biết ngày đêm làm, thân mình nơi nào chịu được. Cha, ta đã biết, về sau không hề như vậy. Nhìn Chu Lão Nhị lo lắng bộ dáng, Chu Di vội nhận sai. Chu Lão Nhị đau lòng lắc lắc đầu. Sớm biết rằng ngươi khảo khoa cử sau, sai sự như vậy vội, còn không bằng ở quê hương đương tiên sinh, lục lang, bất luận như thế nào, nhớ kỹ cha nói, thân mình đều là quan trọng nhất. La, ta đã biết, cha, về sau ta bảo đảm không hề như vậy nhìn nói nói có chút động dung chu lão nhị, chu di vội thành khẩn xin lỗi. Vương Diễm ở bên cạnh khuyên đủ, cha hắn, lục lang hiểu được đâu, lục lang, mau thừa dịp nhật ăn. Nói cấp Chu Di gấp một khối tím năng tốt thịt ở trong chén. Chu lão nhị lau lau mặt, "Hảo, đối, là cha lại nhải, Lục Lang mau an." "Cha, ngài đừng nói như vậy, ngài lại nhải ta cũng nguyện ý nghe đâu." Chu Di vội đối Chu lão nhị lấy lòng cười nói. Chu lão nhị bị Chu Di đậu cười, "Ngươi đứa nhỏ này, miệng luôn như vậy ngọn. Nào có thích nghe lão nhân lại nhải nhi nữ. Đừng tưởng rằng cha ngươi già rồi liền không biết." "Ai da, cha!" Ngài đây là nói chỗ nào nói đâu, nam nhân 31 cánh hoa, ngài còn không tới 40 đâu, đúng là một chi hoa tuổi tác, chỗ nào liền già rồi. Chu Di vội nói. Chu lão nhị tưởng nhẫn, rốt cuộc không banh trụ, cười ha ha lên, chỗ nào học được này, đó quái chớ trách dạng nói. Bất quá nhi tử cùng hắn thân cận, Chu lão nhị là vô cùng cao hứng. Vương Diễm mỉm cười nhìn hai cha con bộ dáng, lại cho bọn hắn gấp một chiếc đúa đồ ăn. Nương Ta chính mình đến đây đi. Chu Di vội tiếp được. Đối với Vương Diễm nói. Ngươi một nhà nói chuyện. An hòa thuận vui vẻ. ăn đến một nửa thời điểm. Chu Lão Nhị mới hỏi Chu Di. Ngươi cùng Lý Cô Nương cuối tháng liền phải thành thân. Mặt khác ta và ngươi nương đều có thể thế ngươi chuẩn bị tốt. Chính là ngươi những cái đó đồng liêu nhóm. Thỉnh ai không thỉnh ai. Ta và ngươi nương đều là hai mắt một bôi đen. Việc này muốn chính ngươi làm. Chu Di nghe xong vội gật đầu. Đã biết. Cha việc này ta nhớ kỹ đâu vậy là tốt rồi chờ bàn ăn triệt hạ đã gần đến trời tối người một nhà vây quanh ở than hỏa biên ở thiên thính sưởi ấm chu di tay phùng một ly hương trà phẩm một ngụm nhẹ nhàng thư khẩu khí mấy ngày nay vội đầu vóc choáng váng hiện tại nhàn hạ thời gian liền phá lệ thích ý chu lão nhị tuổi hồ muốn nói cái gì lời nói nhưng dương miệng mấy lần cũng chưa nói ra chu di hỏi chu lão nhị cha ngươi có gì lời nói sao Ở nhi tử trước mặt còn có gì bàn quan? Chu lão nhị nhìn thoáng qua Vương Diễm, lúc này mới đối Chu Di nói, "Lục Lang, ngươi năm sau là phải về Hương Tế tổ đi." Chu Di gật gật đầu, "Đúng vậy, đến lúc đó ta trên tay sai sự cũng đã đi lên quý đạo, hẳn là có thể thoát thân." "Cha, chuyện này ngài không phải đã sớm biết sao? Hỏi cái này làm cái gì?" Ta suy nghĩ, "Bằng không cùng ngươi trở về tế tổ sau." Ta và ngươi nương liền không trở về Kinh Thành đi. A Vương Diễm cùng Chu gia đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Cha, vì sao? Là bởi vì ngài ở Kinh Thành trụ không thói quân sao. Chu Di lo lắng nhìn Chu lão Nhị, cố thổ nan ly. Chu Di đối cái này cũng lý giải. Nhưng Chu lão Nhị cho hắn vô tư tình thương của cha. Vương Diễm mẫu thân làm được cũng đủ tư cách. Nếu là về sau đều phải cách xa như vậy. Quanh năm suốt tháng không thấy được một mặt. Chu Di nghĩ liền có chút chịu không nổi. Cha hắn, vì sao không trở về kinh thành nha? Vương Diễm giật mình hỏi Chu Lão Nhị. Nàng giật mình, Chu Lão Nhị cũng đồng dạng giật mình. Diễm Nương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ về quê sao? Ta xem ngươi ở kinh thành giống như trụ không thói quen, cho rằng ngươi là tưởng hồi hạ Loan thôn đi đâu. Ta không có a, ta ở chỗ này trụ khá tốt. Vương Diễm lắc đầu. Vậy ngươi vì sao luôn không vui, thường xuyên khóc lại cao mày? Chu Lão Nhị hỏi. Ta vương diễm siết chặt trong tay khăn, ta chỉ là có chút tưởng mấy cái nữ nhi, các nàng đều tại hạ loan thôn, chúng ta lại ở kinh thành ở, cách xa như vậy, có gì sự cũng không biết. Chu lão nhị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, diễm nương, ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi là ở kinh thành trụ không quen lý, yên tâm đi, mấy cái nha đầu đều gả chồng, nhật tử quá đều hẳn là không tồi. Đại nha cùng năm nha ta đều không lo lắng, các nàng nhật tử còn có thể quá. Sáu nha hiện tại lại ở tại một cái phố, còn thành quan gia thái thái, đếm tới đếm lui, mấy cái nha đầu liền số Tam nha Nhật tử nhất không hảo quá, cha hán, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc đi Tam nha bộ dáng sao? Mỗi khi nhớ tới, ta này tâm tựa như kim đâm giống nhau đau nói tới đây, Vương Diễm vành mắt lại thấm nước mắt, vừa nói vừa dùng khăn tay sát đôi mắt. Chu lão nhị lập tức liền trầm mặt, kia nha đầu vì sao sẽ rơi xuống hôm nay này, nồng nôi chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng là tự làm tự chịu, mất công ta còn tưởng rằng ngươi nói muốn ra, ở kinh thành trụ không quen, còn muốn mang ngươi hồi hạ loan thôn đi. Chu gia lúc này ôm chu di cánh tay nói, cha, nương, các ngươi phải về hạ loan thôn nói, liền bản thân trở về đi, dù sao ta là muốn đi theo ca ca cùng nhau sinh hoạt. Chu di nghe vậy, đối với chu gia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm hắn lúc này đừng nói nữa, chu gia liền nhẹ giọng nói thầm nói, nhị tỷ có cái gì tốt nàng như vậy không thích chúng ta một nhà, nương làm gì lao còn nhớ nàng. Vương Diễm nghe vậy, nhìn Chu ra nói, Tám Lang, ngươi nhị tỷ liền tính lại sao không phải? nàng cũng là ngươi thân tỷ tỷ, cùng các ngươi giống nhau, đều là nương trên người rơi xuống thịt. nàng nhật tử không hảo quá, nương trong lòng sao sẽ dễ chịu? Lục Lang, nếu không, nếu không chờ năm sau hồi hạ Loan thôn thời điểm, khiến cho ngươi nhị tỷ hợp lý, đi theo chúng ta tới kinh thành đi câu nói kế tiếp. Vương Diễm nói có chút lấp báp, tựa hồ là sợ Chu Di cùng Chu Lão Nhị sinh khí. Ngươi cho ta im miệng. Chu Di còn không có đáp lời, Chu Lão Nhị trước đen mặt. Diễm Nương, Tam Nha đối Lục Lang làm gì dạng sự ngươi không phải không biết. Lúc này ngươi sao có mặt đưa ra làm Lục Lang mang nàng tới Kinh Thành nói. Lục Lang hiện tại vừa mới mới vừa ở trên quan trường đứng vững. Tuy rằng ta không hiểu quan trường, nhưng cũng nghe người ta nói quá nơi đó mặt hung hiểm. Hắn một người làm trò trong nhà chủ cột đã đủ mệt mỏi, ngươi lại làm hắn đem Tam Nha đưa tới kinh thành, làm toàn kinh thành người đều đã biết Lục Lang có một cái như vậy tỉ tỉ, hơn nữa vẫn là hợp lý, ngươi đây là muốn đem Lục Lang hại chết nha chu lão nhị vô cùng đau đớn nói. Vương Diễm bị Chu lão nhị một đốn lạnh lùng sắc bén nói ngốc, nàng mờ mịt nhìn về phía Chu lão nhị, chuyện này có như vậy nghiêm trọng sao, còn không phải là đem Tam Nha đưa tới kinh thành tới, sao còn hại đến Lục Lang? Chú lão nhị nghe vậy, mặt càng thêm hắc, ta cùng với ngươi nói không thông. Thấy chú lão nhị thật sinh khí, vương diễm bội nói, cha hắn, ngươi đừng ngờ vực. chuyện này cũng chính là ta bản thân cân nhắc, nếu tam nha không thể đưa tới kinh thành tới, vậy không mang theo đi, chỉ là ngươi đừng, ngươi đừng như vậy cùng ta nói như vậy vương diễm, ta và ngươi nhiều năm như vậy phu thê, ta là một cái thôn phụ gì cũng đều không hiểu, ngươi có gì sự cho ta nói rõ ràng không phải được rồi sao. Làm gì như vậy Hung?" Vô Vô Vương Diễm che lại khăn khóc lên. Chu lão nhị nhìn Vương Diễm như vậy, cũng có chút không đành lòng, hắn ngồi xuống, "Vô Vô Vương Diễm bối, ta biết ngươi tâm địa mềm, Tam Nha là trên người của ngươi rơi xuống thịt, ngươi luyến tiếp cũng là hẳn là, nhưng là ngươi cũng phải nhìn xem nàng làm những chuyện này, có nào một kiện là có lương tâm người có thể làm được, ngươi cũng nhiều vì Lục Lang suy nghĩ một chút đi. Nếu ngươi thật sự không yên lòng Tam Nha, kia chúng ta năm sau liền đi theo Lục Lang về quê, về sau không tới kinh thành, nàng nếu là thật sự quá không đi xuống Nhật tử, ngươi nguyện ý trộm tiếp tế nàng một chút, cũng đúng, ai kêu chúng ta quán đến như vậy đâu, nhưng là muốn đem nàng nhận trở về, sau đó làm nàng lại tới dính lên Lục Lang, vậy tuyệt đối không được. Cuối cùng một câu, Chu lão nhị nói chém đinh chặt sắt. Chính là, chính là chúng ta hai cái nhi tử đều ở kinh thành đâu, chúng ta nếu là đi trở về Lưu bọn họ hai cái ở Kinh Thành làm sao? Lại không cái biết lánh biết nhật người. Lục lang không phải muốn cưới vợ sao? Về sau đều có con dâu chiếu cố hắn? Chu Lão nhị trở về một câu, hắn thấy Vương Diễm bộ dáng, hỏi, Diễm Nương, ngươi rốt cuộc là tưởng về quê, vẫn là liền ngốc tại Kinh Thành, ngươi nói đi, bất luận như thế nào, ta đều tùy ngươi. Chu Di cũng nhìn về phía Vương Diễm. Vương Diễm trần chờ một chút, cha hắn. Vẫn là liền ngốc tại kinh thành đi, ngươi cũng nghe tới rồi, Tám lang muốn cùng Lục lang ở bên nhau, liền tính Lục lang thành thân, Tám lang cũng còn nhỏ đâu, bọn họ hai anh em là ta mệnh căn tử, không bỏ ở mí mắt phía dưới ta không yên tâm. Chu lão nhị nghe vậy gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là chính xác đối Vương Diễm nói, Diễm nương, chúng ta lưu tại kinh thành nói, vậy ngươi liền muốn tưởng khai chút, đừng cả ngày rơi lệ, luôn như vậy, ngươi bản thân thân mình chịu không nổi. Tám Lang cùng Lục Lang nhìn cũng không chịu nổi. Vương Diễm vội hồng vành mắt gật gật đầu, "Cha hắn, ta hiểu được, về sau sẽ không." Chu lão nhị nghe Vương Diễm nói như vậy, sắc mặt rốt cuộc ôn hòa lên, "Ngươi đi rửa cái mặt đi." Lại gọi Nha Hoàn, "Đỡ phu nhân đi rửa cái mặt." Chờ Nha Hoàn mang theo Vương Diễm đi xuống, Chu lão nhị mới đối Chu Di nói, "Lục Lang, ngươi nương à, khắc đều hảo, chính là tâm địa quá mềm." Nàng lời nói ngươi đương nghe liền nghe, Không lo nghe liền không nghe, cha hiểu được, ngươi vì cái này ra ăn không ít khổ, cha sẽ không làm bất luận kẻ nào hủy khuất ngươi. Chu Di nhìn Chu láo nhị, cha, nương tâm tình ta lý giải, ta sẽ không nghĩ nhiều. Gia thiên Thính về thư phòng này giai đoạn trình, Chu Di cau mày suy nghĩ rất nhiều, bởi vì đời trước cha mẹ ái thiếu hụt, làm cho hắn đối này một đời được đến không dễ thân tình là dị thường quý trọng, nhưng là vương diễm. Chu Di lắc lắc đầu. Đem trong đầu những cái đó phỏng đoán vương diễm tâm tư diều tán, cả ngày ở trên triều đỉnh lục đục với nhau, nếu là liền người nhà cũng cũng không tốt góc độ suy nghĩ, kia Chu Di chính mình đều sẽ khinh bỉ chính mình. Qua 10 ngày qua, lại bộ từ địa phương thượng điều phái nhân thủ cũng rốt cuộc đến kinh thành thương nghiệp bộ tới đưa tin. Chu Di trong biên chế viết giáo tài, thỉnh thích hợp lao sư đồng thời, lại muốn xuống tay dạy dỗ tân nhân sự, này một vội liền vội tới rồi tiếp cận cuối tháng. Hắn cùng ly ứng như việc hôn nhân mắt thấy càng ngày càng gần. Mặc dù lại vội, đây cũng là hắn trung thân đại sự, Chu Di riêng hướng Sùng Chính Đế tố cáo mấy ngày giả. Sùng Chính Đế nhìn Chu Di thầm than đáng tiếc, nếu không phải công chúa đều so Chu Di đại, hắn còn muốn đem Chu Di chiêu vì con rể đâu, bất quá nghĩ đến ngoại thích không được tham gia vào chính sự, liền lại tuyệt cái này tâm tư. Hắn nhìn Chu Di, cười to nói, châm khâm điểm trạng nguyên lang cũng muốn thành thân. Thời gian quá thật mau nha. Chu Di liền mang theo điểm nhi nhụ mộ ánh mắt nhìn về phía sùng chính đế. Đúng vậy, Hoàng thượng, vi thần còn nhớ rõ lúc ấy thi đình khi nhìn thấy ngài tâm tình. Nga, ngươi lúc ấy nhìn đến chấm ra sao ý tưởng. Sùng chính đế tò mò hỏi. Khi đó vi thần cũng không dám ngẩng đầu xem Hoàng thượng, chỉ cảm thấy Hoàng thượng ngài hơi thở đều uy nghiêm vô cùng. Chu Di nói khẩn thiết vô cùng. Kia hiện tại đâu? Sung chính đế mỉm cười nhìn Chu Di. Chu Di có chút ngượng ngùng, hiện tại cũng vẫn là thực uy nghiêm. Nhưng là, uy nghiêm chung lại không mất thân thiết. Vi thần vừa thấy đến hoàng thượng, liền cảm thấy tìm được rồi người tâm phúc, cảm thấy thiên sập xuống, cũng có hoàng thượng ngài đỉnh. Cho nên, bất luận chuyện gì, vi thần luôn là tưởng thỉnh hoàng thượng thánh tài. Nếu ngài cho phép, vi thần mới cảm thấy trong lòng kiên định đâu. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, sủng chính đế bị Chu Di lý do thoái thác đậu đỡ ngự thư phòng cái bản cười ha ha. Hắn cười qua đi, mới chỉ vào Chu Di nói: Ngươi nhà ngươi nhà, Chu Khanh, ngươi này miệng có phải hay không lau mật? Nói như thế nào ra nói đều như thế xôi hai. Chu Di nghe xong tựa hồ có chút ủy khuất. Hoàng thượng, vi thần nói đều là lời từ đấy lòng nột. Này thiên hạ gian, trừ bỏ cha mẹ ta. Liền không còn có làm vi thần cảm thấy ngài như vậy đã trang nghiêm lại thân thiết người. Được rồi, ngươi trung tâm chấm còn có thể không biết sao, chu khanh, đến ngươi là chấm chi hành A. Chu di liền thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất hoàng thượng, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, phải nói gặp được ngài như vậy quân chủ, mới là vi thần thiên đại phúc phận. sung chính đế vội một tay đem chu di nâng dậy, ai, hảo hảo nói chuyện, như thế nào lại quỳ xuống, ngươi ta quân thần tương đắc. Nếu không phải tất yếu trường hợp, liền không cần quỳ. Chu Di bị cảm động nước mắt xoát một chút liền lưu lại, hít hít cái mũi, động dung nói, Hoàng thượng, lễ không thể phế, ngài là này thiên hạ gian duy nhất tôn chủ, vi thần có thể nào đối ngài có chút bất kính. Sung chính đế nghe xong Chu Di nói, trong lòng không được gật đầu, không tồi, thật sự không tồi, mặc dù lại bị coi trọng tương đái, Chu Di cũng trước sau tìm chuẩn chính mình vị trí, không có chút nào khinh quần hành vi. Như vậy thần tử mới là Đại Việt triều mặt khác quan viên điện Phạm đâu? Ngươi sau đó không lâu liền phải đại hôn, chấm hạ thánh chỉ tự mình tứ hôn như thế nào? Chấm nắm lại, làm Hoàng hậu thưởng lý ra cô nương một bộ mặt trang, chấm liền thưởng ngươi dinh thử một tòa làm tân phòng, mặt khác còn có hoàng kim ngàn lượng. Này! Này đối với ý đồ bùn xìn sùng chính đế tới nói, xác thật là thiên đại bất tích. Thần cảm tạ Hoàng thượng, chính là Hoàng thượng Chu Di hút giọng nuôi nói. Kinh thành tòa nhà quá quý, hoàng thượng vẫn là không cần vì vi thần lo lắng, tả hữu vi thần đến kinh thành thời điểm cũng mua một bộ tòa nhà, vi thần trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm, chủ đến hạ. Xung chính đế phất phất tay, ai, ai? ngươi kia bộ tòa nhà chấm biết, quá nhỏ, ngươi là chấm đắc lực thần tử, chủ có thể nào không thư thái, chấm thưởng ngươi này bộ tòa nhà liền ở phố Tây, nguyên lai là dự vương phủ, chấm đem hắn thưởng cho ngươi, nguyên lai là tội thần nhà. Này dự vương là sùng chính đế thân huynh đệ, sùng chính đế thượng vị thời điểm, làm chết thân huynh đệ nhưng không ngừng một cái, tòa nhà này liền như vậy không xuống dưới. Bất quá kinh thành tòa nhà lớn cũng không như vậy nhiều bận tâm, tỉ như nói hôm nay cái này thần tử bị hạch tội, kia hắn phủ đệ liền phải bị triều đình tịch thu, từ nội vụ phủ quản, chờ cái gì thời điểm, hoàng thượng yêu cầu thưởng thần tử, liền tại nội vụ phủ ghi lại vở thượng một chút đó là, Dự Vương phủ đệ kia chính là ở kinh thành đều có tiếng đại, mỹ, đến nay đều xử lý hảo hảo, không ít người đều muốn, đáng tiếc sủng chính đế vẫn luôn không nghĩ đem nó đưa ra đi. Hôm nay thế nhưng phá giới hoa cho Chu Di, này đối với sủng chính đế tới nói, xác thật là phi thường coi trọng Chu Di biểu hiện. Chu Di lại muốn quỳ xuống, bị sủng chính đế một phen ngăn cản, như thế nào? Chấm lời nói ngươi đều không nghe xong. Vừa mới mới nói quá trừ phi tất yếu không cần quỷ xuống đâu. Chu Di trong lòng vâu ngữ nhìn trời, tâm nói, Lão tử nếu là thật nghe ngươi, chỉ sợ sang năm hôm nay hắn mộ phần thảo đều phải trường đến ba thước cao. Vi thần. Vi thần thật sự là chịu chi hổ thẹn. Ngươi nhận được hởi, chỉ cần ngươi vẫn luôn thành thật kiên định làm tốt sai sự, lại trọng ân điển ngươi đều nhận được hởi. Xung chính đế vỗ Chu Di tay, nhẹ nhàng nói. Chu Di vào một chuyến cung không ngừng thỉnh mấy ngày giả, còn cho hắn cùng lý ứng như việc hôn nhân thảo thánh chỉ, lại cho hắn tức phụ nhi thảo một bộ mặt trang. Quan trọng nhất chính là chống giống được một tràng tòa nhà lớn. Ai nha, mỹ tư tư. Chu Di biên hướng ngoài hoàng cung đi đến, biên chép chép miệng. Kỳ thật nếu Sùng Chính Đế vẫn luôn tại vị cũng khá tốt, hắn yêu tiền, không yêu xử lý chính sự, thích nghe lời hay, này đó Chu Di đều có thể vén tay háo vì Sùng Chính Đế làm nha. Từ nào đó trình độ thượng tựa như sùng chính đế nói giống nhau, bọn họ cũng sắc thật là quân thần tương đắc. Cũng không biết về sau tân đăng cơ hoàng đế lại là cái cái dạng gì người. Chu Di mới ra hoàng cung, liền thấy một trận chế hoàng lăng xe ngựa ngừng ở cửa cung trước. Chu Di biết, đây chính là chỉ có hoàng thất người mới có tư cách ngồi như vậy quy cách xe ngựa. Chu Di liền vội làm ở bên cạnh. Hầu hạ người xúc lên màn xe, liền thấy một vị lấy kim cô vấn tóc, bên hông đai ngọc tương triển, khuôn mặt anh đĩnh, Đại khái hai mươi mấy tuổi tả hữu nam tử từ trên xe ngựa đạp ở đi theo thái giám trên lưng đi xuống tới. Xem hắn mặt hướng, cùng sùng chính đế có vài phần tương tự, tái kiến hắn tuổi tác, Chu Di hơi hơi đẩy chắc, liền biết người này tám phần chính là nhị hoàng tử. Chu Di vội tiến lên hành lễ, Vi thần Chu Di gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Nga, ngươi chính là Chu Di. Ngẩng đầu lên làm buồn điện nhìn xem, nhị hoàng tử thanh âm từ Chu Di đỉnh đầu truyền đến. Chu Di chỉ phải nâng lên mặt. Không tội. quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nghe nói ngươi sai sự làm tương đương không tội, phụ hoàng thực thưởng thức ngươi. Nhị hoàng tử híp mắt nhìn Chu Di. Chu Di đắn đo hảo chừng mực, trả lời, vi thần không dám nhận, bất quá là hoàng thượng Long ân, đảm đương không nổi điện hạ như thế khen ngợi. Còn rất khiêm tốn nhị hoàng tử cười một tiếng, tựa phúng phi phúng, tựa tán phi tán. Hồi nhị hoàng tử điện hạ, vi thần lời nói đều là phế phủ không dám vọng luôn. Được rồi, buồn điện lại chưa nói ngươi đáp đến không đúng, khen ngợi ngươi đâu, nghe không hiểu sao. Nga, hôm nay ta chưa mang đồ vật ra cửa, chỉ có một phiến truy, thử ngươi. Nói hắn tử trong tay cây quạt thượng gỡ xuống phiến truy, đưa cho Chu Di. Chu Di đôi tay tiếp nhận, cảm tạ nhị hoàng tử điện hạ. ân. Nhị hoàng tử thấy Chu Di cũng không có chối từ đem phiến truy tiếp được, vừa lòng gật gật đầu, mới vừa thấy song phụ hoàng gia tới. Là, Chu Di mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tuyệt đối không nói nhiều một chữ. Nhị hoàng tử thấy Chu Di như thế không thú vị, chỉ phải phất phất tay, được rồi, lui ra đi. Là, Vi thần cáo lui. Chu Di lui về phía sau vài bước, lúc này mới xoay người đưa lưng về phía nhị hoàng tử, lễ nghi chọn không ra một chút ít sai lầm. Nhị hoàng tử nhìn Chu Di bóng dáng, nhèo nhèo mắt. Đã sớm nghe nói cái này Chu Di đã chịu khắp nơi mượn sức. Nhưng chính là Du Bác không tiến, hiện tại xem ra, người này quả nhiên trầm ổn dị thường. Bất quá nghĩ đến Chu Di đồng dạng cũng không phản ứng hắn cái kia anh minh thần võ thái tử đại ca, nhị hoàng tử híp mắt liền mở vài phần, tính, nhân tại như vậy có vài phần ngạo khí cũng bình thường, chỉ cần không vì thái tử sử dụng, kia hắn liền có thể chịu đựng. Nhị hoàng tử sửa sang lại quần áo, đối với đi theo nhân viên nói một câu, đi thôi. Lúc này mới tản bộ đi vào hoàng cung. Ma Lý phủ ở Chu Di ra hoàng cung sau đó không lâu, bọn họ liền nhận được hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ cùng hoàng hậu tuyên lý ứng như cùng Lý Phu nhân tiến cung ý chỉ. Trư 140 thành thân lạp người một nhà tiếp chỉ sau tiến đi đưa chỉ thái giám sau Lý Phu nhân mới buồn bực nói này hoàng thượng nghĩ như thế nào khởi cấp ứng như cùng con rể tứ hôn bọn họ thành thân nhật tử tổng cộng cũng chưa mấy ngày nhưng thật ra Lý tướng quân nuốt dâu việc này tám phần cùng Chu Di có quan hệ. Nghe nói không lâu trước đây, Chu Di làm một cái cái chiêu gì thương hội, trực tiếp đem quốc khố bỏ thêm vào đầy, kể từ đó, Hoàng thượng hậu ái Chu Di cũng liền không kỳ quái. Lý Phu Nhân nghe vậy nhẹ nhàng một phách bàn tay, ta liền nói, lúc ấy ở thanh tuyển chùa vừa thấy Chu Di, ta liền cảm thấy hắn cùng chúng ta ứng như có duyên, hiện tại quả nhiên như thế đi, đục lỗ nhìn lại, đừng nói mãn kinh thành, chính là mãn đại cảng, cũng không mấy cái so Chu Di càng tiền đồ người trẻ tuổi. Xứng chúng ta ứng như vừa lúc. Lý tướng quân ở một bên sở sở dâu. Được rồi, đừng nói này đó. Hoàng hậu nương nương không phải tuyên cấp ngươi tiến cung sao. Mau đi kêu ứng như dọn dẹp một chút. Đừng lầm canh giờ Lý phu nhân cùng Lý ứng như thu thập thỏa đáng. Ngồi trên xe ngựa hướng trong cung chạy tới. Trong xe ngựa, bởi vì vài ngày sau liền phải thành thân. Lý ứng như ngựa ngùng đồng thời cũng có chút khẩn trương. Nàng toàn bộ tâm tư đều phóng tới vài ngày sau việc hôn nhân thượng. Liền không chú ý nghe Lý Phu Nhân nói. Ngươi đứa nhỏ này, tưởng cái gì đâu? Nương hỏi ngươi, ngươi cảm thấy hoàng hậu nương nương tuyên chúng ta tiến cung là làm gì? Lý ứng như a một tiếng, bị Lý Phu Nhân nhẹ nhàng vô vô ngu bản tay mới hồi phục tinh thần lại. Lý Phu Nhân thấy nàng bộ dáng này, không cấm lắc đầu. Cha ngươi nói ngươi trong mắt liền thừa tường lại con rể. Nương còn thế ngươi nói tốt tới. Hiện tại xem ra, ngươi này so cha ngươi nói còn muốn nghiêm trọng a Ai? Dưỡng nữ nhi có ích lợi gì, này còn không có gả qua đi đâu, linh hồn nhỏ bé liền không có. Lý phu nhân còn cố ý dùng khăn ớn ớn khỏe mắt. Lý ứng như bất đắc dĩ than một tiếng, nương, ngươi muốn giả, ở cha ta trước mặt giả là được, trong nhà trừ bỏ cha ta, ai không biết ngài yêu thích. Lý phu nhân ngượng ngùng đem khăn bắt lấy, thực rõ ràng sao. Lý ứng như thật mạnh gật đầu một cái, thực rõ ràng. Vậy ngươi cha như thế nào bị ta một lừa một cái chuẩn? Lý Phu Nhân nói thầm, ra đây cha là đôi mắt không hảo sử bái. Lý ứng như nhún nhún vai. Lý Phu Nhân liền tiến lên nhẹ nhàng nắm nắm Lý ứng như lô thai, đứa nhỏ này, như thế nào có thể nói như vậy cha ngươi đâu. Nói sờ sờ Lý ứng như đầu, chúng ta ứng như cũng muốn gả chồng, ngươi tính tình nhất quán trầm ổn, nương cũng yên tâm, bất quá nương vẫn là muốn dặn dò một câu, gả chồng, nhưng cùng ở nhà mẹ đẻ không giống nhau. Ngươi cùng nương như thế nào ba hoa đều có thể, nhưng gả cho người đối cha mẹ chồng liền phải hiếu thuận tôn trọng, ngươi cha mẹ chồng nhìn cũng là hòa khí người. Ứng như, nhớ kỹ, này quản gia biết, ở chỗ một trường một lòng, trước nay đều là ngươi kính ta một phần, ta liền hồi ngươi ba phần, hai bên đều phải lẫn nhau thông cảm. Ngươi kính trọng cha mẹ chồng, cùng nhà bọn họ người chỗ hảo quan hệ, nhưng không tỏ vẻ mặc kệ đối sai ngươi đều phải nghe, ngươi đến có chính mình phán đoán. Ngươi ở kết thúc chính mình con dâu buồn phận thời điểm, cũng muốn bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt. Như vậy, hai thân mật hợp mới là lâu dài ở chung chi đạo. Lý Phu Nhân nói làm lý ứng như xì một tiếng cười ra tới, nàng còn con mắt nhìn về phía Lý Phu Nhân. Nương, ngươi còn lo lắng ta chịu khi dễ à, ta còn tưởng rằng ngài muốn lo lắng ta ở chu phủ tác ai tác phúc đâu. Lý Phu Nhân lại hiếm thấy không có ngày thường tươi cười, nàng túc sắc mặt, thở dài một hơi. Ngươi lại lợi hại, gả cho người lại có thể lợi hại đi nơi nào đâu, này thế đạo đối nữ tử trước nay đều là trói buộc phôn đa, một sớm gả chồng, ở nhà chồng liền phải tiểu tâm cẩn thận. Chu Di hiện tại nhìn là cái tốt, nhưng cũng khó bảo toàn hắn về sau sẽ không thay đổi, cho nên, ngươi thiệt tình đại hắn đồng thời, cũng muốn chú ý thủ đoạn, phu thê ở trung chi đạo, chú ý lấy nhu thắng cương lý phu nhân nhìn nữ nhi tinh thần mặt mày, hận không thể đem chính mình suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho nàng. Lý ứng như biết đây là Lý Phu Nhân kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng thu hồi ngoan cười tâm tư, đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng, đến nỗi có nghe hay không, nàng có chính mình phán đoán. Ở Lý Phu Nhân thanh thanh dặn dò chung, xe ngựa tới rồi cửa cung trước. Lý Phu Nhân tiến cung cũng không phải một hai lần, nàng mang theo Lý ứng như quen cửa quen mẹo tới rồi Hoàng hậu di cùng cung. Hai mẹ con vừa đến không trong chốc lát, liền bị người truyền đi vào, các nàng tiến vào sau. Hoàng hậu tương đương khách khí, buồn cung nghe Hoàng thượng nói, Lý cô nương cùng Chu Đại Nhân liền phải thành thân, Chu Đại Nhân vì triều đình lập công lớn, Lý tướng quân sớm chút năm cũng vì bảo vệ gia quốc vào sinh gia tử, Lý cô nương cùng Chu Đại Nhân thành thân, buồn cung làm nhất quốc chi mẫu, thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút, vàng không, này thiên hạ người còn không được nói buồn cung quá keo kiệt. Nàng mang theo ý cười nói như vậy, nghe vào người lỗ thai thật là không thể lại dễ nghe. Lý phu nhân liền vội cười nói: "Nương nương hậu ái, lao ra nhà ta cùng tương lai con rể đều là vì hoàng thượng cùng triều đình làm việc, lại thế nào đều là hẳn là, nương nương như thế, kia chỉ có thể là ngài Bồ Tát tâm địa." Hoàng hậu tiếng cười lớn chút, đều nói phố tây Lý phu nhân là cái thú vị người, hôm nay vừa nghe ngươi nói chuyện, bổn cung mới là cảm thấy, ngày sau Lý phu nhân cần phải nhiều đến trong cung tới, hai ta cũng có thể trò chuyện. Nói lại nhìn về phía Lý ứng Như, Đây là Lý cô nương đi, đi lên trước tới làm buồn cung nhìn xem. Lý ứng như liền ngẩng đầu lên, từng bước một đi chầm ổn. Hoàng hậu nhìn âm thầm gật gật đầu, này Lý ứng như tuy không bằng khác nữ tử lớn lên như vậy tiểu thiếu, nhưng cũng có mặt khác nữ tử khó cập đại khí, thả hành vi gian tương đương trầm ổn, nhìn ra được là cái lòng có khe dánh, khó trách hoàng thượng coi trọng chu gì sẽ cùng Lý gia kết thân. Nàng lâu cư hậu cung, xem nhiều những cái đó mềm mại không xương ngoanh ngoanh yến yến, Mỹ nhân già, độc tâm kế, ngược lại là lý ứng như, chật vừa thấy đến, hoàng hậu liền đối nàng có hảo cảm. Lý ứng như hành đến hoàng hậu trước mặt, quy củ hành lễ. Không cần đa lễ, làm buồn cung hảo hảo nhìn một cái, quả thật là hảo khí độ, chu gia có thể cưới được ngươi làm con dâu, thật là hảo phúc khí. Hoàng hậu không chờ lý ứng như quỳ xuống liền một tay đem nàng giữ chặt. Hoàng hậu nương nương quá khen, tiểu nữ không dám nhận. Nàng cũng không như giống nhau nữ tử như vậy đem đầu thật sâu mai phục, mà là hơi hơi ngẩng đầu, bảo đảm chính mình tầm mắt cập hoàng hậu càm chỗ, hai con mắt cong, nói chuyện đồng thời mang theo nhu hòa ý cười. Hoàng hậu thấy, trong lòng than một tiếng, nàng cũng không biết lý do có như vậy khuê nữ, nếu là như thế, mặc dù số tuổi thiếu chút nữa nhi, xứng cấp thái tử định là một cái hiền nội trợ, bất quá thái tử đã cưới vợ đã nhiều năm, hiện tại nói cái gì cũng đã trởm. Hoàng hậu thu hồi tâm tư, buồn cung vừa thấy ngươi liền nghĩ đến ta tuổi trẻ thời điểm, thật sự là thích hận. người tới không trong chốc lát, liền có cung nữ phủng hai cái khay quý gối hoàng hậu trước mặt, một cái khay phong chính là đỉnh đầu ánh vàng rực rỡ mũ phượng, đá quý tương chế, trên đỉnh vẫn luôn phượng hoàng tựa hồ muôn chấn cánh mà ra bay lượn với trên chín tầng trời. Một cái khác khay phong chính là khăn quàng vai, tơ vàng keo biên, màu đỏ lóc nền, lóa mắt đến cực điểm. Đây là bổn cung cố ý mệnh nội vụ phủ chế tạo gấp gáp, nhật tử khẩn chút, ngươi nếu không chê, liền thu đi. Hoàng hậu vỗ lý ứng như tay nói. Lý ứng như vội quỳ dạp xuống đất, như thế hậu lễ, ứng như vui mừng còn không kịp, lại như thế nào ghét bỏ, tạ hoàng hậu nương nương hậu thưởng. hảo hảo như thế liền nhận lấy đi. Lý ứng như liền theo lời nhận lấy mũ phượng hà khoác. Hoàng hậu lại cùng lý phu nhân nói lời nói lúc này mới sai người đem các nàng hai mẹ con đưa ra gì cùng cung, các nàng hai mẹ con chân trước mới vừa đi, thái tử liền từ sau gian đi ra, mẫu hậu, nguyên lai ngài khách nhân là các nàng, hoàng hậu vây tay làm thái tử ở bên người nàng ngồi xuống, uống một ngụm trà mới nói, cũng không phải là, hoàng thượng thật đúng là yêu ai yêu cả đường đi, chu di được hắn coi trọng, liên quan muốn cùng hắn thành thân lý gia cô nương cũng đi theo thâm lây, thái tử cười một tiếng, phu sướng phụ tùy. Nhưng còn không phải là như vậy sao, nữ tử vinh quang còn không phải là gắn bó ở trượng phu trên người. Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng bông chén trà, nhẹ giọng dặn dò nói, Thái tử, ngươi từ nhỏ đã bị bổn cung tỉ mỉ dạy dỗ, nên có tâm trí thủ đoạn giống nhau không thiếu, chỉ có giống nhau, ở nữ sắc thượng dễ dàng hơn đầu. Thái tử phi tư sắc nhưng thật ra phi người bình thường có thể so sánh, nhưng quản lý hậu trạch thủ đoạn thực sự khiếm huyết Thái tử cười mịa một tiếng hắn cũng biết chính mình đúng là nữ sát thượng có chút quản không được mẫu hậu không đến mức đi còn không phải là nữ nhân sao các nàng đại môn không ra nhị môn không mại có thể hư chuyện gì hoàng hậu nghe đến đó trầm sắc mặt hiện nhi xem ra là bổn cung từ nhỏ đem ngươi bảo hộ thật tốt quá nữ tử không thể chuyện xấu phàm là bổn cung sơ sẩy một chút ngươi là có thể kiến thức đến ở ngươi trong mắt không chấp mắt nữ tử bản lĩnh nói tới đây Hoàng hậu lắc lắc đầu, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đem ngươi bảo hộ quá mức. Thấy hoàng hậu sinh khí, thái tử vội xin lỗi, mẫu hậu, ngài đừng nóng giận, nhi thần nhất định nghe ngài, sau khi trở về, định đối hậu trạch nghiêm thêm ước thuốc. Ai, ngươi nhà, đối nữ nhân dễ dàng mềm lòng, yêu cầu một cái hiền nội trợ, nhưng cố tình thái tử phi lại không phải cái có thể chịu được sự, cùng ngươi nói cẩm kỳ thư họa nhưng thật ra sướng đôi. Nhưng tâm tư tất cả đều đắm chìm ở tiểu nữ nhi tâm thái thượng, toàn vô hậu trạch chi chủ phong phạm cùng thủ đoạn, nếu là gia đình bình dân cưới nàng như vậy cũng không sao, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là thái tử, ngươi phải đi lộ che kín bấy dập cùng bụi gai, ngươi phẳng là có một chút nhi. Khuyết tật, đều sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Lại cứ ngươi đối nàng lại là hết sức sùng ái, ngươi nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đảo cũng không sao, nhưng là thái tử. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, ngươi có thể sao? Thái tử Phi trong mắt chỉ có tiểu tình tiểu hái, nếu ngươi ngày sau di tình, vắng vẻ thái tử Phi, nàng lại nên như thế nào tự xử? Nàng không có quản thúc hậu trạch bản lĩnh, trong mắt cũng thấy không rõ đại cục, một cái thái tử Phi tử chỉ biết xa và ở thế giới của chính mình, này sẽ là tai nạn nơi phát ra á lúc trước, ngươi nhất ý cô hành muốn cưới thái tử Phi thời điểm, buồn cung nên phản đối rốt cuộc. Ngươi nếu là nạp một cái lý cô nương như vậy Thái tử phi, buồn cung giờ này ngày này cũng liền sẽ không thao nhiều như vậy tâm. Thái tử bị hoàng hậu nói như vậy, trong lòng lược có bất an. Mẫu hậu sẽ không. Thái tử phi tính tình nu hòa, sau này nhi thần nghiêm thêm quản thúc hậu trạch, Thái tử phi không hiểu quản lý hậu trạch chi đạo, còn muốn làm phiền mẫu hậu nhiều dạy dỗ nàng một ít. Hiện giờ nhi thần đã cùng Thái tử phi thành thân, vừa rồi nói vậy, mẫu hậu vẫn là đừng nói nữa. Đúng vậy, là không nên nói, nói cũng là không thay đổi được gì. Hoàng hậu than một câu, cuối cùng còn nói thêm, ngày mai đã kêu Thái tử Phi đến gì cùng cung tới thỉnh An, nếu làm Thái tử Phi, liền phải đương khởi ứng có chức trách, quản lý hảo hậu trạch, đối với ngươi mà nói quan trọng nhất, nàng không muốn cũng muốn học. Thái tử nghe xong đại hỉ, tạ mẫu hậu, Thái tử Phi nhất định sẽ nghe ngài dạy dỗ. Gia hoàng cung, lý gia mẹ con cũng ngồi trên xe ngựa, Lý phu nhân sờ sờ hoàng hậu hầu hạ mũ phượng hà khoác, đầy mặt tươi cười nói, thật là đẹp mắt, còn ta có thể được hoàng hậu tự mình ban thưởng đại hôn chi vợ, thật sự có phúc khí. Lý ứng như cười nói, nương nếu là thích, kia ngài cầm đi mặc xong rồi. Lý phu nhân nghe xong bạch liếc mắt một cái Lý ứng như, giở khóc giở cười nói, tận nói bậy, nào có người như vậy trêu gẹo nương. Lý ứng như le lưỡi, kia còn không phải theo ngươi học. Lý phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Điểm điểm lý ứng như cái chán, ngươi quá mấy ngày liền phải gả chồng, nếu là ở cha mẹ chồng trước mặt cũng như vậy làm cản, đến lúc đó có ngươi khóc. Lý ứng như vội ôm lý phu nhân cánh tay, nương, ngài cảm thấy ngài nữ nhi là ngốc từ sao, người nào trước mặt nói cái gì lời nói cũng không biết. Ngươi còn đừng nói, này người nào trước mặt nói cái gì lời nói thật sự là một môn học vấn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi học liền khá tốt. Bất quá người hôm nay ở Hoàng hậu trước mặt đối đáp còn tính đến thể. Lý Phu Nhân cười nói. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Lý ứng như cố ý rơ rơ lên đầu, đồng nhiên lại nhữ như mày. Đúng rồi, nương, hôm nay chúng ta ở Hoàng hậu cung điện nói chuyện thời điểm, phòng trong có người. Lý Phu Nhân nghe vậy sắc mặt nghiêm, trầm ngâm nói, Hoàng hậu trong cung như vậy nhiều hạ nhân, phòng trong có người cũng không kỳ quái. Không. Là cái nam nhân hơi thở, nghe hắn hô hấp trầm ổn độ, cũng không phải hạ nhân. Lý Phu Nhân suy nghĩ trong chốc lát, kia có thể là thái tử đi, lúc ấy hắn có thể là tự cấp hoàng hậu thỉnh an. trùng hợp chúng ta đi, thái tử lại không có phương tiện thấy nữ khách, cho nên mới ngốc tại sau gian đi. Lý ứng như nghe xong gật gật đầu. Lý Phu Nhân nói tới đây, đồng nhiên nói, lại nói tiếp, thái tử Phi còn cùng nhà của chúng ta có chút thân thích quan hệ, thái tử Phi cũng họ hoàng là ngươi ông ngoại đường bá phụ kia một chi, hiện tại hoàng thái phó chính là thái tử phi tổ phụ, bọn họ kia một chi xem như chủ chi, so ngươi ông ngoại ra muốn hiển hách nhiều, bất quá rốt cuộc là cách đến xa chút, tuy đều ở kinh thành, nhưng đi lại cũng không thường xuyên, bất quá cũng là này kinh thành gia đình giàu có, muốn thật phan lên, nhà ai đều xả được với một chút quan hệ, nếu là đều nhận thân thích, kia còn không đem người mệt chết. Lý ứng như bị Lý Phu Nhân lý do thoái thác đầu cười, nói như vậy tới, Thái tử Phi chẳng phải có thể coi như là ta biểu tỷ. Ân, ngươi xác thật hẳn là kêu nàng biểu tỷ, bất quá, Thái tử Phi ta cũng chỉ ở nàng 10 tuổi năm ấy gặp qua, lúc ấy ngươi vừa mới 2 tuổi đâu. chật chật chật, kia bộ dáng tuấn Nga, đánh tiểu chính là Mỹ nhân phôi, cũng khó trách có thể trở thành Thái tử Phi. Lý Phu Nhân nói than một câu, Lý ứng như liền cười nói. Cái gì Thái tử phi hoàng tử phi ta đều không hiếm lạ, ta liền thích đường trù phu nhân. Nha, này liền trù phu nhân thượng, ngươi này còn không có gả đâu. Ta xem cha ngươi nói rất đúng, này nữ sinh nha, chính là hướng ngoại. Nương, hay là ngươi không phải nữ tử? Chúng ta đại gia đều là nữ tử, há tất như vậy cho nhau khó xử đâu. Lý ứng như ôm Lý phu nhân cánh tay lấy lòng nói. Lý phu nhân bị Lý ứng như đậu đến cười to, thảo đánh. Quán xẻ miệng lươi chân chu. Hoàng thượng thưởng chu di tòa nhà lớn làm tân phòng, tuy nói kia tòa nhà phản ứng thích đáng, nhưng chu gia muốn dọn đi vào, vẫn là muốn thu thập một phen. Từ nội vụ phủ đem tòa nhà giao cho chu gia sau, chu gia cơ hồ cả nhà đều ra chợ. Tòa nhà này ở phố Tây phố đôi, chiếm địa rộng lớn, tính trung lây u, có thể nói là biệt thự cao cấp trung biệt thự cao cấp. Chu láo nhị cùng vương diễm đi vào liền xem hoa mắt. Vương diễm lẩm bẩm nói này cũng quá lớn đi, một cái không hảo không còn phải là đường. Chu Di liền cười nói, nương, nào có ngươi nói như vậy khoa trương, ngài đây là không quen thuộc, nhiều đi vài lần thì tốt rồi. Chu Lão nhị xem tấm tắc khen ngợi, Liên Thanh nói, tòa nhà này hảo, tòa nhà này hảo, không nghĩ tới tòa nhà còn có thể như vậy tu sửa đâu. Lục Lang, Hoàng thượng đem tòa nhà này bàn cho ngươi, thuyết minh hắn coi trọng ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo làm việc. Chu Di cười nói. Cha, ta đã biết. Nếu không phải hắn hữu dụng, sai sự làm xinh đẹp, cái kia bủn xỉn hoàng đế lại như thế nào như thế hào phóng. Hắn như thế nào từ một cái không chớp mắt Hàn Lâm đi bước một tiến vào sủng chính đế đôi mắt, lại há là răm ba câu có thể nói đến rõ ràng. Bất quá này đó đều là trên triều đình sự, hắn cũng không tính toán báo cho Chu Lão Nhị. Rốt cuộc Chu Lão Nhị liền tính đã biết, cũng chỉ có thể bạch bạch lo lắng. Chu Lão Nhị khổ nửa đời người. Hiện tại là hắn nên an hưởng lúc tuổi già lúc. Chu gia từ chủ nhân đến hạ nhân đều bắt đầu hoan thiên hỉ địa bố trí nhà mới tử. Ngay hôm sau, pháo bồn bồn một trận vang, thanh chúc ở bên ngoài chỉ huy hạ nhân đem chu phủ bảng hiệu treo lên đại môn. Chu di quan vận thanh thông, chu phủ hạ nhân đi ở trên đường đều cảm thấy lần có thân khí. Lúc này, bảng hiệu một treo lên đi, tất cả mọi người hoan hô lên. Nay dự vương phủ cũ trạch, không hiện tại phải nói là chu phủ trong kinh thành gia đình giàu có thèm nhỏ rãi không phải một cái hai cái hiện tại nghe được pháo thượng, chạy ra vừa thấy mới biết được tòa nhà này thế nhưng bị hoàng thượng thưởng cho chu di phố tây trụ đều là đại quan quý nhân nhưng trên thực tế nhiều là có tước vị vô thực quyền người chiếm đa số một thế hệ không bằng một thế hệ nếu không phải tổ tiên công đức này đó ngày thường nhàn rỗi mãn kinh thành khoe chim nhi hầu gia công đàn ông nơi nào trụ được với phố tây tòa nhà Bọn họ tuy rằng rất ít tham dự chính sự, nhưng cũng biết, này Chu Di chính là hoàng thượng trước mắt đại hồng nhân, liền hảo những người này từ phủ đệ ra tới, hướng Chu Di chúc mừng. Chu Di cũng ai đến cũng không cự tuyệt, tương mời bọn họ mấy ngày sau lại uống rượu mừng. Rốt cuộc, Chu Di ngày đại hỷ tới rồi. Tuy nói Chu gia chính tịch thật sự buổi tối, nhưng từ giữa trưa bắt đầu, khách khứa liền bắt đầu nối liền không dứt. Chu Di cũng rốt cuộc mặc vào đỏ thấm siêm y dì hề. Trước kia cảm thấy những cái đó tân lang quan trước ngực mang theo đỏ thâm hoa thấy thế nào như thế nào ngốc thiếu, nhưng đến phiên chính hắn sau, mới phát hiện trước ngực hoa hồng không ngốc thiếu, ngốc thiếu chính là hắn nhịn không được đẩy mặt tươi cười. Chu Di cùng Chu Lão Nhị đứng ở trước cửa đón khách, chuyện này hắn đã trải qua vài lần, nhưng lần này đến phiên chính hắn, tâm tình lại khác nhau rất lớn. Nhân ra môi nói một câu chúc mừng, hắn liền sẽ phát ra từ nội tâm cười một tiếng. Thi nghi một người tiếp một người báo khách. Đào địch hoa đại nhân đến. Vạn nghị hộp đại nhân đến. Dương chi văn đại nhân đến. Hình cảnh đại nhân đến. Mặc kệ cùng Chu Di từng có tiết vẫn là không ăn tiết, ngày này thế nhưng đồng thời tới cái biến. Ma liên ở Chu Di tiếp thu mọi người chúc mừng thời điểm. Thi nghi hơi hơi có chút phát run thanh âm hô. Thái tử điện hạ giá lâm. Xuân sao tới khách khứa đều giật mình há to miệng. Thái tử điện hạ à. Hắn như thế nào sẽ đến? Chu Di cũng có trong nháy mắt chính lăng, bất quá thực mau nghĩ đến, này có thể là sùng chính đế kém thái tử tới. Rốt cuộc như vậy trường hợp, hắn một cái quân vương, tổng không có khả năng tự mình tới cấp thần tử chúc mừng. Chu Di vội tiến lên liền phải quỳ gối thái tử trước, bị thái tử tay mắt lanh lẹ một phen đỡ. Chu Đại Nhân, hôm nay là ngươi đại hôn nhật tử, liền không cần nhiều như vậy lễ. Phụ hoàng kém buồn cung tiến đến vì Chu Đại Nhân chúc mừng. Chu Đại Nhân, chúc mừng chúc mừng à. Chu Di liền vội vàng không lưng, Thái tử Điện Hạ Đại Gia Quang Lâm, Thệ xá Bồng Tất Sinh Huy, Tạ Hoàng Thượng Hậu Ái, Tạ Thái tử Điện Hạ Hậu Ái, Thái tử Điện Hạ Mau Bên Trong Thỉnh. Hảo, Hảo, ta hôm nay bất quá là tới uống rượu, Ngươi liền đem ta đương bình thường khách khứa đối đãi là được. Nay Thái tử Điện Hạ thật sự là thân dân, Liền buồn cung đều không sưng. Chu Di tự nhiên là luôn mãi xin từ trước sau đó mới tự mình dẫn thái tử vào Chu trong phủ tòa. Buổi trưa quá, đón dâu đội ngũ bắt đầu khởi hành. Chu Di ngồi ở cao đầu Đại Mã Thượng, chỉ cảm thấy giờ khắc này so với hắn vượt mã dạo phố khi còn muốn khí phách hang hái. Lý Phủ gà nữ, hơn nữa là cùng trong triều tân quý Chu Di thành thân, từ Chu Di đánh Chu Phủ xuất phát, kèn Sô Na thổi lên thời điểm, trong kinh thành rất nhiều người đều chạy ra xem náo nhiệt. Bọn họ đảo không phải đối Chu Di có bao nhiêu hiểu biết, mà là nghe nói hôm nay thành thân Chu Di chính là thường thường ở đại cảng thời báo thượng sáng tác văn chương Chu đại nhân không chút nào khoa trương nói thông qua đại cảng thời báo toàn đại cảng trừ bỏ cái loại này cực độ hẻo lánh địa phương hiện tại liền không có mấy người không biết Chu Di thường thường ở đại cảng thời báo thượng thấy Chu Di văn chương hắn đầu bút lông khi thì sắc bén khi thì hài hước nhưng không hề ngoài ý muốn chỉ cần hắn một tự mình sáng tác văn chương miêu tả đều là đại sự đối với một nhân vật như vậy, các ba cánh tự nhiên tò mò. Có hảo những người này còn chuyên môn chạy đến phố Tây tới xem náo nhiệt. Phố Tây là kinh thành nhất khoan, cũng dài nhất một cái đường phố. Mặc dù hiện tại Chu phủ cùng Lý phủ cùng chỗ phố Tây, Chu Di đón dâu cũng ít nhất đi rồi nửa canh giờ. Thân Lang quan Hảo tuấn nhã, ai nha? Chu đại nhân thế nhưng như vậy tuổi trẻ a? Vây xem ba cánh sôi nổi kinh hô ra tiếng. Tuy rằng bọn họ kinh ngạc cũng không ở một cái điểm thượng. kia cũng không phải là, nghe nói này Chu đại nhân khảo trung trạng nguyên thời điểm mới 17 tuổi đâu, hiện tại thâm chịu hoàng đế coi trọng. Này Chu đại nhân chính là chân chính từ nông gia đi ra, khó lường a, quá ghê gớm. Vây xem tiểu tức phụ đại cô nương nghe được chung quanh người thảo luận, nhìn nhìn lại cao đầu đại mã thượng, người mặc hồng trang, khuôn mặt tuấn thiếu, thân hình đỉnh bạt chu di, chỉ xem lặng lẽ đỏ mặt. Lý gia cô nương cũng thật có phúc khí a. Bất quá nghe nói kia Lý tướng quân khue nữ là cái mỗ dạ xoa, Chu đại nhân như vậy tuấn mỹ, thành thân sau sẽ không bị Lý cô nương khi dễ đi. Nghĩ đến đây, này đó các cô nương đảo thật sinh ra khó chịu chi tâm, nếu là các nàng cũng có tốt ra thế, vạn nhất cùng Chu đại nhân kết thành thân. Ai, một viên hoa tươi cắm ở trên bãi Cất Châu, bất quá này Cất Châu là chỉ lý yếu như, gả cho mấy cái tỉ tỉ. Chu Di đối thành thân bước đi đã rõ như lòng bàn tay, nhưng nhìn cái khăn văn đỏ, bị Lý ứng kỳ bối ra ra tới Lý ứng như, Chu Di tim đập vẫn là đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chu Di vội xuống ngựa, đứng ở cố kiệu biên, ở Lý ứng như bị buông thời điểm, nhận thấy được tay nàng có chút run, Chu Di liền một phen nắm lấy, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta liền ở bên cạnh ngươi. Lý ứng như nghe xong, thật mạnh gật đầu, an lòng rất nhiều. Lý ứng kỳ một quyền đánh vào Chu Di trên vai, ta muội muội liền giao cho ngươi, nếu là làm ta biết nàng ở nhà các ngươi bị khi dễ, tiểu tâm ta đánh thượng các ngươi Chu ra. Loại này bao che cho con tâm tình Chu Di lại rõ ràng bất quá, nghe vậy vội chính sắc mặt, đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đại ứng như. Pháo tiếng vang, hiệu hoa bị nâng lên. Lý Phủ của hồi môn có thể nói là thập Lý Hồng Trang, đón dâu đội ngũ cũng không trực tiếp từ Lý Phủ đến Chu Phủ mà là vòng quanh kinh thành suốt đi rồi một vòng, tuy là như thế, lý ứng như của hồi môn cũng là phía trước đã vào chu phủ môn, cuối cùng còn ở một khắc con phố thượng. Người xem sôi nổi liệu lưới, hâm mộ không thôi. Cũng có người đuổi đi toan nói, nào biết không phải lý tướng quân tự biết chính mình nữ nhi là cái mẫu giả soa, mới cho nhiều như vậy của hồi môn làm lý ứng như bằng thân, miễn cho đến lúc đó bị hưu trở về nhà. Ở người khác thành thân nhật tử nói lời này, có thể nói là tương đương ác độc. Quay đầu lại muốn tìm nói lời này người là ai khi, rồi lại không thấy bóng dáng, chỉ biết là cái giọng nữ. Bái thiên địa, nhập động phòng. Nhưng Chu Di muốn chân chính động phòng hoa trúc, nhưng còn có đến ngao đầu. Có thể là hắn ngày thường khí đến người quá nhiều, lúc này mọi người đều mau đủ kính nhi rót hắn rượu, bị mời đến chén rượu mấy cái huynh đài đã uống nằm sắp xuống. Chu Di sáng sớm khiến cho người đem rượu đói thủy, ôm cái bình lớn, Người khác kính hắn, hắn cũng không sợ, chỉ ồn nào chính mình sẽ không uống rượu, lại rót liền phải say. Những người đó chỗ nào sẽ nghe hắn, đặc biệt là Vạn Nghị Hộc, đừng nhìn hắn tuổi tác lớn, nhưng tiểu lượng lại không tồi, toàn trường nhiều người như vậy, liền số hắn rót nhất hoan. Chu Di đã uống đến hai má đỏ hồng, "Vạn đại nhân, Vạn đại nhân, không được, hạ quan không thể lại uống." Uống lên. Vạn Nghị Hộc hôm nay sở dĩ tới uống rượu, vì chính là lúc này Thấy Chu Di bộ dáng trong lòng đã cười xóa khí, tâm nói tiểu tử ngươi cũng co hôm nay, trên mặt còn bưng chén rượu không được khuyên Chu Di uống. Vạn! Vạn đại nhân! Ngài, ai? Như thế nào có hai cái vạn đại nhân? Một hai ba? a có bốn cái, ha ha ha ha ha ha Chu Di ôm đại đại bình rượu ngây ngốc cười. Vạn nghị hộp trong lòng sắp cười đến nằm sắp xuống đi, nên, này thằng nhóc chết tiệt. Ngày thường Diêu Võ Dương ai cùng cái cái gì dường như, lúc này nhưng tính bị hắn tóm được đi. Thanh trúc ở một bên mau cấp khóc, "Các đại nhân, thiếu gia nhà ta uống say, vẫn là dung tiểu nhân sang hắn đi vào nghỉ ngơi đi." "Ai, hôm nay là Chu đại nhân đại hôn nhật tử, hắn một cái tân lang quan, có thể nào ném xuống này đông đảo khách khứa, bản thân đi trước nhập động phòng, Chu đại nhân, tới tới tới, lại uống một chén." Vạn Nghị hồ cười ha hả nói, trong mắt mạo xanh mờ quang. Ha, uống. Uống Chu Di rơi lên bình rượu, phần Phật đi xuống rót rượu. Bất quá sao, kia rượu như vậy chút xuống mà ra, rốt cuộc có bao nhiêu vào trong miệng của hắn liền không được biết rồi. Một bên đào Địch Hoa xem bất quá đi, lôi kéo vạn nghị hồ hai, vạn đại nhân, này Chu đại nhân còn nhỏ đâu, uống rượu nhiều thương thân. Hắn nói âm vừa ra, chỉ thấy Chu Di bỗng nhiên liền lay động vài cái, đông một chút liền nhào vào trên mặt đất. Bình rượu cũng bị đập nát cái hy toái. Thiếu gia, thiếu gia Thanh Trúc vội lắc lắc Chu Ji, còn hung hăng chừng mắt nhìn một chút Vạn Nghị Hộp, đều nói thiếu gia nhà ta uống không được rượu. Vạn Nghị Hộp bị Thanh Trúc chừng có chút ngượng ngùng, "Ngài đại hỉ sao?" Hắn lặng lẽ nói thầm một câu, "Được rồi, mau đem Chu đại nhân đỡ vào phòng đi thôi, này bên ngoài quái lạnh, đừng cảm lạnh liền không hảo." Nga Thanh Trúc lau lau nước mắt, một tay đem Chu Ji nâng dậy, lại tiếp đón hai cái hạ nhân đem Chu Di đỡ tiến tân phòng. Tân Lang quan bị chuốc say, bọn họ này đó làm quan rốt cuộc còn muốn vải phần mặt mũi, lại kéo không dưới mặt tới nghe nhân ra góc tường, liền sôi nổi cáo tử. Lý ứng như ngồi ở tân trên giường, thấp thỏm chờ Chu Di tiến vào. Chờ mãi chờ mãi, không thấy người, nàng hôm nay lại bị báo cho không chuẩn ăn cái gì, lúc này bụng đã sớm đói thầm thì đều. Thanh Nhi Tiểu thư Thanh Nhi liền đứng ở lý ứng như bên người, nghe vậy vội nói, làm sao vậy? Có ăn sao? Ta chết đói. Phi phi phi, tiểu thư, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, khó mà nói những cái đó không tốt chứ. Thanh Nhi vội phi phi vài tiếng. Đúng lúc này, tân phòng môn bị mở ra, Thanh Trúc Sam Chu Di vào tân phòng. À, cô ra hướng say sao lý ứng như không bóc khăn văn, không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào, chỉ nghe được Thanh Nhi hỏi nên đều là thiếu gia những cái đó đồng liêu, bọn họ liên tiếp rót thiếu gia rượu, làm hại thiếu gia đều say ngã trên mặt đất. Đây là thanh trúc thanh âm. Không trong chốc lát, Lý Ứng Như liền cảm giác được hắn bên người giường chấn động một chút, thân mình dựa gần một cái ấm áp nơi phát ra. Lý Ứng Như trong lòng ngẫy dựng, nghĩ đến Lý phu nhân đối nàng nói những cái đó, ổn ổn muốn phát run thanh âm, các ngươi đều đi xuống đi. Thương công có ta chiếu cố là được. Tướng công hai chữ vừa nói xuất khẩu, Lý ứng như liền cảm thấy có cái gì không giống nhau. Từ nay về sau, nàng liền phải quan thượng chu họ, người khác cũng sẽ xưng nàng vì chu phu nhân. Chu phu nhân, Lý ứng như trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non mấy chữ này, không cấm tiểu tiểu khoe miệng. Thanh nhi nghe vậy, cười duyên một thân, đã biết tiểu thư, nga, không đúng, phu nhân. Chờ thanh nhi, thanh trúc, bọn hạ nhân đều sau khi rời khỏi đây. Lý ứng như liền tưởng lặng lẽ vạch trần khăn văn, ai ngờ nàng mới vừa vươn tay lập tức đã bị Chu Di bắt được. Phu nhân, như vậy chờ không kịp muốn bóc khăn văn đâu. A, ngươi, ngươi không phải uống say sao? Lý ứng như kinh hô một tiếng. Chu Di khép cười một tiếng, vì phu trăng đầu, bằng không như thế nào thoát đến khai thân. Đêm nay chính là chúng ta động phòng hoa trúc, vì phu có thể nào làm phu nhân thất vọng. Xoát một chút, Lý ứng như mặt liền đột nhiên đỏ. Nàng thanh âm có chút trở dạng, ai? Ai thất vọng rồi? Ngươi không thất vọng sao? Ta đây tiếp tục đi ra ngoài uống rượu hảo. Nói chu di buông ra lý ứng như tay, thế nhưng thật sự đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Ai, ngươi đừng tay bị bỗng nhiên buông ra, lý ứng như theo bản năng ra tiếng. Chu di thấp thấp cười ra tiếng, phản ứng lại đây lý ứng như nhẹ nhàng đấm một chút giường, ngươi lại đầu ta. Chu di ngồi vào lý ứng như bên cạnh, bình tĩnh nhìn lý ứng như. Lý ứng như đợi trong chốc lát, không thấy Chu Di nói chuyện, Chu Di, thướng công. Ngươi còn ở sao nói liền phải bản thân vén lên khăn đoàn. Đừng nhúc nhích. Chu Di bắt được Lý ứng như tay, xúc khăn đoàn là tân lang sự, ngươi nhưng không cho đại lao. Nói xong, đem Lý ứng như đôi tay mềm nhẹ thả lại nàng đầu gối, sau đó nhẹ nhàng, một chút một chút vạch trần Lý ứng như khăn đoàn. Dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng làm người mê say. Chu Di không cấm lẩm bẩm nói, ứng như, ngươi hảo Mỹ. Lý ứng như xì một tiếng cười ra tới, này thiên hạ gian, trừ bỏ người nhà của ta, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi nói ta Mỹ đi. Đó là bọn họ không hiểu. Cũng không phải là, gương mặt này, này dáng người, đặt ở đời sau, đó chính là thỏa thỏa quốc tế siêu sao khí chất đã thật là bị hắn nhặt lầu. Lý ứng như bị Chu Di này trắng ra thổ lộ làm cho có chút ngượng ngùng, liền hơi hơi cúi đầu. Chỉ là không đợi nàng bày ra tân nương tiêu thái, bụng liền cu cu cu kêu lên. Lý Ứng Như hận không thể đấm một chút chính mình bụng, như thế nào như vậy không biết cố gắng, hết thể đều vừa vặn tốt đâu. Chu Di bị nàng ảo não bộ dáng đầu lấy quyền để môi, cười nhẹ vài tiếng sau, cố nén cười nói: "Phu nhân, vi phu hôm nay ở bên ngoài tiếp một ngày khách, từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cái gì đồ vật đâu, ngươi nguyện ý bồi ta ăn cơm sao?" Lý Ứng Như ngẩng đầu, Tướng công, ngươi thật sẽ cho ta tìm lấy cớ, một khi đã như vậy, ta đây liền bồi ngươi ăn một chút đi. Hai người liền gọi hạ nhân đưa lên đồ ăn, Chu Di cũng không đói, chỉ mỉm cười nhìn Lý ứng như ăn cơm. Lý ứng như cũng là đói quá mức, ở Chu Di nhìn chăm chú hạ, chỉ ăn một chén nhỏ cơm, liền buông xuống chiếc đũa. Không ăn. Ấn. Lý ứng như xem một cái Chu Di, lại vội vàng túi đầu. Kiếc hảo, ta đi trước rửa mặt. Hôm nay ở bên ngoài uống rượu, làm cho trên quần áo tràn đầy mùi rượu, đặc biệt là lại bộ thượng thư, vạn đại nhân, liền số hắn rót rượu của ta rót nhiều nhất, khi nào, tìm được rồi cơ hội, ta thế nào cũng phải cũng làm hắn ăn chút đau khổ không thể. Chu Di thấy Lý ứng như có chút khẩn trương, liền cố ý nói những lời này đậu nàng thoải mái. Lý ứng như quả nhiên cười khai, ta biết kia vạn đại nhân, hắn đều có năm mươi vài tuổi, như thế nào còn rót ngươi rượu a? Ngươi tướng công ta vai hùng bất phàm, hắn đầy mặt nếp gấp, nhìn ghen ghét bái. Phúc! Tướng công, ngươi lời này nếu là làm vạn đại nhân đã biết, thế nào cũng phải tức chết không thể. Chu Di đi tắm rửa, Lý ứng như gọi tới người đem đồ ăn chết hạ, tâm hoảng hoảng ngồi ở trên giường chờ. Nàng nghĩ đến Lý phu nhân dạy cho nàng phu thê gian giường chiếu việc, mánh một chút đem vùi đầu ở đôi tay chung, chỉ cảm thấy mắc cỡ chết người. Phu nhân, ngươi ở giả đà điều sao? Chu Di đem lý ứng như chân dung bắt củ cải giống nhau nâng lên tới, sau đó sáng quắc nhìn nàng. Hô hô hai người bốn mắt tương triển, lẫn nhau gian hô hấp đan treo ở bên nhau, dần dần, Chu Di chậm rãi tới gần lý ứng như. Lý ứng như đột nhiên một chút nhắm hai mắt lại, đặt ở đầu gối tay cũng đột nhiên nắm chặt. Đừng sợ Chu Di nhẹ nhàng che lại lý ứng như tay, ở nàng bên thai lặng lẽ nói đến, Chu Di nói chuyện thời điểm mang theo nam tử hơi thở nháy mắt đem Lý Ứng Như vây quanh, Lý Ứng Như mi mắt khẽ run, không tự giác nâng lên chính mình mặt. Chu Di dùng đôi tay phủng Lý Ứng Như mặt, từ cái chán của nàng bắt đầu, dậm dạp tấn hôn, kia rõ ràng không tính nóng rực môi mỗi một lần rơi xuống, lại làm Lý Ứng Như nóng lên lợi hại. Anh Lý Ứng Như há miệng thở dốc, nhẹ nhàng nhỉ non ra tiếng. Thanh âm này làm Chu Di ánh mắt đột nhiên gia tăng, hắn một phen ôm chặt Lý Ứng Như. Hai người liền lại khăng khít khít chặt chẽ rửa vào cùng nhau. Chu di nhẹ nhàng cắn lý ứng như lô thai, môi cắn một chút, khiến cho lý ứng như cả người đều run một chút. Phu nhân, vi phu nhịn không được. Đáp lại hắn chính là lý ứng như nâng lên chính mình cánh tay, ôm chặt lấy chu di. Hắc hắc lặng lẽ sau mọi người đều biết đến, tóm lại chính là như vậy như vậy. Phu dung trứng ấm. Đêm xuân khổ đoạn. Chu Di rốt cuộc ở tân hôn ngày kết thúc cái này thời không chính mình xử nam thân phận. Hắn mở mắt ra thời điểm, thiên đã đại lượng, ấn nhập hắn mi mắt đó là như thác nước tóc đen hạ, sáng tỏ bóng loáng xứ màu trắng bối. Chu Di nhịn không được trong ổ chăn ôm lấy Lý ứng như vòng eo, đem chính mình dính sát vào trụ Lý ứng như, hai người giao cổ tương triển. Lý ứng như tựa hồ cảm giác được cái gì, nhịn không được phiên một cái thân, mở to mắt thời điểm, trong mắt còn mang theo điểm nhi mê mang. Thấy trước mắt gương mặt, Lý ứng như mới nhớ tới tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thiên A nàng tối hôm qua còn như vậy kìa. Mắc cỡ trên người, Lý ứng như lại nhanh chóng nhắm mắt lại, hận không thể đầu gốc chống trơn, vĩnh viễn nhớ không nổi tối hôm qua kia một màn mới hảo. Nhưng Chu Di lại không buông tha nàng, từ cái chán của nàng bắt đầu, ấn hạ dầm dạp dấu môi, sau đó hôn hôn nàng lồng mi, ghé vào nàng bên thai hỏi, tối hôm qua thoải mái sao? Lý Ứng Như nghe vậy, lỗ tai nhiễm mật sắc, chân phía dưới tay lặng lẽ khắp một chút Chu Diêu. Chu Di tức khắc kêu lên đau đớn. Lý Ứng Như cái này chàng không được, vội mở mắt ra, lo lắng hỏi, ta véo thương ngươi sao? Đúng lúc này, bên ngoài thanh nhi thanh âm vang lên, thiếu gia, phu nhân, các ngươi tỉnh sao? Lúc này Lý Ứng Như bỗng nhiên kinh hồn một tiếng, nha, còn phải cấp cha cùng nương thỉnh ăn đâu. Nói cũng bất chấp cả người đau nhức. Trực tiếp mặc vào nội y đi, lại hướng về phía bên ngoài nói, đi lên, vào đi. Thấy Chu Di còn dối khai hai tay nằm ở trên giường, liền cho hắn bộ quần áo, tướng công, ngươi mau điểm nhi, bọn nha hoàn mau tiến vào. Chúng ta nhanh lên nhi thu thập, đừng làm cho cha cùng mẫu thân chờ lâu rồi. Chu Di nói, ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta không quý củ nhiều như vậy. Dù vậy, ngày đầu tiên thỉnh ăn cũng không thể phế, bằng không người khác nên nói ta không biết lễ. Hai vợ chồng thu thập thỏa đáng, đi sải ngoài thấy Vương Diễm cùng Chu lão nhị. Đêm qua mệt, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Vương Diễm cùng Chu lão nhị đều thực hòa khí, cái này làm cho Lý ứng như thở dài nhẹ nhõn một hơi. "Cha, nương, đã không còn sớm, chỗ nào có thể làm ngài nhị lao đợi lâu." Lý ứng như cấp Chu lão nhị cùng Vương Diễm kính trả, được đến bọn họ hường bao. Chu ra riêng chờ tới bây giờ còn chưa đi thư viện. Chính là phải cho tân tẩu tử chào hỏi. Lý ứng như tặng hắn một bộ tốt nhất bút mực nghiên mực, lại tặng một cái ngọc kiện nhi, mừng đến chu gia liền kêu tẩu tử. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng, lý ứng như muốn đứng lên hầu hạ, chu lão nhị vội nói, nhà chúng ta không quy củ nhiều như vậy, chính ngươi ăn thì tốt rồi. Vương Diễm không nói gì, chu Di cười nói, không tồi, nhà ta không quy củ nhiều như vậy, ngươi ở bên cạnh hầu hạ, cha mẹ cũng không thói quen. Mau ngồi xuống ăn cơm. Lý ứng như lặng lẽ xem một cái vương diễm, nhẹ nhàng ứng một tiếng, ngồi xuống Chu Di bên cạnh. Trước 141 mặt thám, Chu Di cùng Lý ứng như tân hôn yến nhĩ, mấy ngày kỳ nghỉ toàn nị ở bên nhau. Lý ứng như không ngừng võ nghệ cao cường, đồng thời cũng đọc đủ thứ thi thư. Chu Di muốn cùng nàng thảo luận cái văn chương gì, hoàn toàn không thành vấn đề, ngay cả triều đình tượng sự, mặc dù Lý ứng như phía trước không hiểu biết. Nhưng kinh Chu Di cho nàng giới thiệu tình huống sau, nàng cũng có thể phân tích cái đại kém không kém. Chu Di cười khỏe miệng đều liệt đến sau nhà tạo, này không ngừng là cưới cái tức phụ, còn ôm cái bảo bối về nhà A. Chu Di trước kia còn đối cái gọi là linh hồn bạn lữ cách nói ôm khịt mũi coi thường thái độ, một người linh hồn liền chính mình đều không thể hiểu biết rõ ràng, lại sao có thể cùng người khác tương giao dung hợp. Nhưng cùng lý ứng như ở chung sau. Chu Di cảm thấy chính mình đích xác khả năng tìm được rồi linh hồn bạn nữ. Chu Di bồi Lý ứng như hồi môn sau, liền phải đi thương nghiệp bộ tiếp tục làm việc, hắn gọi Thanh Trúc ôm tới trong nhà sổ sách, lại chính mình lấy ra thư phòng sổ sách cùng chìa khóa, cùng nhau giao cho Lý ứng như. Ứng như, ngươi gả đến Chu gia, về sau cái này ra chính là ngươi đảm đương. Này sao được? Nương đâu, nàng lão nhân gia mới là hậu trạch chi chủ à, liền tính muốn giao cho ta cũng nên từ nương tới nói đi. Lý ứng như có chút chần chừ. Kinh thành sở hữu gia đình giàu có, quản gia chủ mẫu vị trí đều trọng yếu phi thường. Giống nhau nếu là lão phu nhân khỏe mạnh, kia lão phu nhân liền sẽ một tay chảo, khả năng sẽ làm con dâu đánh trợ thủ linh tinh. Đương nhiên cũng có lão phu nhân tưởng khai, cưới con dâu, liền trực tiếp đem quản gia toàn giao cho con dâu trên tay. Bất quá mặc kệ như thế nào, Giống như vậy giao tiếp nghi thức đều là trên dưới nhậm chủ mẫu chi gian sự tình. Giống Chu Di như vậy, trực tiếp tránh đi Vương Diễm, với quy củ tới nói xác thật không thỏa đáng. Nếu Vương Diễm so đo, Chu Di là nàng thân nhi tử, nàng sẽ không sinh khí, nhưng con dâu nhưng không giống nhau đâu, không nói được Vương Diễm đối lý ứng như liền phải có cái nhịn. ngươi không hiểu biết nhà ta tình huống, ta nương không hiểu lắm này đó, nàng cũng không thích, trước kia tỷ tỷ của ta nhóm chưa gả thời điểm đều là các tỷ tỷ ở quảng gia hiện tại các tỷ tỷ gả cho cha ta cũng sẽ giúp đỡ đắp bắt tay còn thừa chính là thanh trúc ở lừa gạn, bọn họ làm bên ngoài sự còn hảo nhưng là nội trạch rốt cuộc là có chút làm khó bọn họ hiện tại ngươi vào cửa cũng coi như là cho bọn họ một cái giải thoát chu di ôm sổ sách ngồi ở lý ứng như bên người tinh tế nói thì ra là thế lý ứng như gật gật đầu ta nói mấy ngày nay liền cảm giác tòa nhà này tuy đại Nhưng bọn hạ nhân lại luôn là phi thường hỗn loạn, tìm không thấy chính mình vị trí. Cho nên nói a, phu nhân, nội trạch sự liền toàn dựa ngươi. Chu Di chỉ chỉ hắn bên tay phải một chồng sổ sách, đây là nhà ta công cộng tiêu dùng lại vô vô bên trái sổ sách, đây là nhà ta tiền thu. Tiền thu. tướng công, chẳng lẽ ngươi trừ bỏ làm quan, còn có khác nghề nghiệp. Lý ứng như nói, tò mò mở ra Chu Di chỉ sổ sách, mới vừa nhìn vài tờ liền mừng kín miệng, ngươi đây đều là nhà ta tiền thu như thế nào có nhiều như vậy Chu di cười cười hạ loan thôn sưởng là ta ở khảo trung tiến sĩ phía trước liền khai hiện tại đã ở toàn đại càng đều có danh tiếng, phu nhân, kinh thành được hoang nên nhất son ngôi, bạch phấn xà phong thơm, còn có năm nay phổ biến một thời nước hoa đều là cái này hạ loan thôn sưởng ra tới, bất quá hiện tại bên ngoài thượng người phụ trách là Chu trúc, cũng chính là ta đường đệ Chờ sang năm đầu xuân chúng ta trở lại hạ loan thôn ngươi liền có thể gặp được. Lần này chiêu thương sẽ, hạ loan thôn sưởng cũng mua được danh lạch, có lẽ qua không lâu, mấy thứ này liền có thể đi ra đại cảng. Lý ứng như thu hồi sổ sách, cười nói tướng công, ta phía trước vẫn luôn cho rằng nhà ngươi trừ bỏ ngươi làm quan tiền thu, toàn vô mặt khác thu vào, buồn còn nghĩ lấy của hồi môn đi trí chút sản nghiệp, nào nghĩ đến ta hoàn toàn tưởng kém, nếu là muốn kinh thành mặt khác nữ tự biết. Ngươi có như vậy hậu của cải, chỉ sợ nên chắt tiểu nhân nguyện rủa ta. Chu Di nghe xong cười tủm tỉm, cho nên nói ngươi là gả đúng rồi ngươi, bất quá phu nhân ngươi thế nhưng nghĩ đến lấy chính mình của hồi môn đi trí sàng nghiệp, vi phu hảo cảm động a. Nói còn cô ý sờ sờ ngực. Lý ứng như bị Chu Di quái chớ trách dạng bộ dáng đậu cười, nhưng cười vài tiếng sau, nàng vẫn là nói, dù vậy, ta tiếp nhận quản gia quyền sự tình vẫn là muốn trinh đến cha cùng nương đồng ý. Bằng không, liền tính bọn họ lại rộng lượng, cũng nên đối ta có ý kiến. Chu Di liền gật gật đầu, là ta tưởng kém, như thế, kia chúng ta liền cùng đi tìm cha mẹ đi. Phu thê hai người liền cầm tay hướng Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm trong viện bước vào. Đến thời điểm, Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm đang ở nói chuyện, Chu Di liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cha, nương, ứng như đã gả tiến nhà ta tới, này quản gia sự cũng liền giao cho nàng đi miễn cho các ngươi nhị lao bị liên lụy. Chu Lão nhị nghe vậy, vội nói: đây là hẳn là nội trạch sự ta cũng hô ứng không khai, ngươi nương cũng không hiểu này đó. Giao cho con dâu tới quản tốt nhất. Diễm nương, ngươi nói đi. Vương Diễm gật gật đầu, không tội, con dâu sẽ này đó. Ta không hiểu, kia nàng liền quản đi. Nói xong liền cúi đầu uống trà. Lý ứng như đứng ở bên cạnh nhìn Vương Diễm biểu tình, tinh thần vừa động, nàng cười đi lên trước ở nàng bên cạnh cười nói, Nương, ta hôm qua gặp ngươi theo hoa thời điểm, luôn xoa bả vai, chính là bả vai có chút đau. Ta cho ngươi xoa xoa đi, ta thường xuyên cho ta nương xoa bóp, tay kính còn có thể. Vương Diễm là ở nông thôn phụ nhân, nàng nửa đời trước đều chịu trù mâu ức hiếp, vốn là không lớn lá gan càng là tiểu như chuột, tuy rằng sau lại phân ra sau, tình huống hảo một ít, nhưng rốt cuộc không nhiều lắm kiến thức, cưới ly ứng như như vậy nhà cao cửa rộng con dâu. Nàng phía trước sợ hãi Lý ứng như sẽ khi dễ nàng, nghĩ đến nửa đời trước chịu chú mẫu khi dễ, nửa đời sau lại có khả năng chịu con dâu khi dễ, nàng trong lòng liền không dễ chịu thực, Lý ứng như lại lớn lên không bằng cô. Nương khác kiều tiếu, thoạt nhìn liền không phải cái dễ trọng làm nàng trong lòng vốn là có chút nước nhát, nghe vậy vương diễm có chút chần chờ nói, này không hào đi, những việc này làm nha hoàng tới làm là được. Lý ứng như cười một tiếng, này có cái gì không tốt. Ta gả vào chu gia, đó chính là ngài Văn Bối, là ngài con dâu cũng là ngài nữ nhi nha, nữ nhi cho mẫu thân xoa bóp bả vai, chẳng lẽ không phải hẳn là. Nói liền thượng thủ bắt đầu méo lên tới. Chu Di ngồi ở vừa mỉm cười nhìn Lý Ứng Như động tác. Vương Diễm ngay từ đầu còn có chút nhíu mày, dần dần, nàng mày liền buông ra, trên mặt lộ ra thực thả lỏng thần sắc, Lý Ứng Như một bên niết, một bên nhẹ nhàng hỏi, "Nương, cái này lực độ được không? Nếu là đau Ngài liền đối ta nói. Hảo, khá tốt. Vương Diễm cười nói. Lý ứng như nhân cơ hội nói. Nương, ngài cùng cha tín nhiệm ta, đem quản gia sự giao cho ta, bất quá ta mới gả tiến nhà ta, có một số việc còn không phải quá hiểu, nếu là có làm được không tốt, ngài nhưng đến dạy ta. Vương Diễm nghe vậy cười càng khai, ta lại không hiểu này đó, trước kia ngươi không gả tiến vào thời điểm, ta liền không lớn quản này đó, đều là ngươi mấy cái tỉ tỉ ứng phó quản ra chuyện này chính ngươi nhìn làm đi lý ứng như lúc này hướng về phía chu di chớp chớp mắt chu di cũng chớp chớp mắt đáp lại nàng nương ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu ngài ngẫm lại ngài cùng cha cực cực khổ khổ đem tướng công cùng các tỷ tỷ lôi kéo đại hơn nữa mỗi cái nhìn nữ đều giáo dục như vậy hảo chính là một cái thành công mẫu thân nhà nơi này học vấn nhưng lớn đi đâu nếu là sẽ không quản ra như thế nào đem mẫu thân đương như vậy hảo Ngài bản lĩnh nhưng đủ ta cả đời tới học đâu. Là như thế này. Vương Diễm bị lý ứng như nói tâm hoa nộ phóng. Đời này nàng còn không có bị người khen quá bản lĩnh đại đâu. Không nhi tử phía trước. Nàng là cái sẽ không sinh nhi tử bất tưởng phụ nhân. Có nhi tử sau. Lại bị nữ nhi nhóm đoán trách khi còn nhỏ không có chiếu cố hảo các nàng. Cho nên, Vương Diễm là không có gì lòng tự tin. Nàng hiện tại muốn làm chút sự tới đền bù. Nhưng lại luôn là hai tương không lấy lòng đánh đáy lòng, nàng liền không cảm thấy chính mình có cái gì bản lĩnh, cho nên Lý ứng Như nói làm nàng vui mừng đồng thời lại có chút chần chờ. Đương nhiên đúng rồi, không tin ngài hỏi một chút cha cùng tướng công. Là như thế này sao? Vương Diễm nhìn phía Chu lão nhị, Chu lão nhị nhìn Vương Diễm trên mặt đã lâu tươi cười, vội vàng gật đầu, đây là tự nhiên. Chu Di cũng cười nói, nương, ứng như lời nói cũng là ta tự nói. Vương Diễm nghe xong Trên mặt có chút tửng hồng, nàng làm lý ứng như ngừng tay, ứng như à, ngươi gả tiến nhà ta, nương bản lĩnh khác không có, cho ngươi làm một bữa cơm như thế nào. Lý ứng như giật mình hỏi, nương, ngài thân thủ làm sao? Vẫn là làm con dâu đến đây đi, miễn cho ngài mệt. Ai, này có gì, ta nửa đời trước đều ở bệ bếp biên đảo quanh, lại bất động động, thân thể liền phải dì sát. Vương Diễm, đảo qua phía trước tối tam. Ta cho ngài trợ thủ đi, ngài cũng giáo dạy ta như thế nào nấu ăn, về sau ta cũng có thể làm cho ngài cùng cha, còn có tướng công ăn nha. Lý ứng như đỡ Vương Diễm, bên cùng nàng nói chuyện, bên hướng phòng bếp phương hướng đi đến, đi xa chút, không biết Lý ứng như ở Vương Diễm bên thai nói gì đó, Vương Diễm còn bị đậu đến cười to một tiếng. Chu Lão nhị nhìn cấp Chu Di dựng cái ngón tay cái, con dâu này nhưng cười chứ. Chu Di cười cười, tuy rằng Vương Diễm là hắn mẫu thân, Nhưng Chu Di cần thiết đến thừa nhận, Vương Diễm là không nhiều ít kiến thức, dựa vào lý ứng như kia lòng có ngàn ngàn kết lạ lướt kính nhi, chỉ cần chịu tốn tâm tư, hống một cái nông gia thái thái còn không phải dễ như trở bàn tay, này không dăm ba câu liền tìm tới rồi Vương Diễm uy hiếp, trực tiếp tan dã nàng tâm phòng. Có lý ứng như hạ sức lực làm Vương Diễm nhuận hoặc tề, liên tiếp mấy ngày, Vương Diễm đều là đầy mặt tươi cười. Chu Di cũng tại đây hòa thuận vui vẻ gia đình không khí trung quá xong rồi hắn tân hôn kỳ nghỉ. Phái ra đi kiểm tra đối chiếu sự thật thương hộ người đã trở về, hai tương một đối lập, phát hiện địa phương tốt nhất báo còn không đến kiểm tra đối chiếu sự thật một thành. Nay đảo cũng không kỳ quái, địa phương tốt nhất báo đều là đăng ký vì thương tịch thương hộ, mà những cái đó đăng ký vì nông hộ, địa chủ, hoặc là mặt khác thân phận thực tế lại làm này thương sự người tất càng nhiều ẩn tàng rồi xuống dưới. Chu di đối kết quả này vẫn là phi thường vừa lòng, tra ra nhiều như vậy thương hộ, ít nhất chứng minh này đó đi kiểm chứng người không có bằng mặt không bằng lòng chậm trễ. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì hắn ở đại càng thời báo thượng đăng, nếu bỏ lỡ lần này bị thương nghiệp bộ đăng ký vì thương hộ thời cơ, về sau thuế liền phải nhiều giao một thành có rất lớn quan hệ. Rốt cuộc chỉ cần làm thương sự, trước kia không tra, địa phương thượng chuẩn bị hảo, liền không có gì. Nhưng hiện tại cố ý truy tra xuống dưới, bọn họ cũng không thể gạt được, cho nên Chu Di phái ra những người này ở kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm, cũng không có gặp được bao lớn ngăn trở, có chút thậm chí còn cố ý chủ động công đạo chính mình thân phận. Rốt cuộc thương nghiệp bộ cũng chưa nói nhất định phải làm thương nghiệp người thay đổi vì thương tịch, chỉ là muốn ở thương nghiệp bộ nơi này lưu cái thương hộ đế. Chu di mệnh thương nghiệp bộ cấp dưới đem kiểm tra đối chiếu sự thật đến thương hộ danh sách đăng ký trong danh sách, sau đó lại cố ý chế tạo một loại có mã số long thân phận nhãn, còn biên dây số, mặt trên ký lục thương hộ đơn giản tin tức, này đó hàng hiệu cũng nhất nhất đăng ký trong danh sách, sau đó làm sắp phái chú đến địa phương thượng thương nghiệp bộ người đem địa phương thương hộ nhãn đối ứng phát đi xuống. Kể từ đó, quản lý thương hộ liền đơn giản rất nhiều, về sau tân tăng nếu là điều tra ra tân tăng thương hộ, lại tiếp tục đăng ký là được. Địa phương thượng thương nghiệp bộ nha môn đã dựng xong, ở phái chú người đi trước địa phương thượng ngày này, Chu Di vẻ mặt nghiêm túc nói, bản quan lời nói không nhiều lắm. Vọng các vị đi khác, chúng ta đang ở làm một kiện từ xưa đến nay chưa hề có đại sự, khả năng quan hệ đến ta đại cảng tiên đồ. Vọng các vị nhớ kỹ ta thương nghiệp bộ bộ hấn, nếu có trai với, bản quan tất truy cứu rốt cuộc. Đương nhiên, nếu các vị tận trung cương vị công tác, Bản quan cũng sẽ không tiếc để bạn, vọng sang. Năm cuối năm kiểm tra đánh giá thời điểm, bản quan là cười nên của các ngươi đi thôi. Là, bọn hạ quan tất nhớ ký đại nhân huấn đạo. Thiện đi phái chú đến địa phương thượng thương nghiệp bộ người, nhật tử cũng tới gần cửa ải cuối năm. Nay một năm, bởi vì chu di danh tác, đại càng quốc khu cuối cùng thoát khỏi có thể phi ngựa quân trạng, hộ bộ thượng thư nhân mi cũng buông lòng ra, các bọn quan viên phát cuối năm song đồng thời điểm cũng rốt cuộc không cần mặt ủ mày hê, ai ai thẳng than. Kinh thành mùa đông, phảng phất mỗi ngày đều tại hạ tuyết, tuy rằng đã là chiều hôm, nhưng Chu Di đi ra thương nghiệp bộ thời điểm, hoàn toàn không cần thắp đèn lồng, tuyết địa phản xạ bạch quang giống như vượng khai ánh trăng giống nhau như lúc. Mới ra thương nghiệp bộ không vài bước, liền gặp từ hộ bộ ra tới đào Định Hoa, Chu Di vội tiến lên chào hỏi, đào Đại Nhân, ngài cũng lúc này mới hạ nha đâu? Nga, là Chu Đại Nhân à? Vội điểm hảo A, bản quan hôm nay ở cuối năm chi chít, còn may mà chu đại nhân ngươi nhà, bằng không, lão phu liền tính tưởng bội, chỉ sợ cũng không đến bội A. Đào địch hoa sờ sờ dâu, vẻ mặt ý cười nói, hạ quan bất quá là làm ứng làm việc, không tính cái gì. Đào địch hoa nghe vậy phất phất tay, ai, ai, chu đại nhân, nếu nói này cả triều văn võ, lão phu nhất bội phục ai, khả năng chính là ngươi, ngươi thật đúng là hảo hảo cấp lão phu thượng một khóa, kể từ đó. Lão phu cũng nói với ngươi hưng thương nghiệp ôn cực đại kỳ vọng, nói không chừng ngươi biện pháp thật có thể cấp đại càng mang đến tân khí tượng nói tới đây, đào địch hoa một đốn, có thể là tâm tình hảo, còn khai nổi lên Chu Di ngoan cười, Chu đại nhân, ngươi đây đúng là tân hôn yến như thời, điểm như thế nào còn mỗi ngày như thế vẫn mới hạ nhà, không sợ trong nhà tiểu thê chờ nóng nảy. Chu Di sờ sờ cái mũi, đào đại nhân, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta này khai năm sự một đồng lớn hạ quan đến chuẩn bị sẵn sàng hiện tại hạ quan chính vội vàng chuẩn bị thương nghiệp thư viện sự nghe chu di nói đến thương nghiệp thư viện đào địch hoa thu trên mặt tươi cười chu đại nhân thư viện là truyền đạo thụ nghiệp địa phương lão phu vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm một cái không tốt không nói được liền phải chọc hạ mầm tai họa bất quá chu đại nhân bày mưu lập kế lão phu cũng là buồn lo vô cớ người kia thương nghiệp thư viện chuẩn bị thế nào Chu Di lạc hậu đào địch hoa hai bước, hiện tại đã chuẩn bị không sai biệt lắm, thư viện đang ở tu sửa, lão sư cũng tỉnh chút, năm sau liền có thể triều sinh. Như thế rất tốt. Nói địch hoa gật gật đầu. Hai người cùng nhau kết bạn về nhà, đào địch hoa ra ở phố đông, chính hắn lại không làm hạ nhân tới đón, Chu Di căn cứ tôn lão, liền chuẩn bị đưa hắn về nhà. Bởi vì cửa hải cuối năm tiếp cận, trên đường có chút thương gia đã treo lên đỏ thâm đèn lồng. Trên đường phố cũng xuất hiện vũ long vũ sư đội ngũ. Tiểu hài tử bị đại nhân mang ra tới, hoan hô nhảy nhót đầy đường chạy. Chu Di đang cùng đào địch hoa khi nói chuyện, đầu gối bỗng nhiên bị đụng phải một chút. Chu Di cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện là cái bao vây giống cái bánh trưng giống nhau tiểu đậu đinh. Ước chừng bất quá 3-4 tuổi, hắn có thể là biết chính mình đụng vào người, liệt khai cái miệng nhỏ, dơ lên trong tay đường hồ lô, có chút không tha hỏi, bà bá, ngươi ăn sao? Chu Di cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới hắn cũng bị người kêu bá bá, hắn ngồi sổm xuống cùng tiểu đậu đinh nhìn thẳng, ngươi như thế nào có thể kêu ta bá bá đâu, muốn kêu ta đại ca ca biết không. Nói nhìn không được nhéo nhéo tiểu đậu đinh mặt, mềm mại xúc cảm làm hắn nhớ tới Chu Gia khi còn nhỏ, bụi bấm, cùng cái gạo nếp viên giống nhau, nghiết hắn mặt hắn còn sẽ chủ động hướng lên trên thấu. Bất quá sau lại trưởng thành, vóc dáng trường cao, vóc người cũng điều động, Liền không như vậy hảo chơi. Tiểu đậu đinh Hổ nghi xem một cái chu di, tựa hồ không rõ vì cái gì muốn kêu hắn ca ca. Lúc này, hài tử cha mẹ ở nơi xa kêu to, tiểu bảo, tiểu bảo, ngươi ở đâu? Nương, nương, ta ở chỗ này tiểu đậu đinh mai thanh mai khí trở về một câu, tưởng xoay người hướng hắn cha mẹ phương hướng chạy tới, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hướng về phía chu di hơi hơi cúc một cung, thực xin lỗi, ca ca sau đó mới ngẩng đầu. Dông cái bánh bao thịt giống nhau buôn bán hai điều chân ngắn nhỏ chạy. Đứa nhỏ này rất đáng yêu. Đào địch hoa ở bên cạnh tán một câu. Chu Di mỉm cười, đúng vậy, rất đáng yêu. Đào địch hoa nhìn Chu Di bộ dáng, ở hai người hướng phố đông đi thời điểm, hắn nhịn không được hỏi. Chu đại nhân, thứ bản quan mạng mội, ta biết ngươi trong lòng khát vọng, nhưng ngươi rõ ràng có thể áp dụng càng hòa hoán biện pháp, nước chảy thành sông đem sự làm không phải càng tốt. Lão phu tổng cảm thấy ngươi hiện tại làm hết thể giống như đều ở đuổi thời gian. Chu Di nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đào Địch Hoa, trong lòng vẫn là tương đối giật mình, không nghĩ tới Đào Địch Hoa thế nhưng đã nhìn ra, hơn nữa phía trước Đào Địch Hoa đối hắn khai thương nghiệp thư viện lo lắng, cũng thuyết minh hắn có thể là nghĩ tới thương nghiệp thư viện khả năng mang đến ảnh hưởng. Chu Di cũng không gạt Đào Địch Hoa, hắn gật gật đầu, hạ quan chính là ở đuổi thời gian, đại càng loạn trong giật ngoài không chấp nhận được ta chờ chậm trễ, nếu chúng ta chậm một bước, khả năng chờ đại cảng chính là vạn trượng vực sâu. Đào đại nhân, ngươi là hộ bộ thượng thư, ngài nhất rõ ràng đại cảng kinh tế tình huống, ngài cảm thấy, nếu đại cảng chiếu tình huống như vậy phát triển đi xuống, còn có thể chống đỡ bao lâu. Nói câu đại bất kính nói, nếu người Hán vương triều thay đổi, chúng ta còn có thể tiếp thu, nhưng nếu là ngoại tộc đem này phiến thổ địa trinh chiến đi xuống đâu, khi đó, Chúng ta ngàn ngàn vạn vạn người Hán đã có thể muốn sinh hoạt ở dị tộc người thống trị dưới, ta làm này hết thảy, đã là vì hoàng thượng, cũng là đại cảng, càng là vì giống vừa rồi kia hải tử giống nhau mặt khác vô số tiểu nhi, làm cho bọn họ có thể an ổn lớn lên. Buổi nói chuyện nói đảo địch hoa không tiếng động, hắn nhìn Chu Di ánh mắt mang theo xưa nay chưa từng có trình trọng. Kỳ thật Chu Di còn không có nói chính là, nếu cái này thời không cùng cái kia thời không lịch sử tiến trình bất biến nói. Lúc này, phương Tây sắp nhấc lên gió lốc, đó là một cái khác đại thời đại tiến đến. Đang ở đào địch hoa trinh lăng nhìn Chu Di thời điểm, đồng nhiên không biết lệ ra một bóng người, bám vào Chu Di bên thai nói một câu nói. Chu Di nghe xong, sắc mặt đồng nhiên buộc chặt, hắn hướng đào địch hoa chắp tay, đào đại nhân, xin thứ cho hạ quan không thể đưa ngươi về nhà. Không đợi đào địch hoa phản ứng, liền bước nhanh rời đi. Chu Di cưới lên chuẩn bị tốt mã cùng vương hướng tây mang theo cấm quân hộ vệ cùng nhau nhanh chóng hướng kinh giao chạy đến nơi này là kinh giao lớn nhất dãy núi mang chu di cưỡi lên mã chạy hơn một canh giờ lúc này mới hạ đến mã tới làm cấm quân canh giữ ở bên ngoài chính mình từ một cái sơn khẩu đi vào bảy vòng tám vòng khai vô số cơ quan mới đi đến một chỗ trống trải mảnh đất bên trong không có đốt đuốc mà là một loại cùng loại với dạ mình châu đổ vật tới chiếu sáng này trống trải mảnh đất Lại là đem toàn bộ sơn đều đào rỗng, này gian không thất hợp với hảo chút thông đạo, có thể nói là bốn phương thông suốt. Chu Di quen cửa quen nẻo tiến vào một cái thông đạo, sau đó ở trên tường gỗ vỗ, vỗ, một đạo cửa đá liền chậm rãi mở ra, đây là một gian hình thất, bên trong đã có hảo những người này, ba cái chói gỗ dị tộc người bị ném ở bên trong. Thấy Chu Di tiến vào, trong phòng người vội hành lễ. Chu Di vấy vây tay, lạnh ánh mắt hỏi, đây là có chuyện gì? Hồi Chu Đại Nhân, này ba cái là ẩn vào tới dị tộc người, bị chúng ta bắt được, đã bẩm báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng mệnh nói hết thể nhậm Đại Nhân xử trí, mặt tướng suy đoán, bọn họ là trà trộn vào tới tưởng đánh cắp súng nghệ thì tổ hẹn. Một cái quan tướng nói, Chu Di vây tay, liền có người cho hắn dọn một phen ghế rửa. Chu Di ngồi xuống, nhìn trước mặt này ba cái bị đánh mình đầy thương tích dị tộc người, điều tra ra bọn họ là nước nào người sao. Bọn họ còn có hay không đồng loã? Xác định chỉ có bọn họ ba người trà trộn vào tới. Tạm thời còn chưa tra ra bọn họ thân phận, vừa mới bắt lấy không lâu, bọn họ trên người cũng không có gì đánh dấu. Bất quá mặt tướng xác định chỉ có bọn họ ba cái dị tộc người trà trộn vào tới. Ở đại nhân ngài trước khi đến, mặt tướng đã đem toàn bộ căn cứ đều si tra xét một lần. Có nội quỷ sao? Chu Di Cao mày hỏi, như thế nghiêm một nơi không có nội quy khả năng không lớn hôn tiến bảo cái này còn ở cha quan tướng nội đáp chu di gật gật đầu sau đó mới nhìn về phía ba cái dị tộc người các ngươi nếu bị phái tới làm như vậy sự khẳng định là tinh thông đại càng ngôn ngữ đi bản quan hỏi các ngươi các ngươi có nội ứng sao kia ba cái dị tộc người trên mặt giữ tận thần sắc chợt lóe mà qua chính là không nói lời nào chu di bỗng nhiên vô vô bàn tay ta nói các ngươi khả hãn cũng là nếu làm chính là như thế cơ mật việc như thế nào lại phải các ngươi tiến đến liền các ngươi này diện mạo chu di chỉ chỉ bọn họ mũi cao mắt to này không phải sống bia ngắm sao kia ba người hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chu di chu di gật gật đầu ta hiểu được các ngươi nhưng thật ra xương cứng phỏng chừng là các ngươi khả hãn cũng xem bất quá lúc này mới cho các ngươi đi tìm cái chết đi ngươi đánh dám chúng ta là đại khương nhất không sợ dũng sĩ Là khả hãn hộ vệ trung gian một cái lớn lên cùng hùng giống nhau ra hỏa trước hết nhịn không được, có thể trở thành khả hãn hộ vệ đội, bị khả hãn tín nhiệm, là đại khương sở hữu dung sĩ đều hướng tới. Nay đại biểu bọn họ là dung sĩ trung dung sĩ, là đại khương tốt nhất Nam Nhi, Chu Di nói đại khương khả hãn là phái bọn họ đi tìm cái chết, trực tiếp làm ra hỏa này phẫn nộ rồi. Sắt cắp nhĩ, đừng mắc hưu. Sắt cắp nhĩ mới vừa vừa ra thành. Hắn bên trái một người liền vội quát, nôn nóng dưới, thế nhưng còn dùng chính là đại càng ngôn ngữ. Trung gian sát cắp nhĩ miệng rắt băng một chút, đôi mắt thẳng, hắn phảng phất mới phản ứng lại đây chính mình bại lộ thân phận. Chu Di vỗ tay cười nói, nguyên lai các ngươi lại là đại khương người, vẫn là đại khương khả hãn hộ vệ. Chậc chậc chậc, đại khương khả hãn bỏ được hạ vốn gốc ga, đại khương khả hãn hộ vệ chẳng phải là các ngươi đại khương tinh anh trong tinh anh. Đáng tiếc a. Hôm nay muốn toàn bộ chết ở ta đại càng quốc thổ thượng. Chu Di nói cũng không có khiến cho này mấy người bao lớn phản ứng, nếu tới làm chuyện này, liền sớm đã dưới đáy lòng có thất bại rắc ngộ. Chu Di nhìn nhìn bọn họ cười cười, đồng nhiên vươn tay, hắn bên cạnh một vị quan quân liền trực tiếp đem một phen xuống ếm tỷ tổ hền đưa tới trên tay hắn, đã biết các ngươi là đại khương người, lớn nhất tình báo đã được đến, lưu trữ các ngươi cũng vô dụng vừa dứt lời. Chu Di bỗng nhiên đối với bên trái một người đầu phanh chính là một thương. Bên trái người nọ chỉ hô hô vài tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất lại không một tiếng động. Yên tĩnh, hình thất mọi người đại khí cũng không dám ra. Chu Di thượng một tức còn đang nói lời nói, tiếp theo tức liền bỗng nhiên đoạt nhân tính mệnh. Loại này bản lĩnh, cũng không phải ai đều có được, càng mấu chốt chính là, hắn giết người thời điểm trên mặt trước sau còn mang theo ôn hòa ý cười. Hình thất có người lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Loại này Đàm Tiếu Gian lấy nhân tính mệnh bộ dáng, càng nghĩ càng làm người lưng lạnh cả người. Mà còn lại hai cái đại khương người, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, một tia mồ hôi lạnh từ cái chán toát ra, nhìn từ đầu đến cuối bưng tươi cười chu di, hai người trong lòng từng trận lạnh cả người. Bọn họ cùng hung manh nhất dã thú, nhất dũng cảm dũng sĩ đều vật lộn quá, khi đó bọn họ đều là không sợ chút nào, bởi vì ít nhất ở cùng này đó vật lộn thời điểm, hai bên đều sẽ có một cái xúc lực quá trình sẽ cho bọn họ nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý nhưng là giống Chu Di như vậy cười nói không hề dấu hiệu liền đem người cấp giết thật sự là các ngươi là đại khương người mà ta là đại cang người thiên nhiên đứng ở đối địch mặt nếu các ngươi đại khương lòng ngông giả thú cũng cũng đừng quái bản quan tàn nhẫn độc gác nói lại là phịch một tiếng bên phải cái kia đại khương người cũng nga xuống sắt căm nhĩ hiện tại liền dư lại người thế nào muốn hay không nói nội ứng sự, Chu Di dùng súng ngự thì tổ hiển chỉ vào sát cắp nhĩ, sát cắp nhĩ đôi mắt một bế, ngươi muốn giết cứ giết, muốn cho ta thần phục ở các ngươi đại càng người dưới lòng bàn chân, đó là nằm mơ. Chu Di gật gật đầu, không tội, ngươi quả nhiên là điều hán tử trên thực tế Chu Di cũng không trông cậy vào có thể từ người này trong miệng bứt ra cái gì nội tình, bọn người kia đều cố chấp. Căn bản là không hiểu đến cái gì lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt đạo lý, nhận chuẩn một sự kiện, liền tính thiên đao vạn quả chỉ sợ cũng không có thể làm những người này mở miệng. Đem hắn mang theo. Chu Di phân phó một câu, sau đó xoay người rời đi hình thất. Phía sau quan tướng vội vàng ý bảo các thuộc hạ kéo sát cắp nhi đuổi kịp. Chu Di lập tức hướng một cái thông đạo đi đến, đi đến thông đạo cối, là một phiến thật lớn cửa sắt Chu Di ý bảo phía sau quan tướng mở cửa. Tiêu quan tướng liền không chút do dự lấy ra chìa khóa cắm ở cửa sắt khổng. Sắt cắp nhĩ xem đôi mắt co rụt lại. Đây là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Cửa sắt mở ra, lại là một gian thật lớn không thất. Hợp với vài cái thông đạo, Chu Di lại lập tức đi đến một cái thông đạo trước. Cái này thông đạo cuối vẫn là một phiến cửa sắt. Lần này Chu Di chính mình móc ra một phen chìa khóa cắm ở khung thượng. Sau đó đem tay phải bỏ vào cửa sắt biên một cái ấn dấu tay. kia dấu tay cùng hắn kín kẽ. Âm vang một tiếng, cửa sắt mở ra, nơi này là một cái không gian thật lớn, từng hàng thiết giá sắp hàng chỉnh tề, thiết giá thượng bãi tiêu hảo xuống nệm đi tổ hẹn. Súng nệm đi tổ hẹn. Thật nhiều xuống nệm đi tổ hẹn. Sắt cắp nhĩ đôi mắt đều xem thẳng, đây đều là thần khí A. Thế nào, vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Các ngươi khả hãn có phải hay không chính là cho các ngươi tới tìm hiểu mấy tin tức này? Các ngươi khả hãn cũng thật là, hắn nếu là muốn biết, Đại có thể thoải mái hào phóng gửi thông điệp chúng ta đại càng sao, chúng ta đại càng lại không muốn gạt các ngươi. Chu Di nhìn sắt cắp nhi nói vân đạm phong hình Có ý tứ gì? Sắt cắp nhi nhau mắt. Chu Di đi vào cửa sắt nội, vướt một phen xuống nghề bỉ tổ hển, phảng phất lầm bầm lồ bầu. Luôn có những người này nhảy tới nhảy lui không an phận, xem ra là thời điểm đến phiên các ngươi lên sân khấu. Các ngươi đại càng phải tiến công chúng ta đại cương. Sắt Cáp Nhĩ thất thanh kêu ra. Chu Di nghe xong, nhìn về phía Sắt Cáp Nhĩ cười cười. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta Đại Cảng từ trước đến nay là lễ nghi tri bang, yêu thích hòa bình, cũng không chủ động đi xâm chiếm quốc gia khác. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Chu Di hướng về phía Sắt Cáp Nhĩ chớp chớp mắt. Bản quan có ý tứ gì, ngươi chờ lát nữa sẽ biết. Đóng lại cửa sắt, Chu Di lại về tới hình thất. Hắn ngồi ở ghế trên nhìn Sắt Cáp Nhĩ trong chốc lát. Đồng nhiên sắc mặt bình tĩnh phân phó nói, đem hắn tay chân đều chém, cắt đầu lưỡi. sau đó ở hắn lưng thượng văn thượng diều hâu đồ đằng, lại nâng rớt, sau đó ở mặt trên một lần nữa văn thượng sư tử đồ đằng. Đại khương cùng địch di đồ đằng các ngươi biết đi. Kia quan tướng tuy rằng không biết chu di như vậy phân phó ý nghĩa, nhưng vẫn là trở lại, biết. Bọn họ này đó man tộc đều thích ở trên lưng văn đồ vật. Hảo, nhớ kỹ, diều hâu đồ đằng muốn như ẩn như hiện. Là, Chu Di phân phó xong, liền đi ra hình thất, vừa mới đi ra không bao xa, liền nghe được phía sau truyền đến sát cắp nhị kêu thảm thiết. Chu Di đẻ đẻ muốn cuồn cuộn dạ dày, đi mau vài bước rời đi căn cứ. Vương hướng Tây cùng một chúng cấm quân vẫn luôn ở sơn ngoại chờ hắn, thấy Chu Di ra tới, bọn họ mới vội vàng đỡ Chu Di lên ngựa, Chu Di về đến nhà thời điểm, đã là gần hai cảng, phố Tây Thượng sở hữu phủ đệ đều đóng lại đại môn. Chỉ có chu phủ đại môn còn hờ khép, bên trong lộ ra mỏng manh quang. chu Di nhìn trong lòng ấm áp. Mới vừa hướng đẩy cửa đi vào, đại môn liền mở ra, Lý ứng như dẫn theo đèn lồng, khoác áo choảng, nhìn thấy chu Di, vội vui mừng, kêu một tiếng, tướng công. Ứng như, đã trễ thế này, như thế nào còn đứng ở chỗ này chờ. chu Di vội tiến lên ôm lấy Lý ứng như. Ta cũng là ở trong phòng suốt ruột chờ. Lúc này mới vừa mới ra tới chuẩn bị nhìn một cái, tướng công, ta sai người hỏi thăm nói ngươi ra khỏi thành, xảy ra chuyện gì sao? Lý ứng như lo lắng hỏi. Chu Di ôm lấy Lý ứng như hướng bọn họ sân đi đến, về phòng lại nói. Trở lại phòng, Lý ứng như vội hầu hạ Chu Di tắm rửa, hai người lên giường, tủng ở bên nhau, Chu Di mới cho Lý ứng như nói hôm nay sự. Bất quá hắn cũng chỉ là nói xuống nghệm tỉ tổ hẹn căn cứ trà trộn vào đi mấy cái gì tộc người, bị bắt được, hắn đi xử lý một phen, mặt khác cũng không có tế giảng. Lý ứng như nắm tâm lúc này mới bông, nàng là cái thông minh nữ nhân, biết như vậy sự thiệp triều đình cơ mật tình huống không thể tế hỏi. Chu Di hôn hôn Lý ứng như cái chán, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Chu Di cùng nhau giường liền đi gặp sùng chính đế, không biết hắn cùng sùng chính đế nói chút cái gì. Chỉ nghe được Sùng Chính Đế cười chụp vài lần cái bản. Chu Di gặp qua Sùng Chính Đế không bao lâu sau, một đội trăm người tới cấm quân liền cưới ngựa từ Kinh Thành xuất phát, thẳng đến đại cảng cùng địch Di biên cảnh mà đi. Bị chém tứ chi, cắt đầu lươi sắt cắp nhị trang ở xe chở tù thượng, bị này đội cấm quân vây quanh ở trung gian. Mười ngày sau, ở đại lướt qua trừ tịch thời điểm, địch Di nên đón đại cảng này đội cấm quân. Xung chính hoàng đế quốc thư đã với ba ngày trước liền đến địch di đại vương trong tay, lời nói kịch liệt, nói thẳng nếu địch di lại phái người đến đại càng dò hỏi quân tình, đại càng chắc chắn đưa cho địch di một phần đại lễ. Cũng thuyết minh mấy ngày sau sẽ đem mật thám trả lại. Địch di tưởng bọn họ phái ra đi người bị bắt được, cho nên vội không ngừng phái người tới tiếp ứng. Thấy địch di phái tới người, cấm quân thủ lĩnh lạnh mặt, đột nhiên rút ra bên hông súng nghệ tỉ tổ hẹn. Mặt sau cấm quân liền động tác nhất trí đi theo hắn động tác. Cấm quân thủ lĩnh manh quát một tiếng, khai hỏa. Phanh phanh phanh trăm tới chi xuống nghệ đi tổ hẹn cùng nhau mòi vang. Đối diện địch di người đôi mắt đồng thời co rụt lại, đây là đại cảng thần khí, đi qua lần đó yến hội, đã truyền khắp trung quanh sở hữu quốc gia. trùng hợp cấm quân nhóm khai hỏa thời điểm, trên bầu trời một đám chim bay qua, chờ tiến quân nhóm thu thường kia điểu liền xôn sao rơi xuống đầy đất. Cấm quân thủ lĩnh khỏe miệng chiều chiều, này con mẹ nó cũng quá xảo đi. Bất quá hắn che giấu thực hảo, không hề có lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, hắn phía sau cấm quân các thành viên cũng mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, nhưng ít ra chứng minh rồi đại càng xuống nghệ thì tổ hẹn lực sát thương là thật đánh thật, vừa rồi đám kia chim bay nhưng đủ cao, dùng cung tiễn tuyệt đối bắn không đến. Hơn nữa này chuẩn độ cũng quá đáng sợ cấm quân thủ lĩnh thấy địch di tới tiếp ứng người đều sôi nổi thay đổi sắc mặt nâng nâng cằm lạnh lùng nói truyền ta bệ hạ ý chỉ nếu địch di còn dám đối ta đại càng bất kính giống như vậy ấy đôi mắt quét về phía trên mặt đất một đám chết điểu sau đó vây vây tay liền có người mở ra xe chở tù đúng xuống này còn hôn mê bất tỉnh chỉ còn một hơi sắt cắp nhị kéo ra tới ném cho địch di người đại càng phảng phất thật sự chính là phái người tới đưa về mật thám Thuận đường ở địch di người trước mặt thể hiện rồi một chút xuống nghệm tỉ tổ hẹn vĩ lực, sau đó liền một trận gió giống nhau rời đi. Địch di người nhưng thật ra ngẫm lại này trăm người tới lưu lại, nhưng là đại càng hiện tại có thân khí, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biện pháp, đành phải đem sắt cắp nhĩ mang theo trở về, ném vào địch di đại vương liều trên nội. Chính là, phụ trách phái người đi đại càng hỏi thăm tin tức quan viên vừa thấy, liền cả kinh kêu lên. Này không phải ta phái ra đi người. Hắn tiến lên cẩn thận xem xét một phen sát cấp nhĩ, nhìn đến sau lưng đồ đằng thời điểm, nói, vì để ngừa vắng nhất, lần này phái ra đi người tất cả đều không có hình xăm. Nhưng là hắn, di, hắn sư tử đồ đằng phía dưới giống như còn có một cái đồ đằng, này. Này hình như là ngốc ưng. Đại vương, này không phải ta địch di người, là đại khương người A. Địch Di Đại Vương là một cái uy nghiêm tinh tráng nam tử, 30 tuổi tả hữu, hai con mắt chảy ra khiếp người quang, nghe vậy trà sát cao răng, hảo một cái Đại Khương, thế nhưng còn chơi khởi vu hoan hãm hại tới. Đại Vương, định là kia Đại Khương cũng phái người đi Đại Càng tìm hiểu tin tức, bọn họ sợ bị Đại Càng bắt được, liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, đáng giận. Không nghĩ tới đám kia mọi giợ cũng có như vậy tâm kế. Không sai, Đại Khương cùng Địch Di liền nhau. Kỳ thật nếu ngược dòng ngọn nguồn, bọn họ khả năng vẫn là một cái tổ tông, nhưng rất nhiều năm trước liền làm theo ý mình, hàng năm vì tranh thủy thảo màu mỡ ở địa phương phát sinh cọ sát, lẫn nhau chi gian đoán đoán, quả thực là tiểu hài tử không đương, nói ra thì rất giải. Cho nhau coi đối phương vì mọi dợ. Kỳ thật ở đại càng người trong mắt, bọn họ đều là mọi dợ. Mất công bọn họ còn nói nếu có cơ hội, cùng nhau kết minh tiến công đại cảng, xem bọn hắn làm những việc này thật là giáp mặt một bộ, mặt trái một bộ, không hổ là ngốc gừng, chính là ôm oan. lại có một cái địch di manh tướng đứng ra thô thanh thô khi nói, không tồi, hiện tại đại cang có thân khí, bọn họ sợ làm tức giận đại cang, liền dùng như vậy vu oan hãm hại biện pháp, thật sự là đáng giận. đại vương, như thế hai mặt người, chúng ta trăm triệu không thể cùng bọn họ kết minh. đúng vậy, đại vương, không thể kết minh. hơn nữa năm sau tranh thủy thảo thời điểm nhất định phải đưa bọn họ đánh cái nát nhừ. Một vị địch di võ tướng nổi giận đùng đùng nói. Một cái nho nhỏ kế phản gián, trực tiếp làm đại khương cùng địch di vốn là mỏng manh kết minh su thế càng thêm su với không có khả năng, mà người khởi sướng lúc này đang ở thanh thản ổn định quá tân niên. Đại niên sơ nhị, là xuất gia nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử, lý ứng như cố ý chờ đến sáu nha hồi môn bồi nàng trong chốc lát sau, lúc này mới ở chu di làm bạn lần tới lý gia ứng như thật là tưởng chu đáo, giống ta. Nếu là ôn gia có ngoại gả khuê nữ, ta liền không thể tưởng được phải đợi cô em chồng sau khi trở về mới về nhà mẹ đẻ. Sáu nha cười đối Vương Diễm nói. Vương Diễm gật gật đầu, người em dâu là không tồi, đối ta thực hảo. Nguyên lai nương còn vẫn luôn lo lắng nàng là cao môn quý nữ, sợ nàng vào nhà ta, nương sẽ chịu khi dễ. Nương, ngươi suy nghĩ nhiều, ứng như là ngài con dâu, chỉ có bà bà ước hiệp con dâu nào có con dâu khi dễ bà bà, ngài nha, liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Sáu nha nghe xong dở khóc dở cười nói, Vương Diễm nghe xong cười cười, là là nương suy nghĩ nhiều, rốt cuộc vẫn là các ngươi nhật tử hảo, đâu giống ta, gả cho cha ngươi thời điểm, bị ngươi đại ngoại ngoại cha tấn không thành bộ dáng, ngươi em dâu vừa vào cửa liền trưởng ra, ta gả tiến chu gia thời điểm, liền cưới vài giọt du đều đến ở ngươi đại ngoại ngoại mí mắt phía dưới, nương kia chẳng lẽ ngươi còn muốn giống đại nãi nãi giống nhau, làm ứng như cũng chịu chịu con dầu khổ không thành. Sáu Nha hỏi, Vương Diễm túi đầu, chỗ đó chỗ nào có thể. Ta lại không phải giống ngươi đại nãi nãi người như vậy, như bây giờ khá tốt, ta chỉ là cảm thấy ngươi nhị tỷ sao liền không có như vậy hả mệnh. Nương, ngài lại tới nữa. Sáu Nha bỗng nhiên thu thần sắc, nhị tỷ sự, ta đã đối ngài nói qua vô số lần, đó là nàng nên được. Ngài hiện tại nên buông tâm tư an hưởng lúc tuổi già, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Chu trong phủ, sáu nha cùng vương diệm đang nói vốn riêng lời nói, mà tới rồi lý gia lý ứng như, đồng dạng bị lý phu nhân kéo vào trong phòng. Trước 142 thái tử phi. Như thế nào, con rể đối với ngươi có khỏe không? Lý phu nhân lôi kéo lý ứng như tay hỏi. Lý ứng như cười mở ra, ân, nương. Hắn chỉ cần một có thời gian đều sẽ bớt thời giờ bồi ta, liền tính đọc sách, cũng muốn ta ngốc tại bên cạnh hắn. Lý phu nhân nghe vậy cười mị đôi mắt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con ta có phúc, con rể nhân phẩm ta còn là tin được, phu thê chi gian, quý ở hai tương giao tâm, con rể nguyện ý sùng ngươi, nhưng ngươi cũng không cần cậy sùng mà tiêu, thích hợp có thể ở con rể trước mặt giải chút tiêu, nhưng ngàn vạn không thể quá mức. Nương, xem ngươi nói. Ta là hạ người như vậy sao? Lý ứng như bất đắc dĩ nói, hắn mỗi ngày đều vội đầu vóc tròn váng, ta đau lòng hắn còn không kịp. Lý phu nhân xem lý ứng như phấn mặt đào hoa bộ dáng, lại xem nàng khi nói chuyện đôi mắt áp không được ý cười, liền biết vợ chồng son sắc thật ở chung ngọt ngào. Vậy ngươi cha mẹ chồng đâu? Bọn họ đối với ngươi có khỏe không? Lý phu nhân lại hỏi, ngươi công công ta cũng chỉ thoáng gặp qua một mặt, nhìn rất hòa ái, ngươi bà bà cũng là rất hòa khí người. Tuy rằng có chút câu nệ, nhưng từ xuống phía dưới đến kinh thành, có thể có này dáng vẻ đã không tồi, ứng như, ngươi muốn kính ngươi cha mẹ chồng, không thể bởi vì bọn họ là người nhà quê liền xem nhẹ bọn họ. Nương, ngươi xem ngươi, nói đến chỗ nào vậy, ta là hạng người như vậy sao, cha mẹ chồng đều khá tốt, chính là lý ứng như có chút chần chừ. Làm sao vậy? Lý phu nhân thấy lý ứng như bộ dáng này vội hỏi. Gả phía trước ta không biết. Ta cũng là mấy ngày hôm trước mới nghe Tướng công nói, Tướng công Nhị tỷ bị công công trừ bỏ tông tộc, bà bà hiện tại một lòng liền cảm thấy thực xin lỗi Nhị tỷ, thường thường nhắc mãi làm Tướng công giúp giúp cái kia Nhị tỷ. Chư tộc, như thế nào? Một nữ tử nếu là trừ bỏ tộc, kia ở nhà chồng còn có cái gì địa vị? Đây là có chuyện gì? Lý phu nhân giật mình hỏi. Lý ứng Như liền bám vào Lý phu nhân bên thai cho nàng tinh tế nói, thì ra là thế. Lý Phu Nhân nghe xong như suy tư gì, ngươi bảo bà việc này làm hồ đồ, việc này ngươi đi theo Chu Di đi là được. Hắn nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm. Còn có khác để lộ ra đi, liền tra ngươi cũng đừng nói. Lý Ứng như gật gật đầu, nàng lại không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không đem sự tình nơi nơi đi tiếng động lớn dương. Nếu là Y Lệ ta, hận không thể trực tiếp đem kia nhị tỷ hành hung một đốn mới hảo, nàng cũng dám hại tướng công. Lý phu nhân điểm điểm lý ứng như cái chán, nói cái gì đâu, mặc kệ như thế nào, kia đều là ngươi cha mẹ chồng thân cốt nhục. Lý ứng như xì một tiếng cười ra tới, "Nương, ta bất quá là nói cười, ngài cũng tin a." Ăn qua cơm chiều, Chu Di liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, hắn đối Lý ứng như nói, "Ứng như, ngươi có thể ở nhạc phụ gia ở một đêm, lớn hơn tiết, bồi bồi nhạc mẫu nhạc phụ đi, ta ngày mai lại đến tiếp ngươi." Lý phu nhân nhưng thật ra vui vẻ liên tĩnh cùng tồn tại một cái phố, nhưng Lý ứng như cũng không thể không có việc gì liền về nhà mẹ đẻ xuyên môn. Lý tướng quân vấy vây tay, này chỗ nào thành, không thành quy củ, cách đến như vậy gần, khi nào trở về đều có thể, an tiết cũng không thể vẫn luôn ngốc tại nhà mẹ đẻ, trở về đi. Lý ứng như cố ý đô đô miệng, cha này liền ghét bỏ ta kỳ thật nàng cũng không tính toán lưu lại, chu di ngày thường vẫn luôn muốn ở nha môn ngốc đến buổi tối mới về nhà. Hiện tại vừa vặn quá tiết tâm lịch, hai người có thể hảo hảo ôn tồn ôn tồn. Nghĩ đến đây, Lý ứng như có chút quấn bách, chẳng lẽ nàng thật là nữ sinh hướng ngoại. Lý phu nhân cũng tiến lên vô vô Lý ứng như mu bàn tay, trở về đi, con rể trong nhà hiện tại quẳng cũng ẽ, người trở về cũng náo nhiệt chút. Đã biết, nương Lý ứng như nói xong, liền tự phát ôm lên chu di cánh tay.